Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, văn án quân Bất hạnh chết vào một hồi thai nạn xe cộ tần vũ Dĩ nhiên xuyên đến một quyển tu tiên văn bên trong Còn trở thành khắp nơi cùng nhân vật chính đối nghịch trùm phản diện Tại trong sách nhân vật phản diện đương nhiên là chủ giác kinh nghiệm bảo bảo Cần pháp bảo tìm nhân vật phản diện Cần mội tử tìm nhân vật phản diện Cần đạo pháp hay tìm nhân vật phản diện quen thuộc trong sách nội dung tần vũ làm sao cam tâm trở thành mệnh định chuồng phản diện là thời điểm bày ra cao siêu ôm bắp đuổi kỹ xảo nao có biết lại ôm sai lệnh ô nhân vật chính ngươi không nên tới tiểu sinh là thẳng đó ác ác ác chương một xuyên thư nhiệm vụ tần vũ là một cái phi thường bình thường người gia thế bình thường diện mạo bình thường tính cách bình thường bình thường đến ném vào trong đám người hoàn toàn không có gì tồn tại cảm bình thường đến mức tận cùng hắn duy nhất coi như đặc sắc Đại khái chính là có rất nhỏ đám người sợ hai trứng. Tần Vũ vừa đến người nhiều địa phương liền thần trương, bởi vậy hắn cơ hồ không có gì nhân tế kết giao hoạt động. May mắn còn có internet, Tần Vũ thích chơi trò chơi. Tuy rằng hắn ở trong hiện thực vô pháp cùng nhân loại vui sướng chơi đùa, nhưng trò chơi lại có thể cho hắn không hề băn khoăn mà thả bày chính mình. Hôm nay như thường lui tới giống nhau, tan tầm về sau Tần Vũ đăng nhập tiến game online chung, lại phát hiện hiệp hội tên từ Thành phong hội biến thành lăng thiên cốc bởi vì quan tâm hiệp hội xây dựng, tần vũ lập tức gửi đi tin tức cấp hội trưởng, hỏi như thế nào sửa lại một cái như vậy chung nhị tên. tần vũ phát xong tin tức ngay sau đó, công tần truyền đến một trận ha ha ha tiếng cười to, chỉ nghe hội trưởng nói, này đương nhiên cùng ta thần tượng có quan hệ, tới tới tới, tiểu vũ tử, ta truyền một phần text tê cho ngươi, hảo hảo xem xem, ngày mai ta muốn khảo ngươi tình tiết. tần vũ trong lòng một trận vô ngữ, này an lợi cũng quá trực tiếp đi, tả hưu cũng là nhàm chán. Tần Vũ tùy tay cờ lạc mở hội trưởng truyền TXCT, đó là một quyển gọi là giới chủ bá thế lục tiểu thuyết, cư nhiên có 12-4M. Thư danh tuy rằng lấy được thực lạ, chuyện xưa tình tiết lại lên xuống phạc phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Tần Vũ cư nhiên xem dừng không được tới. sao chính là, giới chủ bá thế lục một cái vai ác thế nhưng cùng Tần Vũ trọng danh. Giới chủ bá thế lục đi chính là nghịch tập và mặt lưu, vai chính ở cốt truyện trước nửa đoạn quá vẫn luôn thực thảm, rốt cuộc bàn tay vàng mở rộng ra thời điểm lại bị vai ác tần vũ phế đi linh mạch, thiếu chút nữa chết còn hảo vai chính kế thừa lăng thiên đại đế truyền thừa rốt cuộc thành công lịt tập bắt đầu trình diễn báo thủ chi lữ tần vũ không có xem xong liền vây được không được đành phải tắt đèn ngủ hạ hắn chỉ nhìn thư một nửa vừa lúc nhìn đến vai chính mở ra báo thủ chi lữ khi tiểu đệ chủ động giúp hắn xử lý vai ác tần vũ thủ đoạn kêu kêu một cái không phù hợp với trẻ em bởi vì xem đến quá mê mẩn tần vũ còn mơ thấy chính mình biến thành trong sách vai ác bị người đại tá tám khối đâu. đêm qua ngủ đến quá muộn, tân vũ buổi sáng tỉnh lại đã sắp đến muộn. hắn bay nhanh mà rửa mặt, trải đầu một phen, vội vã mà chạy về phía công ty. ở đi ngang qua một cái ngã tư đường khi, lại bị một chiếc nên diện vọt tới xe tải lớn đụng phải. tân vũ bị đâm cho bay lên, chỉ cảm thấy một trận xé rách cảm giác đau đớn đánh nuốt lại, ngũ tạng lục phủ nháy mắt lệnh vị trí. ngay sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy đến một khắc chiếc xe hơi nhỏ từ trên thân thể hắn nghiền quá. Kịch liệt đau đớn rốt cuộc làm hắn mất đi ý thức, đương hắn một giấc ngủ dậy, lại nhịn không được la lên một tiếng. Chỉ thấy hắn thân ở một gian cổ hương cổ sắc phong ốc chung, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là ngăn trên quầy, khắc hoa đạp bộ giường, hoa cúc lê bàn ghế. Hắn không phải đã chết sao? Đây là có chuyện gì? Đang lúc tần vũ lòng mang nghi hoặc thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, nghe tới còn có chút quen thuộc. Tiểu vũ tử, buồn hội trưởng cho ngươi kia quyển sách, ngươi nhìn sao Cư nhiên là game online hội trưởng. Tân Vũ theo bản năng hỏi, hội trưởng, ngươi ở nơi nào? Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, phòng nội lại không có một bóng người. Hội trưởng không kiên nhẫn mà nói, đừng tìm, buồn hội trưởng ở ngươi thức hải. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có thể nội coi thức hải, ngươi liền khí cảm đều không có, nhìn không tới ta. Ở Tân Vũ thức hải bên trong, xương trắng quay cùng, mờ mịt nếu tiên cảnh, có một vị thân xuyên màu trắng trưởng bảo thanh tuấn nam tử nghiêng nằm ở mây trắng trung. Cả lơ phất phơ mà kiểu chân bắt chéo. Hắn thân ảnh thực đạm, nhan sắc gần như trong suốt, phản phất một trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Hội trưởng Vinh Váo tự đắc mà nói, "Tiểu Vũ tử, ngươi còn nhớ rõ ngất xỉu phía trước phát sinh sự tình sao?" Tân Vũ hồi tưởng nói, "Ta giống như ra thai nạn xe cộ. Nghĩ đến đây, hắn căm giận mà nói, "Vô lương tài xế, cư nhiên vượt đèn đỏ. Bất quá bị đâm thành kia phúc thảm dạng, ta đã chết đi. Như thế nào lại ở chỗ này?" Hội trưởng ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, đương nhiên là ta cứu ngươi, ta đến từ vĩ đại cục quản lý thời không, đã sớm tính đến mạng ngươi chung có này một tiếp, cho nên riêng thế ngươi xin một cái xuyên thư nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có thể trở về địa cầu. Tân vũ khó hiểu hỏi, người như thế nào có thể chết mà sống lại đâu? Hơn nữa thân thể của ta đã bị đâm cho huyết nhục mơ hồ. Hội trưởng quả mắng, không cần dùng ngươi ngu xuẩn thường thức tới phỏng đoán bản đại nhân hảo sao? Đối với chúng ta vĩ đại cục quản lý thời không tới nói. Trọng tố một khối thân thể lại có gì khó? Tiểu vũ tử, ta thả hỏi ngươi, ngươi còn tưởng tái kiến địa cầu cha mẹ sao? Hai người khi nói chuyện, thức hải chung, hội trưởng thân ảnh càng lúc càng mở nhạt. Nghe được hội trưởng nói, tần vũ một trận bi thương. Hắn ra thai nạn xe cộ, cha mẹ nên làm cái gì bây giờ? Cha mẹ sớm đã tuổi già, hắn lại là con một, không có hắn phụng dưỡng, bọn họ nên rửa cái gì xuống qua? Tần vũ đã có điều ý động, trần trời hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta trở về địa cầu? Hội trưởng đáp, đương nhiên, ngươi liền ngẫm lại chính mình rõ ràng đã chết, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, liền biết bản đại nhân thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Đừng nói nhảm nữa, nhiệm vụ này ngươi rốt cuộc tiếp vẫn là không tiếp. Không tiếp nói cũng đừng lãng phí ta thời gian, ta rất bận. Ta lại không phải phi ngươi không thể, mỗi ngày tìm ta xin nhiệm vụ người, có thể vòng địa cầu vài vòng đâu. Ta cũng là xem ở hai ta quan hệ tốt phân thượng, mới ưu tiên suy xét ngươi. Bất quá ngươi liền không giống nhau. Ngươi nếu là không tiếp thu nhiệm vụ, Vĩ đại cục quản lý thời không liền không có tất yếu lại vì ngươi lãng phí tài nguyên. Ta chỉ cần ở nhiệm vụ giao diện cắn câu tuyển một cái không tự, ngươi đã có thể chết thật. Ngươi chết không đáng tiếc, chỉ là đáng thương ngươi kia một đôi cha mẹ ác cực cực khổ khổ mà dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, còn không có hưởng thụ mấy ngày ngày lành đâu, liền phải ngươi đầu bạc tiễn, kẻ đầu xanh, cảnh đêm thật là không cần quá thê lương a. Nghĩ đến cha mẹ, tần Vũ ánh mắt dần dần kiên định, hắn chém đinh chặt sắt mà nói, ta tiếp Này liền đúng rồi." Hội trưởng phát ra một trận tạ cường tiếu thanh, cười đến tần vũ một trận phát mau, cũng may hắn sớm đã thành thói quen hội trưởng loại này cười to. Bằng không chỉ là cái này mà tính tiếng cười, là có thể sợ tới mức hắn từ bỏ nhiệm vụ. "Cười qua đi, hội trưởng giải thích nói, nhiệm vụ này tên gọi là cứu vớt vai chính sáng độ, ngươi còn nhớ rõ giới chủ bá thế lục chuyện xưa đi. Thân phận của ngươi là triêu vũ hầu thế tử tần vũ, chỉ cần có thể làm nam chủ lục thiên trạch sàng độ đạt tới mạng giá trị, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành." Ở cái này trong quá trình, ngươi có thể thay đổi chuyện xưa tình tiết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cần thiết bảo đảm vai chính suất mãn sảng độ giá trị thời điểm ngươi còn sống, lúc này mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi trên đường đã chết, nhiệm vụ tự động thất bại. Cho nên ta kiến nghị ngươi trước hết nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình, rốt cuộc trong sách Tần Vũ bị chết còn rất thảm. Tần Vũ như suy tư gì gật gật đầu, hỏi hướng hội trưởng, nam chủ sảng độ là chỉ cái gì? Ta như thế nào làm mới có thể đề cao hắn sảng độ giá trị đâu? Hội trưởng, làm ơn, hiện tại là ngươi làm nhiệm vụ, không phải ta làm nhiệm vụ A. Có thể hay không động động ngươi đầu góc. Hắn nghĩ muốn cái gì ngươi liền cho hắn cái gì bái. Hắn muốn sương ba thế giới, ngươi liền dẫn hắn đi bí cảnh tìm tu luyện tài nguyên. Hắn có yêu thích người, ngươi liền giúp hắn cùng người kêu bên nhau cả đời. Dù sao hắn như thế nào sảng như thế nào tới lạc. Ta rất bận, không thể lại lưu lại. Ngươi hảo hảo cố lên, ta đi trước. Thức hải chung bạch y liền nam tử thân ảnh rốt cuộc đạm mà tựa như một trận sương khói phiêu tán ở hắn tản ra địa phương lại đột nhiên xuất hiện một quyển thiết kế điển nhã sách cổ bìa mặt thượng vẽ có phức tạp hoa văn lộ ra một cổ huyền ảo hơi thở tần vũ lặp lại nói hắn như thế nào sáng liền như thế nào tới không đúng a từ từ hắn không thấy song giới chủ ba thế lục liền ngủ rồi căn bản không biết mặt sau chuyện xưa tình tiết a hội trưởng không cần đi cầu hạ nửa bộ công lực buồn nhưng mà vô luận tần vũ như thế nào kêu gọi Hội trưởng đều không có nửa điểm tiếng động, đều không trở về hội trưởng. Tân Vũ chỉ có thể mạnh mẽ tự mình ngăn ủi. Hắn xem qua như vậy nhiều tu tiên văn, liền tính không thấy song giới chủ ba thế lục, cũng biết nghịch tập lưu tiểu thuyết kỳ bản. Mặt sau khẳng định là vai chính như thế nào đại phát thần uy, đem những cái đó đã từng khi dễ quá người của hắn tất cả đều ấn ở trên mặt đất, bạch bạch và mặt. Thuận tiện lại thu vài vị xinh đẹp như hoa hậu cung, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tân Vũ chính đắm chìm ở thế giới của chính mình trung. Lại nghe đến kéo kẹt một tiếng, một cái trung niên phụ nhân đẩy cửa mà vào, là thế tử bà Vũ. Bà Vũ cung kính nói, phu nhân thỉnh thế tử dung nữa. Bà Vũ nói rõ ràng là Tần Vũ chưa bao giờ tiếp xúc quá ngôn ngữ, hắn lại tự nhiên mà vậy mà là có thể nghe hiểu, hơn nữa chính mình cũng có thể nói ra. Nghĩ đến là hội trưởng ở hắn trong đầu để lại một cái ngôn ngữ phiên dịch hệ thống. Còn man chia kỳ sao. Tần Vũ chấp chớp mắt, từ bà Vũ đem hắn đỡ hảo, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Ở giữa không nói lời nào Dừa mặt qua đi Bà Vũ mang Tần Vũ đi dùng đồ ăn sáng Đi chưa được mấy bước Tần Vũ cư nhiên té ngã Chủ yếu là thân thể này chỉ có 3 tuổi Hắn quá không thói quen tiểu hài tử thân thể Đi đường một chút đều không phối hợp Bà Vũ vội vàng đem hắn bế lên Trong miệng kinh hô Ta tiểu thế tử Nga Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận Nếu là quăng ngã hỏng rồi lão nốt nhưng gánh không dậy nổi trọng trách ra Nhìn thấy chính mình hại người lo lắng Tần Vũ vội vàng xin lỗi. Ba vũ hầu nghi mà liết hắn một cái, thế tử luôn luôn tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ đối một cái nô tỉ xin lỗi. Bà vũ mang tần vũ đi vào phòng ăn, đã có một vị mỹ mạo nữ tử ngồi trên trong đó. Xem này bộ dáng, tuổi bất qua song thập. Nàng màu da trắng nõn, tóc dài cao cao cuốn lên, một đôi đôi mắt đẹp bên trong đều có uy nghiêm. Mỹ mạo nữ tử không đợi tần vũ đi đến bên trong, dẫn đầu đón ra tới, nắm hắn tay nhỏ cười nói, vũ nhi hôm nay khởi nhưng thật ra sớm đâu. Tần Vũ suy đoán này đó là vai ác mâu thân Vu chỉ quân, hắn chỉ gật gật đầu, cũng không kêu mâu thân. Hắn tuy rằng tiếp nhiệm vụ, nhưng còn không có làm tốt muốn gọi người khác mâu thân chuẩn bị tốt sao. Vu chỉ quân mang Tần Vũ đi dùng nữa, tiểu thái cùng sở hữu 16 nói, có khác một phần cháo trắng. Đồ ăn sáng mới vừa vừa vào khẩu, Tần Vũ liền ăn một cái kinh hãi. Chẳng trách Tần Vũ không bình tĩnh, thật sự là này thoạt nhìn không chớp mắt tiểu thái, ăn tới lại mỹ vị dị thường. Tần Vũ sống 26 năm chưa từng ăn qua như thế mỹ vị đồ vật tần vũ căn bản là rừng không được tới chỉ chốc lát sau liền đem một bàn lớn đồ ăn đều ăn sạch ăn xong sau hắn đánh một cái no cách thao đủ mà xoa phát trướng cái bụng vũ chỉ quân cười trêu ghẹo xem ra vũ nhi thực thích hôm nay linh thiện truyền ta lời nói thường hôm nay chủ bếp một phần bổ khí đan vũ chỉ quân gọi tới thị nữ đưa tần vũ trở về phòng nàng chính mình lại nhìn chăm chăm tần vũ bóng dáng mày đẹp nhíu lại lẩm bẩm vũ nhi luôn luôn cái ăn Lại tinh xảo linh thiện cũng sẽ không vượt qua hai đua, hôm nay là làm sao vậy? Không chỉ có như thế, vũ nhi cử chỉ dáng vẻ đều cùng ngày xưa có điều bất đồng. Bà vũ phụ hòa nói, đúng vậy phu nhân, thế tử hôm nay thật sự rất kỳ quái. Sáng sớm thượng liền nghe được hắn ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, đi đường còn té ngã, từ thế tử học được đi đường về sau, lão nô vẫn là lần đầu tiên thấy thế tử té ngã đâu. Nay cũng liền thôi, thế tử vừa rồi cư nhiên còn hướng lão nô xin lỗi. Kết hợp bà vũ nói. Vũ chỉ quân trong lòng có không tốt phỏng đoán. Một người khẩu vị, dáng vẻ, tính cách sao có thể sẽ ở trong một đêm phát sinh như thế đại biến hóa đâu. Chứ phi hắn là bị người đoạt xá. Nàng phân phó nói, người mau đi thỉnh đảo đại lại đây, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Rốt cuộc ra sao phương yêu ma quỷ quái, cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới Vũ Nhi trên người. Cũng may đoạt xá là một cái dài dòng quá trình, chỉ là một đêm, hắn tất nhiên còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh Vũ Nhi thức hải. Vũ Nhi à Vũ Nhi. Ngươi nhất định phải kiên trì, vì nương này liền tìm người tới cứu ngươi. Trưng hai lập trí tẩy trắng. Tần Vũ dùng xong đồ ăn sáng sau, từ thị nữ mang theo trở về phòng. Ban khoăn đến Tần Vũ chân ngắn nhỏ, thị nữ đi được cũng không mau, Tần Vũ đi theo một bên, chỉ cảm thấy lo lắng sốt ruột. Hắn vừa rồi tuy rằng ăn đến hang say, trong lòng lại không thoải mái. Trận này thình lình xảy ra thai nạn xe cổ quái giày hắn mọi người sinh quy hoạch, chuyện tới hiện giờ, muốn mạng sống, muốn trở về cha mẹ bên người. Cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực hoàn thành hội trưởng công đạo xuyên thư nhiệm vụ. Nhưng mà hội trưởng liền như thế nào cân nhắc nam chủ sảng độ tiêu chuẩn cũng chưa nói rõ. Người liền chạy trốn không ảnh, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Tần Vũ suy nghĩ thật mạnh khi, vừa lúc nhìn thấy phương đông có một vòng viên ngày dâng lên mà ra. Lúc ban đầu sắc trời vẫn là âm u, đen nhánh tầng mây bao phủ bốn phía. Rồi sau đó phía chân trời có một mảnh phi bạch, theo thời gian trôi qua, kia phiến bạch ghi dần dần bị thiêu đến đỏ bừng có một vòng nóng bỏng hồng nhật từ giữa bình ra. Kia một phương tia sáng kỳ dị, đánh thức đầy trời minh hà, quang minh thần câu bắt đầu tận tình mà ở biển mây trung rong rổi. Tân vũ chỉ cảm thấy hào hùng vạn trượng. Viên ngày thượng có thể khắc phục thật mạnh hắc cám cuối cùng dâng lên, hắn làm sao có thể sợ hai trước mắt khó khăn đâu. Còn không phải là để cao nam chủ sảng độ giá trị sao, có công lược buồn nơi tay, hắn sợ cái gì. Nam chủ muốn pháp bảo bí tịch, hắn liền từ bí cảnh dọn ra tới đưa đến nam chủ trong tầm tay. Nam chủ muốn xưng ba thế giới, hắn liền giúp hắn bình định trên đường sở hữu chứng ngại. Nam chủ coi trọng cái nào muội tử, hắn biết rõ muội tử tính cách, tổng có thể gai đúng châu ngứa, làm nam chủ ôm được mỹ nhân về đi. Đem Tần Vũ đưa về phòng sau, thị nữ liền cáo lui. Tần Vũ tìm tới giấy bút, muốn làm công lược kế hoạch, nhưng mà hắn thật sự sẽ không dùng bút lông, đành phải từ bỏ. Nhìn đến trên bàn chén trà, Tần Vũ linh cơ vừa động, xúc lên ly cái, dùng ngón tay nước chấm. Ở trên bàn viết xuống cứu vớt nam chủ sảng độ sau cái tự. Căn cứ hội trưởng theo như lời nhiệm vụ yêu cầu, hắn tổng cộng yêu cầu hoàn thành 2 điểm. Đệ nhất là đem nam chủ sảng độ soát đến mạng giá trị, đệ nhị là bảo toàn chính mình tánh mạng. Tân Vũ ở trên bàn viết nói, sảng độ, mạng sống. Hắn dùng ngón tay có tiết tấu mà gõ mặt bàn, đại náo bay nhanh mà chuyển động. Trong chuyện gốc nam chủ quá đến kêu kêu một cái thê thảm, từ nhỏ chính là cha mẹ song vong, lẻ loi hữu quạng. Hơi lớn một chút lại bởi vì thân thể dị chỗ nhận hết khi dễ. 10 tuổi thời điểm hắn may mắn bằng vào tự thân nỗ lực lên làm người làm vườn, rồi lại bởi vì đã chịu chủ gia thưởng thức, khiến cho mặt khác người làm vườn bất mãn, thường thường bị bọn họ vây hổ. 14 tuổi khi, nam chủ rốt cuộc bị người cứu ra vũng bùn. Nhưng mà đem hắn mang tiến thiên đường người kia, lại bởi vì ghen ghét hắn tư chất, ở Lăng Thiên Bí cảnh trùng, chọc mù hắn hai mắt, còn phế đi hắn linh căn. Lại sau này có chuyện, Tần Vũ cũng không biết Bởi vì Tần Vũ chỉ nhìn đến Nam Chủ được đến Lăng Thiên Đại Đế truyền thừa, sau đó khi phách trở về nơi này liền ngủ rồi, rốt cuộc đó là một quyển có 124 4 MTXCTA bất quá nghị đến Nam Chủ ở lúc sau hẳn là sẽ không tái ngộ đến cái gì khó khăn, hắn được đến chính là trong truyền thuyết Lăng Thiên Đại Đế truyền thừa. Giới chủ bá thế lục chung có đến Lăng Thiên Giả được thiên hạ vừa nói, truyền thừa nơi tay, thiên hạ liền có. Bởi vậy cũng biết, Nam Chủ quá đến nhất thảm chính là hắn được đến truyền thừa trước nhật tử. Cho nên muốn để cao nam chủ sàng độ, liền phải tại đây đoạn thời gian xuống tay. Như thế không khó, bởi vì nam chủ là chiêu vũ hầu phủ hạ nhân, tần vũ là hầu phủ thế tử, chỉ cần hắn che chở nam chủ, bảo đảm làm nam chủ sàng phiên thiên. Đem những cái đó khi dễ nam chủ người toàn bộ ấn ở trên mặt đất. Khó chính là điểm thứ hai, tần vũ nên như thế nào bảo đảm chính mình mạng sống. Hắn hiện tại thân phận chính là vai ác tần vũ A. Chính là cái kia một tay đem nam chủ mang tiến thiên đường cũng thân thủ đem nam chủ đẩy mạnh địa ngục người hắn ở nam chủ không quan trọng là lúc đối nam chủ rồi lấy viện thủ rồi lại ở nam chủ phát tích về sau đối nam chủ đau hạ sát thủ vai ác như thế nào liền như vậy có thể tìm đường chết đâu vai ác tần vũ đối nam chủ xuống tay nguyên nhân chủ yếu là ghen ghét nam chủ bại lộ ra chắc tuyệt thiên tư lúc sau nổi bật vô song bị thu làm huyền thiên tông tông chủ thân truyền đệ tử thậm chí còn tần vũ vẫn luôn đau khổ theo đuổi không có kết quả người trong lòng cũng chính là nữ chủ Tuy nhiên chủ động cho không nam chủ, mà nguyên bản thuộc về Tần Vũ Thủ Tịch Đại đệ tử thân phận cũng bị Tông chủ bàn tay vung lên cho nam chủ. Tần Vũ không phục, đưa ra kháng nghị. Tông chủ liền vì bọn họ hai người định ra một hồi so đấu. Ai ở Lăng Thiên bí cảnh trung thu hoạch lớn hơn nữa, ai chính là Thủ Tịch Đại đệ tử. Nam chủ nguyên bản chỉ là Tần Vũ gã sai vặt, hiện tại lại trưởng thành đến yêu cầu Tần Vũ ngước nhìn nông nỗi. Tần Vũ vô pháp tiếp thu loại này tâm lý tranh lệch, liền ở Lăng Thiên bí cảnh trung đánh lén nam chủ, đào hắn hai mắt. Phế đi hắn linh cằn, còn đem hắn ném đến hỏa trong hồ. Tuy rằng nam chủ nhờ hỏa được phúc, ngược lại được đến lăng thiên đại đế truyền thừa, nhưng không ai sẽ đối hại chính mình mệnh nhân tâm tổn cảm kích. Không chờ nam chủ động thủ, hắn tiểu đệ liền trước đem tần vũ đại tá tám khối. Nghĩ đến cái kia cách chết, tần vũ liền cảm thấy cả người phát run. Thật là đáng sợ. Hắn đã trải qua quá bị xe tải lớn đâm cho bay lên, lại bị xe hơi nhỏ nghiền đến huyết nhục mơ hồ cách chết. Một chút cũng không nghĩ lại nếm thử một chút bị người đại tá tám khối tư vị A. Không được, tuyệt đối không thể theo cốt chuyện đi. Muốn mạng sống, nhất định phải sửa đổi cốt chuyện. Bằng không hắn đem nam chủ sảng độ soát đến mạng giá trị cũng là hưởng phí. Tân Vũ ở đệ tam hành, viết xuống một cái sửa tự, bởi vì hắn tự hỏi lâu lắm, phía trước chưa viết đã sớm xử lý. Tân Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là kéo cầm tự hỏi, hẳn lại như thế nào cải biến cốt chuyện. Đầu tiên khẳng định không thể ghen ghét vai chính A. Có cái gì Hảo ghen ghét? Nhân ra là một quyển điểm văn nam chủ, khổ bức hơn phân nửa quyển sách, rốt cuộc lịch tập, loại này thời điểm quyết đoán giải hoa chúc mừng liền Hảo A. Vai ác phía trước làm thật tốt, vì cái gì không tiếp tục cùng vai chính bảo trì anh em tốt trạng thái? Cố tình muốn đi ghen ghét vai chính đâu? Hảo hảo ôm vai chính đùi, chờ vai chính ngày sau xương bá thế giới, tùy tiện từ khe hở ngón tay lẩu ra một chút đều đủ hắn dùng hơn phân nửa đời. Tiếp theo, nữ chủ tính cái gì A? Hồng Nguyên rơi có bó lớn, bó lớn xinh đẹp muội tử, nữ chủ thích nam chủ, Tần Vũ yên lặng rời khỏi thì tốt rồi sao? Vì một cái muội tử, đem mệnh đều ném, đến mức này sao? Nghĩ đến đây, Tần Vũ nặng nghề mà gật gật đầu, ở trên bàn viết xuống tẩy trắng hai chữ, tẩy trắng vai ác đã có thể cho hắn sống được càng lâu, cũng phương tiện hắn lốc tại nam chủ bên người, giúp nam chủ đề cao sản độ giá trị, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu? Tần Vũ đúng tay một cái, hắn thật là quá thông minh. Đang lúc hắn đắc ý rào dạ thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, bà Vũ thanh âm vang lên, "Thế tử, phu nhân tới xem ngài." Tần Vũ vội vàng dùng tay háo đem trên bàn tự tất cả đều lau sạch, hắn nhưng không quên chính mình không phải nguyên thân, vạn nhất bị Vu Chỉ quân phát hiện hắn viết chữ giản thể, hắn căn bản là tìm không ra giải thích lấy cớ. Vừa rồi hắn ở Mỹ vị dụ hoặc hạ ăn đến quá nhiều, may mắn Vu Chỉ quân còn ban thưởng đầu bếp, hẳn là không có hoài nghi hắn. Phong môn mở ra, tổng cộng tiến vào ba người. Trừ bỏ Tần Vũ đã gặp qua Vu Chỉ Quân cùng bà Vũ, còn có một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn xuyên một thân vải bố trường y liễu, tướng ngũ đoạn, ánh mắt sắc bác, đúng là Vu Chỉ Quân phân phó bà Vũ đi thỉnh đào đại, chiêu Vũ Hầu phủ tam đại quản gia trí nhất. Đào đại vừa vào cửa liền cung cung kính kính mà đối Tần Vũ hành lễ, trong miệng nói: "Gặp qua thế tử." Vu Chỉ Quân cười nói: "Vũ Nhi, ngươi ngày hôm qua không phải nói đau đầu sao? Ta thỉnh đào chân nhân tới giúp ngươi nhìn xem." Nghe được nàng lời nói, Tần Vũ mở to hai mắt nhìn, ở giới chủ bá thế lục, chân nhân chính là nguyên anh kỳ tu sĩ tôn sưng. Không nghĩ tới vị này dung mạo bình thường lao giả, cư nhiên là vị nguyên anh kỳ chân nhân A. Tần Vũ gật gật đầu, hướng lao giả nói, làm phiền chân nhân. Vũ chỉ quân sắc mặt khẽ biến, ngay bà Vũ nói Vũ Nhi trở nên khiêm tốn có lễ, cùng tận mắt nhìn thấy dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Vũ Nhi từ nhỏ liền tâm cao khí nạo, đừng nói là nguyên anh kỳ tu sĩ chính là đối với nguyên thần kỳ tu sĩ hắn đều dám lạnh lùng trừng mắt hiện tại bộ dáng này hắn tuyệt đối là bị người đoạt xa đi Đào Đại đến gần Tần Vũ vươn tay đặt ở hắn giữa mày một cổ vô hình lực lượng dao động theo Đào Đại bàn tay truyền tới Tần Vũ đại nao trung Tần Vũ chỉ cảm thấy một trận mắt lạnh nói không nên lời thoải mái hắn nhịn không được phát ra một tiếng than thở Đào Đại thần thức tiểu tâm mà xâm nhập Tần Vũ thức hải ở hắn thần thức sắp đụng tới thức hải ở giữa kia bổn sách cổ là lúc sách cổ thân ảnh lại đột nhiên giấu đi tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh trống rông xương trắng. Ước chừng qua 15 phút, đào đại bắt tay từ tần vũ giữa mày rời đi, châm trước nói, thế tử có lẽ là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, hảo hảo ngủ một giấc là được. Đào đại dẫn đầu cáo tử, vũ chỉ quân theo sát rời đi, đi phía trước còn dặn dò nói, vũ nhi phải hảo hảo nghỉ ngơi a. Phòng ngoại, đào đại hướng vũ chỉ quân lắc đầu, mặt mang nghi hoặc hỏi, phu nhân vì sao hoài nghi thế tử bị người đọt xá. Thế tử thần hồn phi thường ổn định không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Vu chỉ quân nghe tiếng thiếu chút nữa xoa nát trong tay khăn, nàng kinh hô, sao có thể? Người xác định hắn thần hồn không có khác thường sao. Vũ nhi tính cách phát sinh lớn như vậy thay đổi, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tần Vũ là Vu chỉ quân ở trên đời này nhất để ý người, nàng đối Tần Vũ để ý thậm chí xa xa vượt qua nhà mình phu quân. Tu sĩ sinh sản hậu đại không dễ, nữ tu thậm chí sẽ bởi vì sản tử mà thường cập can nguyên. Vũ chỉ quân ở kim Đan trung kỳ hoài thượng Tần Vũ, nếu sinh hạ Tần Vũ, tất nhiên muốn ké kim Đan sơ kỳ. Không sinh nói, lại lần nữa có thai không biết phải chờ tới khi nào, Vu chỉ quân không chút do dự lựa chọn sinh hạ Tần Vũ. Vu chỉ quân từng là danh dương sở quốc thiên tài, 80 tuổi tiến giai kim Đan kỳ, 120 tuổi trở thành kim Đan trung kỳ tu sĩ. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không được đến chiêu vũ hầu yêu ái. Dựa theo Vu chỉ quân từ trước tốc độ tu luyện, nàng vốn dĩ có hy vọng với 300 tuổi cách anh. Nhưng sinh hạ Tần Vũ, nàng kết anh khó khăn đem đại đại gia tăng. Kim Đan kỳ tu sĩ chỉ có 500 tuổi thọ mệnh, nếu nàng vô pháp ở 500 tuổi trước kết ánh nói, có lẽ liền phải thân tử đạo tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Vu Chỉ Quân dị thường yêu thương Tần Vũ, cơ hồ là đem hắn coi như chính mình mệnh căn tử. Hắn một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho Vu Chỉ Quân chú ý, càng miễn bản là như thế lộ rõ biến hóa. Vu Chỉ Quân hãy còn chưa từ bỏ ý định hỏi, đào còn ra, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đào đại đáp, điểm này việc nhỏ, lão nô tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Phu nhân nếu không tin nói, đại có thể lại tìm vài vị nguyên anh kỳ đạo hưu giúp thế tử nhìn xem. Vũ chỉ quân sốt ruột mà đi tới đi lui, toái toái thi thầm, Vũ Nhi tính cách thật sự đã xảy ra rất lớn thay đổi, chẳng lẽ là đoạt xá nhân thủ đoạn quá mức cao minh, Đào quản gia mới có thể nhìn không ra tới sao? Đào đại giải thích nói, này cùng thủ đoạn không quan hệ, đoạt xá thần hồn cùng nguyên chủ thức hải vô pháp đạt tới hoàn toàn phù hợp, hay không bị đoạt xá Chỉ cần tiến vào thức hải đánh giá, liền có thể phán đoán. Thế tử thân hồn cùng thức hải phù hợp mà không hề khe hở, tuyệt đối không phải đoạt xá. Hắn bổ sung nói, kỳ thật trừ bỏ đoạt xá ngoại, còn có rất nhiều sẽ tạo thành tính tình đại biến tình huống, tỉ như mỗi đoạn bị người phong ấn ký ức chợt thức tỉnh, hoặc là người này bản thân liền có không ngừng một cái tính cách đào đại cử ra rất nhiều ví dụ, lại đều không thể thuyết phục Vu Chỉ Quân. Ở kia lúc sau, Vu Chỉ Quân lại thỉnh hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ Thử không dưới trăm loại kiểm tra đo lường thần hồn phương pháp, lan lộn hai năm, đều không thể phát hiện tần vũ thần hồn khác thường. Nàng rốt cuộc không thể không thừa nhận, Vũ Nhi xác thật chỉ là tính cách phát sinh biến hóa, vẫn chưa bị người đoạt xá. Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Vũ Nhi khiêm cung có lễ, tiến thối có độ, so với từ trước kia phúc lố mùi hướng lên trời, cao ngạo tự đại bộ dáng không biết hảo nhiều ít. Huống chi, bọn họ cũng không phải không có điểm giống nhau, tỉ như bọn họ chưa bao giờ kêu chính mình mẫu thân. Đúng vậy. Liên tính là 2 năm trước Vũ Nhi tính cách không có phát sinh biến hóa thời điểm, hắn cũng không gọi chính mình mẫu thân. Chẳng lẽ thật sự như đảo đại theo như lời, Vũ Nhi có bao nhiêu trọng nhân cách chứng sao? chương 3 xảo ngộ vai chính. Trong ngấy mắt, tần Vũ đi vào Hồng Nguyên Giới đã 2 năm. 2 năm thời gian làm hắn chậm rãi thói quen Hồng Nguyên Giới, Hồng Nguyên Giới với hắn mà nói dần dần chân thật những cảm, mà không chỉ là giới chủ ba thế lục trung khô cần ba chữ. Đây là một cái tu chân văn minh phát triển cao độ thế giới Bất đồng với địa cầu linh khí loãng, hồng nguyên giới linh khí đầy đủ. Ngay cả người thường đều có thể ở hô hấp chi gian, mượn từ trong không khí nồng đậm linh khí cường thân kiện thể. Càng không cần phải nói những cái đó dựa vào hấp thu linh khí tới tu luyện tu sĩ, tu hành đến cao dai, ngự phong mà đi, rời non lấp biển đều không nói chơi. Tuy rằng này chỉ là ở một quyển sách, nhưng là ngẫm lại chính mình có một ngày cũng có thể ngự kiếm phi hành, tần vũ còn có điểm tiểu kích động đâu, Liên ở tần vũ miên man suy nghĩ thời điểm. Vũ chỉ quân đẩy cửa đi đến, tuy nàng mà đến chính là một trận nồng đậm làn gió thơm. Tần vũ tuy rằng bị hân không nhẹ, vẫn là nỗ lực mà ngẩn đầu lên, dùng hắn cặp kia ngập nước mắt to manh manh mà nhìn Vu chỉ quân. Rốt cuộc Vu chỉ quân chính là một vị kim đan kỳ tu sĩ A, tần vũ e sợ cho bị nàng nhìn ra chính mình thần hồn có không ổn chỗ. Hắn không thể hiểu được mà xuyên đến vai ác trên người, ở tu sĩ trong mắt chính là đoạt xá. Nếu làm Vu chỉ quân biết bảo bối nhi tử của hắn bị người đoạt xá Tần Vũ căn bản không dám tưởng tượng hậu quả. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, mấy năm nay hắn nhưng không thiếu làm giả ngu bán manh sự. Tần Vũ nỗ lực mà tại Vu Chỉ Quân trước mặt sắm vai một cái năm tuổi rưỡi hài đồng, chỉ là kêu một tiếng mếu thân, hắn lại vô luận như thế nào đều kêu không ra khẩu. Cũng may Vu Chỉ Quân cũng không thèm để ý, hắn liền như vậy kéo. Vu Chỉ Quân nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Tần Vũ khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Nhà ta Vũ Nhi thật là càng lớn càng đáng yêu." Đáng tiếc Vũ Nhi liền sắp 6 tuổi, chờ đến Khai Linh về sau Nếu kiểm tra đo lường ra linh căn, Vũ Nhi chỉ sợ cũng không thể lại cùng Mâu thân ngập nhạc, phụ thân ngươi chuẩn sẽ bắt ngươi đi tu luyện. Bởi vì lúc trước hoài nghi quá Trần Vũ, Vu Chỉ Quân đối tần Vũ tâm tổ nãy náy, cũng liền càng thêm yêu thương hắn. Khai linh là tu sĩ tu thật trên đường cái thứ nhất trọng đại nghi thức, thông qua khai linh có thể thí nghiệm ra có vô linh căn. Linh căn bị coi như là trời cao ban ơn, có linh căn nhân tài có thể tu tiên, được xưng là tu sĩ, không, có linh căn người không thể tu luyện, chỉ là người thường. Thông nguyên giới chung có linh căn người chỉ chiếm tổng thể số lượng 1%, khai linh nghi thức tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khai linh nghi thức cần thiết muốn ở thần hồn đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể tiến hành, giống nhau công nhận 6 tuổi là tốt nhất khai linh thời kỳ. Tân sinh trẻ con cũng không thích hợp lập tức khai linh, bọn họ thần hồn quá mức yếu đất, trực tiếp khai linh thậm chí có khả năng dẫn tới chết. Theo trẻ con dần dần lớn lên, thần hồn sẽ ngày càng cường đại, chờ đến 6 tuổi khi lại tham gia khai linh nghi thức đó là vạn vô nhất hết. Tần Vũ hiện giờ đã có 5 tuổi rưỡi, khai linh chính là gần nửa năm sự tình. Tần Vũ túi người chắp tay thi lễ, trịnh trọng mà nói, Hài nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện." Tưởng tại Vu Chỉ Quân trước mặt sắm vai một cái đủ tư cách hầu phủ thế tử, không riêng muốn làm lũng bán manh, còn không thể thiếu chiêu vũ hầu con vợ cả khí độ. Nên biểu quyết tâm thời điểm liền phải biểu quyết tâm. Vu Chỉ Quân bế lên tới Tần Vũ, làm hắn ngồi vào chính mình trên đùi, nhẹ nhàng vu hàn bối, ôn nhu mà nói, "Vũ nhi, phụ thân ngươi liền mau trở lại." Vui vẻ sao? Tân Vũ gật gật đầu, thuận tiện tặng kèm nàng một quả sán lạn miệng cười. Hai người khi nói chuyện, bà Vũ đi đến, nàng trong lòng ngực còn ôm một cái trẻ mới sinh. Cái kia trẻ mới sinh sinh đến dị thường trắng nón, bởi vì thân thể thượng ở suy yếu bên trong, trên mặt có một cổ bệnh trạng tái nhật. Cánh tay hắn như bạch nó sen, đôi mắt nếu hát thạch, tiểu mà đĩnh quỳnh ngũi, thật dày môi phảng phất ngậm một mặt ý cười, làm người thấy mà sinh hỉ. Bà Vũ đối với chỉ con nói, phu nhân. Lão Nô đi ra ngoài làm việc thời điểm, ở sông đào bảo vệ thành thượng nhặt được cái này tiểu hoa nhi. Hắn mới vừa sinh ra, đã bị cha mẹ vứt bỏ, trên người chỉ có một trương lụa giấy, mặt trên có tên của hắn, cũng biết cầu người hảo tâm nhận nuôi. Lão Nô thấy hắn đáng thương, liền đem hắn ôm đã trở lại. Vũ chỉ quân ôn nhu nói, là cái mệnh khổ, đưa đến thôn trang đi lên đi, coi như cái người hầu dưỡng. ba Vũ quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ, Lão Nô thế hắn tạ phu nhân ân điện. Tần Vũ đồng tử lại trợn phong đại, cái này trẻ mới sinh cùng giới chủ bá thế lục nam chủ tương tự trải qua, làm hắn cầm lòng không đầu hỏi ra khẩu, bà Vũ, cái này tiểu hoa nhi tên gọi là gì? Bà Vũ cung kính mà trả lời, lụa trên giấy viết chính là lục thiên trạch. Tần Vũ nghe vậy trong lòng như một đạo sấm sét trở khởi, quả nhiên, cái này tiểu hoa nhi chính là nam chủ. Vai ác so vai chính đại năm tuổi rưỡi, tính tính nhật tử, nam chủ xác thật nên xuất hiện. Trong gốc. Lục thiên chạch ở hầu phủ ở vào vùng ngoại ôm một chỗ thôn trang thượng lớn lên, một cái lao người làm vườn hảo tâm nhận nuôi hắn, dạy hắn tay nghề, cũng đem hắn để cử đến hầu phủ làm người làm vườn. Tần vũ nguyên bản chuẩn bị gần nhất liền đi nhà mình thôn trang thượng tìm kiếm nam chủ, không nghĩ tới không cần hắn chạy này một chuyến, nam chủ liền trước chủ động đưa tới cửa. Tần vũ vội vàng đối với chỉ quân làm nũng, cái này tiểu hoa nhi thoạt nhìn thực đáng yêu, không cần đưa đi thôn trang, liền lưu hắn ở ta bên người làm cái gã sai và đi. Nguyên Thư Trung Lục Thiên Trạch bởi vì không cha không mẹ, không thiếu chịu thôn trang thượng những cái đó sơn dã thôn phu khi dễ. Ở Tần Vũ trong kế hoạch, đề cao nam chủ sảng độ bước đầu tiên chính là phải cho hắn một cái hoàn mỹ thơ hấu. Chỉ cần đem Lục Thiên Trạch lưu tại bên người, có Tần Vũ cái này hầu phủ thế tử che chở, vậy chỉ có Lục Thiên Trạch khi dễ người khác phân, nào có hắn bị người khi dễ các nói. Vũ Chỉ Quân yêu thương mà vướt ve Tần Vũ đầu, cười nói, nếu Vũ Nhi thích, liền dưỡng ở trong phủ đi. Tần Vũ yên lặng mà ở trong lòng so cái về bước đầu tiên lên. Vu chỉ quân tin tức thực đáng tin cậy, không quá mấy ngày, Tiêu Vũ Hầu liền đại thắng trở về, thiên gia ban thưởng như nước chảy vào Tiêu Vũ Hầu phủ. Tuy rằng trong sách không ngừng đang nói Tần Vũ phụ thân Tiêu Vũ Hầu có bao nhiêu ngưu bức, không đủ ngưu bức như thế nào có thể ở giai đoạn trước giúp Nhi Tử cùng nhau hãm hại vai chính, nhưng chính mắt kiến thức tới rồi Triều Vũ Hầu ngưu bức, Tần Vũ vẫn là an một cái kinh hãi. Tiêu Vũ Hầu tên là Tần Quảng, hắn ngút trời kỳ tài không đến 200 tuổi liền tân chức Nguyên Anh kỳ, ở toàn bộ sở quốc đều là có tiếng thiên tài. Mấy năm liên tục chiến loạn không thôi, triều Vũ Hầu làm Nguyên Anh kỳ chân nhân, chịu đế mệnh thân phong vì hộ quốc đại tướng quân, vì sở quốc khắp nơi chinh chiến. Mỗi lần chiến thắng trở về, sở quốc thiên tử tất sẽ ra khỏi thành 30 dặm, hạ ngự liên thân lên. Triều Vũ Hầu không chỉ có đến đế vương sủng ái, càng là chịu ba tánh tình yêu, thủ đô ba tánh đối hắn đường hẻm hoan nên. Chiều Vũ Hầu ở vạn chúng chú mục trung về đến nhà, hắn tan mất một thân dung dắt trí Nhi tay, cười hỏi, Vũ Nhi có tưởng tưởng niệm phụ thân rồi. Tu sĩ Cốt Linh không thể bằng tướng mạo đội chi, Vũ chỉ quân thoạt nhìn bất quá song thập cảnh xuân tươi đẹp, thực tế đã có 100 tới tuổi. Mà vị này nhìn như tuổi Nhi lập chiêu Vũ Hầu, hiện giờ đã có 350 dư tuổi. Tần Quảng sinh đến văn nhã, so với một cái tay cầm trọng binh đại tướng quân, Tần Vũ xem hắn đảo càng như là một vị đầy bụng kinh luân thư sinh. Hắn cười rộ lên thực ôn hòa, đơn nhìn từ ngoài rất khó đem hắn cùng sát phạt quyết đoán hộ quốc tướng quân liên hệ đến cùng nhau. Tần Vũ gật gật đầu, nhu nhu nói, tưởng. Tần Vũ nguyên bản còn lo lắng hắn đối với Tần Quảng kêu không ra phụ thân, sẽ khiến cho Tần Quảng hoài nghi. Nhưng mà Tần Quảng bận quá, Tần Vũ cùng hắn căn bản là đánh không đối mặt, liền càng chưa nói tới hoài nghi. Tần Quảng mỗi ngày không đến giờ mèo liền rời giường tu luyện, sau đó đó là thượng triều, hạ triều sau trực tiếp đi quân doanh thao luyện binh lính, thẳng đến giờ hợi mặt mới có thể trở về nhà. Ngẫu nhiên có một cái nghỉ tắm gội ngày, tới cửa bãi phòng người nối liền không dứt, chỉ là tiếp đãi văn võ bá quan liền hao hết tần quảng sở hưu thời gian. Tần Vũ cẩn thận tính ra, hắn cùng tần quảng cư nhiên chỉ ở tần quảng đại thắng trở về ngày đầu tiên đơn độc đã gặp mặt. Mặt khác thời điểm không phải Tần Vũ ở ngủ, chính là tần quảng bị mọi người vây quanh. Tần Vũ đảo cũng mừng rỡ tự tại, đỡ phải hắn nghĩ cách hướng phó tần quảng. Nửa năm thời gian thực mau liền đi qua, Tần Vũ 6 tuổi sinh nhật trước một ngày buổi tối, tần quảng lại là cực vãn mới về nhà. Hắn thởi giáp trụ sau, đi trước tần vũ phòng, gã sai vặt canh dư ở phòng ngoại, nhìn thấy tần quảng liền muốn hành lễ. Lo lắng đánh thức tần vũ, tần quảng xua tay ngăn lại hắn, đẩy cửa đi vào. Tần vũ ngủ đến chính ngọn, trên mặt mang theo thao đủ ý cười, bên miệng còn treo vài đạo trong suốt sắc vết nước. Hắn trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm tự nói, hoa, đôi phượng mãng thịt bò, hát sơn yêu heo huyết, hảo hảo ăn a Vừa nói vừa tạp đi miệng. Tần quảng lắc đầu bật cười, vũ nhi đều 6 tuổi Như thế nào vẫn là như vậy tham ăn. Tần Vũ tư thế ngủ thực lịch ngợm, chân đã sớm bị hắn đá rối loạn, trắng nón da thịt lỏa lồ bên ngoài, tần Quảng giúp hắn đắp chăn đàng hoàng sau mới rời đi. Tân Quảng trở lại phòng ngủ, lại phát hiện Vu Chỉ Quân lại còn chưa ngủ. Hắn không vui mà nhíu mày, dặn dò nói, "Chỉ Quân, vi phu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta trở về vãn, ngươi không cần chờ ta." Vu Chỉ Quân một bên vì hắn cởi áo, một bên khẽ cười nói, "Phu quân, ngươi hàng năm ở biên quan, Chúng ta một năm gặp mặt nhật tử, bẻ ngón tay đều có thể số ra tới. Khó được lần này ngươi ở nhà ngốc đến lâu một chút, còn không được ta nhiều xem ngươi vài lần sau. Hơi ám ánh đến hạ, nàng mặt nghiêng càng thêm có vẻ nhu mỹ. Tân Quảng một tay đem vu chỉ quân ôm tiến trong lòng ngực, chứa đầy xin lỗi mà nói, mấy năm nay vất vả ngươi. Ta hàng năm không ở đô Thành, trong phủ lớn nhỏ công việc đều làm phiền ngươi lo liệu. Phu thân đối với ngươi lại, hắn chính là cái người bảo thủ, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Hồng Nguyên giới nữ tu đại đa số sẽ chỉ ở kết anh sau sản tử. Nguyên anh kỳ sản tử không chỉ có sẽ không thương cập căn nguyên, các nàng cùng mặt khác tu sĩ cấp cao sở sinh hậu đại càng là khai linh tức trúc cơ, ở tu luyện phương diện thiên phú hơn xa thường nhân. Khai linh tức trúc cơ ít ỏi mấy tử lại ở sinh ra thời điểm liền đem Hồng Nguyên giới tuyệt đại đa số người đạp lên dưới chân. Nhưng thiên đạo hiểu rõ, tu sĩ sinh sản vốn là không dễ, càng đến cao giai, thụ thai liền càng là gian nan. Những cái đó ở Nguyên Anh kỳ trước mang thai, vì theo đuổi đại đạo, không tiếp từ bỏ hài tử nữ tu, có một ít lại là suốt cuộc đời, đều chưa từng lại có con nối dõi. Năm đó Tần Quảng nhất ý cô hành, một hai phải nên thú kim đàn kỳ vu chỉ quân, lão tổ liền không vui. Bang vào Tần Quảng điều kiện, hoàn toàn có thể tìm kiếm một vị Nguyên Anh kỳ nữ tu làm bạn lữ. Nhưng Tần Quảng yêu thích Vu chỉ quân ôn nhu như nước, tự nhiên hào phóng, bởi vậy không tiếp cùng lao tổ trở mặt, cũng muốn đem Vu chỉ quân cưới về nhà chờ đến vu chỉ quân kim đan kỳ sản tử, lão tổ liền càng là xem nàng không vừa mắt. Rốt cuộc nguyên anh kỳ nữ tu sở sinh hải tử tất nhiên có linh căn, hơn nữa khai linh tức chúc cơ, mà kim đan kỳ sao, sinh ra một cái không có linh căn phế vật đều là có khả năng. Dùng lão tổ nói tới nói, vu chỉ quân liền không thể chờ đến tân chức nguyên anh kỳ lại cùng tần quảng viên phong sao? Lão tổ căn bản liền chướng mắt đôi mẹ con này, bởi vậy tần vũ sinh ra thời điểm, hắn vẫn chưa hiện thân. Cho tới hôm nay đều không có xem qua tần vũ liếc mắt một cái. Tân Quảng lúc trước thỉnh Lão Tổ vì nhi tử ban danh, càng là bị Lão Tổ trực tiếp làm lơ. Vũ chỉ quân không thèm để ý mà cười cười, ta nhưng thật ra không sao cả, nhiều năm như vậy cũng thói quen. Chỉ là ngày mai dù sao cũng là vũ nhi khai linh đại điển, Lão Tổ nếu không ra mặt nói, khó tránh khỏi cho người mượn cớ. Tân Quảng từ từ mà thở dài một hơi, có như vậy một cái duy lợi là đồ phụ thân, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Vì đuổi kịp Vũ Nhi khai linh nghi thức, hắn không tiếc vài lần độc thân nhảy vào quân địch trong chướng, lập hạ kỳ công, đại đại ngắn lại chiến dịch thời gian, lúc này mới có thể ở nửa năm trước chiến thắng trở về. Nhưng hắn phụ thân, Tần Vũ thân sinh ra ra, rõ ràng cùng Vũ Nhi ở tại cùng cái trong phủ, lại tình nguyện mỗi ngày xúc nam viện mút mèo, cũng không chịu ra tới xem tôn tử liếc mắt một cái. Tần Quang bất đắc dĩ nói, ta thỉnh hắn không dưới 10 lần, hắn cũng không chịu nhà ra. Hắn không có nói ra chính là, lão tổ thậm chí cảnh cáo hắn Một khi Tần Vũ vô pháp kiểm tra đo lường ra linh can, liền phải hắn hưu thê lại cưới. Tần Quảng đương nhiên sẽ không đồng ý lao tổ loại này vô lý yêu cầu, nhưng lão tổ quyết tâm đã định, nếu Tần Vũ vô pháp kiểm tra đo lường ra linh can, Vu Chỉ Quân ở trong phủ Nhật Tử tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Tần Quảng từ 20 tuổi khởi liền dấn thân vào quân doanh, hắn ở trên chiến trường giết địch như ma, trên tay lây dính quá nhiều máu tươi, chưa bao giờ tin thần phận. Nhưng là hôm nay hắn lần đầu tiên hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Vô luận là nào lộ thần quân, thỉnh phù hộ Vũ Nhi kiểm tra đo lường ra linh can đi. Mẫu bằng tử quý, chỉ quân nửa đời sau hạnh phúc, nhưng đều đẻ ở lúc này đầy khai linh nghi thức thượng. Chương 4 khai linh nghi thức Sở thiên tử vào chỗ sau sử dụng niên hiệu là thiên cùng, thiên cùng 154 năm 3 tháng 3 ngày, đối với sở quốc đô thành dân chúng tới nói, là một cái khó quên nhật tử. Ngày này là triều Vũ Hầu Thế tử Tần Vũ 6 tuổi sinh nhật, đồng thời cũng là hắn khai linh đại điển. Chiêu vũ hầu phủ khách đến đầy nhà, tiến đến xem lễ người kể vai sắt cánh, đem to như vậy hầu phủ đều nhét đầy. Khai linh nghi thức tổ chức địa điểm là trung định, linh đàn sớm đã thiết hảo. Linh đàn tuy rằng chỉ dùng một lần, lại là từ tần quảng tự mình đốc kiến mà thành, không chỉ có không có nửa điểm ăn bất an xén nguyên vật liệu, ngược lại hết sức người giỏi tay người việc, tu sửa đến đại khí mà xa hoa. Linh đàn chủ thể tài liệu tuyển dụng nhất rắn chắc gan đán úi, cũng lợi dụng chúng nó thiên nhiên hoa văn sảo rượu mà ghép nối ra một bức sơn thủy bức họa cung tròn, tinh điêu tế chắc rồi lại không theo cách cũ. Linh đàn là hình tứ phương, bốn cái trong một góc cắt cắm một mặt linh kỳ, linh kỳ thượng phân biệt vẽ có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Hội họa giả tài nghệ cao siêu, tứ đại thần thú sinh động như thật, ngay cả trên người chúng nó lông tóc đều rõ ràng có thể thấy được. gió thổi phân phật, linh kỳ phiêu đãng, mặt trên thần thú tựa muốn đằng phong dựng lên, đoàn diêu thẳng thượng. ở linh đàn chính phía trước, thiết có một chương án đài. Án trước ngồi một vị tiên phong đạo cốt lão giả, đúng là lần này vì tần vũ chủ trì khai linh nghi thức người cũng xưng là khai linh sư. Lão giả thân xuyên một kiện to rộng huyền sắc thẳng vạt trường y dị, xúc dâu dê cho người ta cảm giác phi thường trầm ổn. Ở bên trong liễm trung mang theo ưu nhã, hắn quan cư thái tử thái phó, đức cao vọng trọng, lại lại thêm tu vi cao thầm, cùng tần quảng là tâm đầu ý hợp chi giao, tự nhiên là chủ trì nghi thức như một người được chọn. Giờ tỵ canh ba, ở một mảnh dung trời động mà tiếng chống chung Tần Vũ bị Vu Chỉ Quân đưa tới trung đình. Linh đàn đã sớm bị tiến đến xem lễ người trong ba tầng ngoài 3 tầng mà vây quanh, Tần Vũ có đám người sợ hãi trứng, vừa thấy đến biển người tấp nập, liền cảm thấy e ngại. Khẩn trước dưới, hắn nho nhỏ trong lòng bàn tay thậm chí tràn đầy mồ hôi lạnh. Vu Chỉ Quân nhận thấy được Tần Vũ cảm xúc dao động, quay đầu lại cổ Vũ nói, "Vũ nhi không phải sợ, liền tính không có linh căn cũng không ngại sự. Ngươi quý vì hầu phủ thế tử, đó là làm thanh nhàn tán nhân, cũng có thể phú quý cả đời." nàng cho rằng tần vũ là ở lo lắng kế tiếp khai linh nghi thức. tần vũ gật gật đầu, lần đầu tiên chủ động dắt vu chỉ quân tay. hắn chỉ là đối đám người có sinh lý tính sợ hãi, đảo không sợ khai linh nghi thức. rốt cuộc tần vũ biết rõ giới chủ bá thế lục cốt chuyện, vai ác có thể bị huyền thiên tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, tốt xấu cũng là một quả tiểu thiên tài, như thế nào sẽ không có linh căn đâu. tần vũ hành động đổi lấy vu chỉ quân càng thêm thân thiết ý cười, nàng lấy ra hương khăn, thế tần vũ lao khô mồ hôi lạnh ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đi thôi, chỉ là ở linh đàn thượng ngây ngốc trong chốc lát mà thôi. vì nương cho ngươi hầm canh xương hầm, chờ ngươi tới uống. nàng ý cười như xuân phong ấm áp, thổi vào tần vũ trong lòng, tần vũ tựa hồ không có như vậy khẩn trương. tiếng trống càng thêm mênh mông chào dâng, tần vũ đã muốn chạy tới linh đàn biên, vũ chỉ quân buông ra hắn tay, mỉm cười nhìn hắn. tần vũ tự mình cổ vũ nói, liền đem này đó vây xem người coi như khoai tây hảo. hắn nhấc chân đi hướng linh đàn, đi lên bậc thang nên bước tuy chậm, ở người ngoài xem ra lại đều có một phen bình tĩnh. Tân Vũ chạm chính sau, đối Thái Phó xa xa mà hành lễ, Thái Phó gật đầu ý bảo. Khoảng cách giờ lành còn có một đoạn thời gian, Thái Phó cùng Tần Quảng bắt chuyện nói, ngươi nhi tử không tồi sao, còn biết cùng ta thấy lễ đâu. Tân Quảng trên mặt xả ra một mạt khô cần mà ý cười, xem như đáp lại Thái Phó đối Tần Vũ ca ngợi. Thái Phó như là phát hiện Tân Đại Lục giống nhau, ngạc nhiên nói, hầu ra, ngươi nên không phải là đang khẩn trưng đi. Các ngươi vợ chồng hai người đều là tu sĩ, ngươi lại là nguyên anh kỳ, có cái gì hảo lo lắng. Tu sĩ sở sinh hậu đại có linh căn sát xuất xa xa cao hơn người thường, cho nên thái phó có nảy vừa hỏi. Tân Quảng cũng không trả lời hắn nói, ngược lại hỏi, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Lần này nghi thức không dung có thất. Thái phó vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm đi, ta chủ trì khai linh nghi thức đã có trăm năm, sẽ không làm lỗi. Hai người khi nói chuyện, có cung nhân xứng nói, thánh thượng giá lâm. Lại là sở quốc thiên tử tự mình giá lâm chiêu vũ hội phủ. Trung đỉnh tu sĩ đồng thời quỳ xuống, sở thiên tử người mặc thông thiên quan dáng xa bảo, hạ lệnh đứng dậy lúc sau, từ đi bộ đến linh đàn biên án trước. Sở thiên tử cất cao giọng nói, chấm hôm nay chỉ là tới xem lễ, đem chấm coi như một cái bình thường khách nhân chính là. Hắn lời nói là nói như vậy, nhưng ai dám thật sự đem một quốc gia thiên tử coi như bình thường khách nhân đâu. Vũ chỉ quân đã phân phó hạ nhân chuyển đến một trương ly long văn ghế bành Cung cung kính kính mà đưa đến sở thiên tử trước mặt. Nhìn thấy sở thiên tử tiến đến xem lễ, vũ chỉ quân rốt cuộc đem tâm đặt ở trong bụng. Tân phủ láo tổ không coi trọng Vũ Nhi lại như thế nào đâu. Có thánh thượng trợ uy, hôm nay này ngồi đầy cao bằng liền không một cái sẽ coi khinh Vũ Nhi. Cho dù Vũ Nhi vô pháp kiểm tra đo lường ra linh can, tương lai cũng sẽ là con đường làm quan bằng phẳng. Giờ lánh buông xuống, thái phó gọi tới hạ nhân, mệnh hắn đem linh nghi bản đưa lên linh đàn. Linh nghi bàn bên trong thiết có phần giải linh lực trang bị, sẽ tự động chảo lấy linh lực, kiểm tra đo lường ra khai linh giả linh căn chủng loại. Tần Quảng gọi lại hạ nhân, tiếp nhận linh nghi bàn, tự mình vì Tần Vũ đưa lên linh đàn. Tần Vũ đang ở nỗ lực mà tự mình thôi miên, phía dưới những người này tất cả đều là khoai tây, bọn họ không có đôi mắt, không thấy mình. Liên nhìn đến Tần Quảng đi lên linh đàn, Tần Vũ há mồm, lại kêu không ra phụ thân. Tần Quảng chỉ đương hắn là khẩn trương, vẫn chưa để ý. Tần Quảng giúp Tần Vũ chính chính vạt áo, sau đó đem Linh Nghi Bản đưa tới hắn trong tay. Tần Quảng vốn có đầy ngập nói tưởng nói, hắn tưởng nói chính mình kỳ vọng, tưởng nói lao tổ làm khó dễ, tưởng nói chỉ quân nhường nhịn. Cuối cùng lại chỉ là dặn do nói, Vũ Nhi, người đôi tay nâng cái này Linh Nghi Bản, không cần vung ra. Người trong cơ thể linh lực sẽ tự động bị hút đến Linh Nghi Bản, biểu hiện ra Linh Căn thuộc tính. Vũ Nhi chỉ là một cái 6 tuổi hải tử, những cái đó trầm trọng không nên từ hắn tới gánh vác. Tần Quảng lui ra sau. Tần Vũ ngây ngốc mà nâng linh ni bản, dáng người cứng đờ, vẫn không núp đích. Phối hợp hắn kia một trương như cha mẹ chết khổ qua mặt, sống thoát thoát như là hiếu tử ôm linh bài. Giờ lãnh đã đến, nhịp trống sổ đỉnh, bốn phía lặng ngắt như tờ. Thái phó đột nhiên đứng dậy, phất tay hướng thiên, từ trong tay hắn bay ra một cái tử kim hồ lô. Hồ lô ngừng ở linh đàn chính phía trên khi, thái phó trong mắt tinh quang hiện lên, tiêu lớn, hàng linh. Thoáng chốc liền có đầy trời linh quang ở linh đàn thượng nổ tung Tựa như trong suốt sắc lôi mang, bùm bùm mà dừng ở tần vũ trên người. Tần vũ như tao điện giật, ở trong nháy mắt kia, một cổ cường đại năng lượng đem hắn chặt chẽ mà hút lấy, trên người hắn mỗi một khối cốt cách đều có thể cảm giác được siêu cao cường độ chấn động. Theo càng ngày càng nhiều linh quang giáng xuống, tần vũ chỉ cảm thấy trên người khi lãnh khi nhiệt, toàn thân đều ở kịch liệt mà run rẩy. Hắn ra đầu căng chặt, thần chí rõ ràng là thanh tỉnh, đôi mắt lại nhìn không tới bất cứ thứ gì, miệng càng là vô pháp mở ra. Phát không ra một chút thanh âm, giống như xét đánh giống nhau toan sảng cảm giác, làm Tần Vũ tạm thời quên mất đối đám người sợ hãi. Hắn trong đầu tự động sợp mềm, phun tào Tần Quảng vợ chồng, nói như vậy nhiều an ủi nói, như thế nào chính là không ai nói cho ta khai linh là bị xét đánh A. Làm hắn trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, tổng so hiện tại trực tiếp bị chém thành ngốc bức hảo đi. Tần Vũ tuy rằng phun tào Tần Quảng, nhưng hắn còn nhớ rõ Tần Quảng công đạo nói, bởi vậy cho dù bị phách bức khói, hắn vẫn là ôm linh nghi bản không buông tay. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, Tần Vũ trong tay nâng Linh Nghi bàn lại trước sau không có sáng lên. Trải qua hàng linh sau, chỉ cần khai Linh Giả có Linh Căn, Linh Nghi bàn liền sẽ tự động sáng lên. Tần Vũ Linh Nghi bàn chậm chạp không có sáng lên, liền đại biểu cho. Linh đàn phía dưới, xem lễ giả đã bắt đầu châu đầu ghé thai. Không nghĩ tới, đường đường chiêu vũ hầu thế tử, cư nhiên là cái không có Linh Căn người thường sao. Đám người phía trước nhất, Tần Quảng mặt trầm như nước. Thái phó thượng ở chủ trì hàng linh không rảnh an ủi hắn, sở thiên tử lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, vô vô tần quảng tay, chớn ăn nói, không có linh căn cũng hảo a, làm phú quý tán nhân, chấm bảo hắn cả đời vô ưu. sở thiên tử nói cũng không có xua tan tần quảng mặt mày gian sâu ý, tần vũ là tần quảng duy nhất nhi tử, vô luận hắn hay không có linh căn, tần quảng đều sẽ yêu hắn như lúc ban đầu. làm tần quảng lo lắng, là hắn vợ cả vu chỉ quân, vu chỉ quân liền đứng ở đám người phía sau, nghe quanh mình ồn ào nghị luận, nhìn đàn thượng đẩy trời linh mang nàng có lẽ hẳn là bởi vì xem lễ giả bất kính mà phẫn nộ, có lẽ hẳn là bởi vì kiểm tra đo lường kết quả mà thất vọng. Nhưng nàng biểu tình lại là một mảnh bình tĩnh, làm người vô pháp khôi ra chút nào gợn sóng. Vu Chỉ Quân nội tâm cũng sắc thật không có nửa điểm gợn sóng, giống như tuyết trắng minh nguyện chiếu mặt hồ như vậy làm sáng tỏ mà yên lặng. ở người khác xem ra, Tần Vũ Khai Linh nghi thức đối với Chỉ Quân hẳn là vô cùng quan trọng, rốt cuộc mẫu bằng tử quý này quan hệ nàng sau này địa vị cùng có khả năng phân đến tu luyện tài nguyên. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, so với kiểm tra đo lường kết quả, Vu Chỉ Quân càng thêm quan tâm hôm nay ẩm canh hay không hợp tần vụ ăn uống. Người khác để ý chính là hắn tiên tư, tiền đồ, Vu Chỉ Quân để ý chính là hắn ấm lạnh, buồn vui. Cùng lúc đó, hầu phủ đình viện chỗ sâu trong một gian giữa phòng ngủ, một vị mũi ưng lưng còn lão giả đang ở không chút để ý mà phẩm trà. Có một cái tôi tớ vội vàng mà đến, bẩm báo nói: "Lão tổ, tiểu nhân tới thời điểm khai linh nghi thức đã tiến hành rồi 15 phút." Thế tử trong tay Linh nghi bàn chưa sáng lên. Mùi ưng lão giả băng mà một tiếng đem chén trà phóng tới trên bàn, cười lạnh nói, ta đã sớm biết sẽ là như thế này. Loại phê vật này cũng xứng đương hầu phủ thế tử. Ta hôm nay một hai phải làm quảng nhi hưu cái kia yêu phụ không thể. Hắn đứng dậy, khoanh tay đi hướng Trung Đình. Lại là 15 phút đi qua, tần vũ trong tay Linh nghi bàn vẫn chưa sáng lên. Thấy vậy tình cảnh, Trung Đình đã có bộ phận xem lễ giả trước tiên rời đi liền tính là thiên tử đích thân tới cũng vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân. Rốt cuộc tuyệt đại đa số tu sĩ linh ni bản đều sẽ ở hàng linh 15 phút trong vòng sáng lên, biểu hiện linh căn thuộc tính. Hiện giờ linh ni bản chậm chạp không lượng, kết quả rõ ràng, lại chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Một cái không có linh căn hầu phủ thế tử, bọn họ chỉ biết xem ở tần quảng mặt nguy thượng đối hắn lễ đái có thêm, lại sẽ không đánh tâm nhãn tôn kính hắn, tự nhiên không cần thiết có ngốc chờ đợi. Đến nỗi những cái đó chưa rời đi người. Đơn giản là tưởng ở nghi thức sau khi kết thúc, trấn an tần quảng vài câu, lấy này tới giao hảo tần quảng thôi. Đến lúc này, to như vậy trung đỉnh, thượng ở kiên trì cũng chỉ có hai người. Một cái là linh đàn thượng tần vũ, hắn đi ngược chiều linh nghi thức biết chi rất ít, căn bản là không biết còn có thời gian vừa nói. Nếu thái phó không có kêu đình, hắn liền nâng linh nghi bàn không dám động. Dầm dạp địa linh mang đem hắn phách đến cả người chết lặng, cũng may kia linh mang tửa hồ đựng hấp lực, đem hắn chặt chẽ mà định tại chỗ. Bằng không hắn đã sớm té ngã ở một bên. Một cái khác là thái phó, hắn làm một cái kinh nghiệm phong phú khai linh sư, nghiêm khắc tuân thủ khai linh nghi thức bước đi. Tổ tông vương pháp không thể phế, nếu lao tổ tông chuyển xuống tới quy củ là hàng linh thời gian muốn liên tục một canh giờ, hắn liền sẽ không trước tiên thu tay lại. Liên ở thái phó kiệt lực duy trì tử kim hồ lô vận chuyển là lúc, đột nhiên có một cái lao giả thanh âm vang lên, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, phế vật chính là phế vật. Lại kiên trì đi xuống cũng là lãng phí ngươi linh lực." Giọng nói rơi xuống, hắn đã đi vào mọi người trước mặt, đúng là Tần Quảng phụ thân, Tần phủ lão tổ. Chương 5 bát phương chú mục. Màu lam đen phía chân trời hạ, một cái tử kim sắc hổ lô treo ở không trung, không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên linh quang, từng đạo linh quang giống như con rắn nhỏ ra xuống. Than chỉ sắc linh đàn thượng, đây trời linh quang hội tụ trung điểm, đứng một cái tóc trái đào đồng tử, đúng là Tần Vũ. Hắn tựa như một cái hắc động, vĩnh vô chừng mực mà hấp thu phía trên đánh xuống linh mang. Mà trong tay hắn nâng linh nghi bàn lại chậm chạp chưa từng sáng lên, không ai biết những cái đó ráng xuống linh quang đi nơi nào. Linh đàn phía dưới, một vị thân xuyên huyền sắc thẳng vạt trường y lão lao giả lỗi lạc mà đứng, đang ở đem hết toàn lực mà phong thích linh lực, duy trì tử kim hổ lô vận chuyển. Thế tử đối linh lực hấp thu giống như nuốt chửng giống nhau. Hắn chủ trì khai linh nghi thức đã có trăm năm, lại chưa từng gặp được tình huống như vậy. Tình huống càng là quỷ dị, hắn liền càng là không dám trên đường từ bỏ. Tần phủ lao tổ thanh âm đúng lúc là vào lúc này truyền đến, tùy người cùng nhau đến, còn có một phen màu xanh biết đoạn bính loan đao, kia đao tới cực nhanh, không chung chỉ có thể nhìn thấy nó tàn ảnh, ở lao tổ giọng nói rơi xuống khi, đoạn bính loan đao đã tập đến tử kim hồ lô tất hứa chỗ, mắt thấy liền muốn đem hổ lô đánh rơi. Động tác mau lẹ chi gian, Tần Quảng Phi thân dựng lên, thi triển Tần gia độc hữu xuyên vân bộ pháp, nhảy đến linh đàn phía trên, bắt lấy loan đao. Đao thượng huề có ngàn quân chi thế lại bị Tần Quảng tùy tiện đánh gây đi tới quỹ đạo, đành phải ở trong tay hắn điên cuồng mà đánh chuyển, lưới dao cùng linh lực kịch liệt mà cọ sát, khơi dậy một trận lóa mắt hòa hoa. Này đột phát biến cố dẫn tới người vây xem một mảnh thổn thức, tuy rằng đã sớm nghe nói Tần phủ lão tổ đối hiện giờ hầu phu nhân không hài lòng, lại không nghĩ rằng đã tới rồi như thế nông nỗi. Tần phủ lão tổ ngay cả thân sinh tôn nhi khai linh nghi thức đều phải tăng thêm phá hư. Lúc trước mắt thấy kia dao bay đi linh đàn, vu chỉ quân đôi mắt đẹp trung tràn đầy kinh hoàng đao kiếm không có mắt, nàng e sợ cho lão tổ sẽ thương đến tần vũ, cũng may phu quân ra tay. Vu Chỉ Quân lúc này mới yên lòng. Sở Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng, lại không có mở miệng, thanh quan khó đoạn việc nhà, việc này không nên hắn một ngoại nhân nhúng tay a. Thái Phó chỉ là quét liếc mắt một cái giữa không trung, thấy Tử Kim Hồ Lâu không ngại, liền lại một lần chuyên tâm chủ trì hàng linh. Nhìn chung toàn trường, duy nhất thản nhiên như lúc ban đầu chỉ có tần vũ. Hắn mắt không thể thấy, nhĩ không thể nghe. Căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, còn tại bị động mà thừa nhận hàng linh. Chỉ là thân thể hắn trừ bỏ nguyên bản liền có kịch liệt run rẩy cùng lãnh nhiệt đan sen ở ngoài, như thế nào còn nhiều một cổ kỳ dị tê ngứa cảm giác. Giống như là có một con rắn nhỏ ở hắn trong cơ thể du tẩu. Tân Vũ muốn hỏi hỏi cái này là chuyện như thế nào, lại không cách nào phát ra âm thanh. Hắn liên tiếp mà muốn mở miệng, dường như một cái thiếu oxy cá, chật vật vô cùng. Hắn dáng vẻ này, dưng ở người khác trong mắt liền càng giống một cái buồn cười kẻ thất bại. Linh đàn hạ nhân đối tần vũ chỉ chỉ trò trò, thậm chí có người thở dài nói: lão tổ ý tưởng cũng không gì đáng trách, hắn chỉ là không nghĩ đem hầu phủ truyền cho một cái không có linh căn phế vật thôi. Đám người ở ngoài, lão tổ lệnh dọn quát, bách thắng đao ngươi cũng dám cản? Ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này phụ thân? Tần phủ to như vậy gia nghiệp là hắn rửa bách thắng đao đánh hạ, tần quảng đầy người tài nghệ là hắn dùng bách thắng đao truyền, tần quảng đây là phản. Tân Quảng chậm rãi dừng ở lão tổ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay cử đao, trầm giọng nói: "Xin thứ cho Hải Nhi vô lễ, nhưng hôm nay là Vũ Nhi khai linh đại điển, phụ thân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lão tổ một chân đá phiên Tân Quảng, cả giận nói: "Ngươi cùng ta chàng cái gì hiếu tử? Ta muốn làm cái gì ngươi sẽ không biết." Hắn cầm lấy bách thắng đao, mũi đao chỉ hướng Vu Chỉ Quân: "Ngươi nếu là cho ta hiu cái này với họ yêu phụ, ta hôm nay liền cái gì cũng không làm." Tân Vũ có thể lưu lại Dù sao hầu phủ gia đại nghiệp đại, còn nuôi nổi một cái ăn không ngồi rồi phế vật. Hắn trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, thanh âm càng thêm sắc bén. Ngươi nếu là không thôi, ta cái gì đều có thể làm được ra tới. Trong tay hắn loan đao lại lần nữa ném, lại là hướng về Vu Chỉ Quân mà đi. Hắn đây là muốn Vu Chỉ Quân mệnh. Liên ở lão tổ ném đao kia một khắc, đám người chợt thanh động, ồn ào tiếng người nháy mắt đem hắn bao phủ. Lão tổ tâm sinh nghi hoặc, có Quảng Nhi ở, hắn căn bản là giết không được Vu Chỉ Quân. Những người này kích động cái gì? Quả nhiên Tần Quảng đã thế Vu Chỉ Quân ngăn cản Bách Thắng đao. Vu Chỉ Quân lại đối kia đem thiếu chút nữa lấy nàng đánh mạng Bách Thắng đao coi nếu không thấy, chỉ là trợn mắt há hốc mồm trạng nhìn chằm chằm Linh Đàn. Tần Quảng theo nàng ánh mắt nhìn lại, lập tức liền chấn động, ngây ra như phóng, ngay cả trong tay nắm Bách Thắng đao rơi trên mặt đất, hắn đều không có phát hiện. Than chỉ sắc Linh Đàn phía trên, một đạo thuần tịnh màu tím cổ sáng phóng lên cao, kia cổ sáng ước có trẻ con cánh tay thô, dị thường bắt mắt hoảng đến người đôi mắt sinh đau, mà cô sáng ngọn nguồn thình lình đó là tần vũ trong tay phủ linh ni bản. Tần vũ chỉ cảm thấy kia cổ tê ngứa cảm càng ngày càng tiên minh, Lúc trước ở trong thân thể hắn du tẩu cái kia con rắn nhỏ đã biến thành cự mãng, dã man mà va chạm, tựa muốn phá hủy hết thảy. Phá hủy là vì trung kiến, chậm rãi liền có một cổ ấm áp hơi thở tự hắn khắp người trung dâng lên. Sở Thiên Tử đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên, vung tay hô to, trời phù hộ đại sở, lôi hệ đơn linh căn. Chiêu vũ hầu thế tử là lôi hệ đơn linh căn A. Hán quá mức kích động, thế cho nên ngay cả thiên tử uy nghiêm đều không dành lo, vui vẻ mà như là một cái hải tử. Trong đám người nghị luận sôi nổi, tựa như nổ tung nổi giống nhau. Không phải ta nhìn lầm rồi. Cư nhiên thật là đơn linh căn. Một vị quan văn dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía linh đàn. Chúng ta sở quốc có bao nhiêu năm không có xuất hiện quá như thế thuần túy linh căn. Chơi phù hộ đại sở. Một cái võ tướng cao dọng hô. Linh căn chủng loại phồn đa, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ám, phong, lôi chờ thuộc tính, tuyệt đại đa số người đều là nhiều loại linh căn hỗn tạp, tỉ như thủy mộc song linh căn, hoặc là kim hỏa thổ tam linh căn, thậm chí tứ linh căn, ngũ linh căn trở, cực nhỏ có đơn linh căn tu sĩ. Đơn linh căn tu sĩ xưa nay bị cho rằng là thiên tài, là bởi vì bọn họ tốc độ tu luyện là bình thường tu sĩ mấy lần thậm chí mấy chục lần, không chút nào khoa trương nói. Đơn linh căn tu sĩ tu luyện một năm có thể thế nhưng người khác 10 năm tri công. Trừ cái này ra, đơn linh căn tu sĩ linh lực cực kỳ thuần túy, vô luận là công kích vi lực, vẫn là phòng ngự năng lực, hoặc là liên tục thời gian đều xa cao hơn mặt khác tu sĩ. Vu chỉ quân 80 tuổi tiến giai Kim Đan Kỳ, tầng khoảng 200 tuổi tiến giai Nguyên Anh Kỳ, ở sở quốc dân chúng trong mắt, bọn họ đã là ít có thiên tài. Đó là bởi vì sở quốc chỉ là một cái tiểu quốc, dân chúng tự nhiên là hết ngồi đáy giếng. Hồng nguyên giới giống sở quốc như vậy tiểu quốc, không dưới ngàn cái. Quốc lực mấy lần với sở quốc đại quốc, gần 200 cái. Mà đơn linh căn là phóng nhãn toàn bộ hồng nguyên giới, đều đủ để được xưng là thiên tài tư chất. Vũ chỉ quân, tần quảng cùng đơn linh căn tu sĩ so tư chất, nháy mắt phải bị dây thành cha. Đơn linh căn tu sĩ chỉ cần không ở trên đường chết, vài thập niên lúc sau, nguyên anh kỳ chân nhân trong yến hội, tất nhiên có bọn họ một vị trí nhỏ. Càng sớm tiến giai nguyên anh kỳ. Liên ý nghĩa có càng nhiều thọ nguyên đi đánh sâu vào nguyên thần kỳ. Nếu Sở Quốc có thể ra một vị nguyên thần kỳ chân quân. Mọi người đi theo Sở Thiên tử cùng nhau vung tay kêu gọi, trời phù hộ đại sở. Sơn hô hải khiếu thanh âm ở Chiêu Vũ Hầu phủ trung đình vang lên, hướng bốn phương tám hướng truyền bá, kích động ở toàn bộ đô thành bên trong. Thân ở với trong đám người, nghe này đó rung trời kêu gọi, tần phủ lão tổ thậm chí không cần quay đầu lại, liền biết đã xảy ra cái gì. Cái này luôn luôn làm hắn khinh thường Tôn Nhi. Tự nhiên là vị đơn linh căn tu sĩ. Hảo hoa, con hắn là thật tinh mắt ta, cưới một cái hảo tức phụ. Nguyên anh kỷ nữ tu sinh hạ hải tử khai linh tức chúc cơ lại như thế nào? Có thể so sánh đến quá đơn linh căn tu sĩ sao? Lao tổ cái thứ nhất xông lên linh đàn, dơ lên tần vũ, hoan hô nói, ta tôn nhi là vị đơn linh căn tu sĩ, đơn linh căn. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm người liễu lưới, phản phất vừa rồi cái kêu kêu gạo muốn ngưng hẳn khai linh nghi thức người không phải hắn giống nhau. Lao tổ dơ lên tần vũ khi tần vũ vừa vặn bởi vì kiệt lực mà té sỉu. Kia cổ ấm áp hơi thở tuy rằng ở dần dần mà giúp hắn chữa khỏi hàng linh sở chịu thương tổn nhưng tốc độ quá chậm vô pháp trợ hắn hoàn toàn khôi phục. Người khác hôn mê trong tay lại vẫn cứ gắt gao mà nắm linh nghi bàn, hiện nhiên là hôn mê trước còn nhớ rõ tần quảng công đạo nói thái phó sông lên linh đàn hướng tần vũ trong miệng đầu một viên linh dược khai linh quá mức bá đạo sẽ đối tu sĩ linh mạch sinh ra hoặc nhiều hoặc ít thương tổn. Này viên linh dược là hắn tỉ mị luận chế, đối với trị liệu linh mạch bị hao tổn tình huống có kỳ hiệu. Trần Ai lạc định sau, sở thiên tử dẫn đầu hướng Tần Quảng vợ chồng chúc mừng, bại giá hồi cung. Mặt khác xem lễ giả còn tưởng cùng Tần Quảng phàn giao tình, Tần Quảng lại sai người đưa bọn họ tiên đi, hắn vội vã đi xem Tần Vũ thương thế, làm sao có thời giờ cùng này đàn tường đầu thảo cái cỏ. Tần Quảng hạ lệnh chủ khách, xem lễ người chỉ có thể lưu luyến môi bước đi rời đi. Khách nhân đi qua sau. Trung đỉnh xuyên qua phần lớn là hầu phủ tôi tớ, sửa sang lại khai linh đại điển lưu lại dấu vết. Ở một đám người mặc thống nhất chế thức màu thiên thanh trang phục tôi tớ chung, một vị huyền ý lão giả phá lệ thấy được. Người này là Thái Phó, hắn nuốt trên cầm dâu dê, như suy tư gì. Thái Phó là một cái ưu tú khai linh sư, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, càng là thuộc độc điển tịch. Nhìn chung cổ kim, mặc dù là đơn linh căn tu sĩ, cũng không có khả năng sẽ là thế tử cái loại này hấp thu linh lực tốc độ A đơn linh căn tu sĩ linh nghi bản cũng là ở 15 phút trong vòng sáng lên thế tử rốt cuộc vì cái gì kéo lâu như vậy thời gian nghĩ không ra đáp án hắn đành phải trước ghi nhớ vấn đề này ngày sau lại tra xét bất quá vừa rồi nguy hiểm thật ta con hảo hắn đứng vững áp lực kiên trì tiến hành khai linh nghi thức bằng không sao có thể có hậu mặt một màn Tân quảng nhưng đến hảo hảo cảm tạ hắn một phen a thái phó cười đến vẻ mặt gian trá phảng phất nghe được linh thạch rơi xuống ở túi chứa vật thanh âm Tân vũ khai linh nghi thức sau khi kết thúc. Sở quốc phố lớn ngõi nhỏ đều bắt đầu chuyển xướng độc thuộc về tần vũ chuyên kỳ, những cái đó ở xem lễ trên đường liền rời đi người, đem ruột đều hối thanh. Bọn họ khó được đích thân tới việc trọng đại, lại bởi vì cá nhân phán đoán sai lầm, ngạnh sinh sinh mà bỏ lỡ đủ để tái nhập sử sách thời khác. Một vị đơn linh căn thiên tài xuất thế khiến cho nhiều mặt chú ý, cùng sở quốc tới gần tề quốc trong hoàng cung, tề hoàng phân phó nói, mau chóng kết thúc quốc gia của ta cùng sở quốc ở biên cảnh chiến tranh, cùng bọn họ trùng tu với hảo Về sau đối đãi sở quốc ngoại giao thái độ sửa vì giáp cấp. Tể tướng đôi tay cầm hốt, cười khuyên nhủ, bệ hạ cần gì như thế? Giáp cấp chính là quốc gia của ta đối đãi đại quốc ngoại giao chính sách a. Kia Tần Vũ liền tính ngày sau lại đúng rồi đến, hiện tại cũng chỉ là một cái trẻ con thôi. Tê Hoàng xua xua tay, trong đây là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, tể tướng có điều không biết, kia Tần Vũ phụ thân Tần Quảng chính là sở quốc biên quan một viên hổ tướng. Nếu chúng ta ở hai quân đối chiến chung không cẩn thận thương đến Tần Quảng, Ngươi cảm thấy Tề quốc còn có mấy năm an ổn nhật tử nhưng quá. Tề quốc vô cùng có khả năng ở mấy trăm năm trong vòng nên đón một vị nguyên thần kỳ chân quân lửa giận sắp bị diệt tới nơi a nghị đến đây. Tể tướng đánh cái dùng mình không người nói vậy hạ thánh minh cùng sở quốc gặp nhau mấy trăm vạn dặm xa thánh võ đế quốc võ hoàng khấu hạ trong tay sổ con lạnh giọng cười không nghĩ tới bực này tiểu quốc cũng ra cái đơn linh căn thiên tài còn nháo đến ồ nào huyên não đảo như là tới cấp chúng ta thị uy tôi a. Chuyên lệnh đi xuống, không cần giấu giếm nữa Hoàng Phủ Tuấn tư chất, chầm muốn cho bọn họ nhìn xem, cái gì là chân chính đại quốc thực lực. Tiên Vân Lượn Lờ Huyền Thiên Tông, vài vị thường tại thế tục hành tẩu ngoại môn đệ tử tụ ở bên nhau, thảo luận đề tài cư nhiên cũng là tấn vũ. Trong đó một người vẻ mặt hâm mộ nói, như vậy tư chất, Tiến Huyền Thiên Tông đó là nội môn đệ tử đi. Ít nhất để được với chúng ta 50 năm phân đấu. Những người khác liên tục phụ họa. Với lúc có một vị kim Đan kỳ chấp sự đi ngang qua, cười an bọn họ. Đó là tái hảo tư chất, không có ngộ tính cũng là hồn phí. Tu sĩ mỗi cách ba tầng liền sẽ gặp được một cái tiểu bình cảnh, mỗi đột phá nhất dai lại sẽ gặp được một cái đại bình cảnh. Nếu là không có ngộ tính, cả đời đều tạp ở luyện khí ba tầng, kia đã có thể xấu hổ lạc. Mọi người hiểu ý cười, lần lượt tan đi. Mà bị đại gia liên tiếp nghị luận Tân Vũ, lúc này đó là muốn nhiều khổ bức, liền có bao nhiêu khổ bức. Tân Vũ ở linh đàn thượng sau khi hôn mê, đã bị lao tổ lánh trở về Nam Viện nói muốn tự mình dạy dỗ Tần Vũ, đáng thương Tần Vũ vừa mở mắt, liền nhìn đến một chương trưởng núi ưng vỏ cây mặt già, thiếu chút nữa không đem hắn lại lần nữa dọa ngất sỉu đi. Từ ngày đó bắt đầu, Tần Vũ liền ở Lão Tổ dẫn dắt hạ, chính thức bắt đầu tu đạo chi lữ, mỗi ngày đều quá phong phú mà vui sướng. Cũng không, phong phú nhưng thật ra có, nhưng là một chút đều không khoái hoạt ra Lão Tổ đối Tần Vũ yêu cầu phi thường nghiêm khắc, Tần Vũ mỗi ngày đều phải đọc sách viết chữ hai cái canh giờ, tu luyện đạo pháp hai cái canh giờ lại học tập bí kĩ hai cái canh giờ. Nguyên Thủy Thiên tôn tại thượng, một ngày tổng cộng chỉ có 12 cái canh giờ. Tiểu hai tử lại thích ngủ, một nhắm mắt ngủ thượng 6, bảy cái canh giờ đều là một bữa ăn sáng. Nhưng là dựa theo lão tổ như vậy ăn bài, trừ bỏ ăn cơm cùng với hướng vu chỉ quân thỉnh an thời gian ở ngoài, tần vũ mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ bốn cái nửa canh giờ. Giác đều không cho người ngủ no, còn tu cái gì đạo, không bằng về nhà loại khoai lang đỏ a. Mấu chốt nhất chính là. Lão Tổ đem hắn thời gian an bài đến tràn đầy, hắn căn bản là không có cơ hội cùng giới chủ bá thế lục vai chính ở Trung A. Bất hòa vai chính ở Chung chẳng khác nào không có biện pháp để cao nam chủ sang độ, cũng chẳng khác nào không thể trở về địa cầu. Không được, cần thiết nếu muốn cái biện pháp chạy ra Lão Tổ ma chảo. Chương 6 chịu khổ dùng cách xử phạt về thể xác. Lão Tổ đem Tần Vũ đưa tới Nam Viện tự mình dạy dấu nguyên nhân có nhị, thứ nhất hắn là Tần Phủ Tu Vi Tối Cao Người, đã là nguyên anh hậu kỳ. Có thể vì Tần Vũ cung cấp mạnh như thác đổ tu luyện chỉ đạo, thứ hai Nam Viện có Tần Phủ tốt nhất tu luyện tài nguyên, trong tính thất chuyên môn thiết có thượng phẩm linh thạch dựng linh khí trợ, linh khí đầy đủ. Đáng tiếc Tần Vũ không biết người tốt tâm, tới ngày hôm sau liền đang tìm mọi cách mà ra bên ngoài chạy. Rõ ràng chỉ là đi tìm vụ chỉ quân thỉnh Cai An, lại có thể chậm trễ ban ngày, thẳng đến dùng quá ngọ thiện đều không có trở về. Lao tổ phái người tam thôi tứ thỉnh, Tần Vũ mới khoan thai mà đến, còn mang theo đ Tần Vũ này phúc tiêu cực lãng công bộ dáng đem lão tổ trong bao, lão tổ cả đời ngốc tại trong quân, thủ đoạn thiết huyết, liền tính xem trọng Tần Vũ tứ trước, cũng không thể chịu đựng thái độ của hắn. Lão tổ một phen xách lên Tần Vũ, đem hắn ném vào trong từ đường. Từ trong nhà thực ám, chỉ điểm hai ngọn đèn, tản ra mỏng manh quan mang, quạng cuể mà sâu thẳm. Chờ ở bên trong ngốc thời gian lâu một chút, đôi mắt thích hứng hắc ám, liền có thể nhìn đến ba mặt đều có thiển tuyến khắc bức họa, bức họa đồ án vì bãi hết, san thú tranh chiến chờ võ tướng sở lịch tình cảnh trường hợp to lớn nhân vật đông đảo cũng ở ở giữa khắc có trăm thắng đường ba chữ âm u từ trong phòng lao tổ thanh âm có vẻ phá lệ đông lạnh hắn đối tần vũ mệnh nói quỳ xuống tần vũ chưa phản ứng lại đây đã bị lao tổ đá vào đầu gối hoa thượng quỳ giảm xuống đất tần vũ đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn đến đầy bàn linh bài trong nháy mắt kia hắn phảng phất đâm nhập u minh hắn thấy được máu chảy thành sông thi cốt đôi sơn nghe được đinh thai nhức gót tiếng chém giết Tận trời chiến ý ở kích động. Ở hắn trước mắt, một vài bức bức họa cuộn tròn bỗng nhiên triển khai, có chiến sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, sắt ra trùng đây có binh lính chết trận sa trường, ra ngựa bọc thây, có tướng quân chinh chiến tứ phương, cô trùng mai táng. Sắt ý tràn ngập tần vũ trong óc, hắn hai tròng mắt dần dần nhiễm màu đỏ đậm, nắm tay cũng càng nắm càng chặt, móng tay thật sâu mà đâm vào làn da, ân suất huyết tới. Lao tổ đối tần vũ phản ứng còn tính vừa lòng, cái này tôn nhi rốt cuộc không thiếu tần gia người tâm huyết. Hắn nói. Bọn họ tất cả đều là ở chết trận xa trường tần gia người, ngươi có biết nơi này vì cái gì kêu trăm thắng đường? Tần Vũ theo bản năng mà đáp, bởi vì bách chiến bách thắng. Sai. Lao tổ phủ định tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cho ta nhớ kỹ, đó là bởi vì chúng ta tần ra người, có thể chết, nhưng là không thể thua. Thượng trăm cái tần ra người, các đều không tiếc dùng tánh mạng đi đua hồi chiến tranh thắng lợi, cho nên chúng ta tần ra từ đường mới có thể kêu trăm thắng đường. Không ai có thể đủ làm được bách chiến bách thắng nhưng lại có thể có tất thắng ý chí. Lão tổ cầm trong tay bách thắng đao, màu xanh biết thân đao ở u ám trong phòng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn cầm trong tay trôi đao, dùng sống dao chỗ đột nhiên phách về phía Tần Vũ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tùy tay một kích há nhưng kinh thường. Tần Vũ hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, hô to nói: Lão tổ, đệ nhị hạ đòn nghiêm trọng đã đánh lút lại. Tần Vũ đứng dậy muốn tránh né, lại bị Lão tổ thi pháp chặt chẽ mà cố định ở chỗ cũ. đệ tăng hạ mà mọi nơi. Suốt đánh đủ 10 hạ, lao tổ mới thu tay lại. Ngươi vốn nên tùy ta tu luyện, lại cố ý kéo dài thời gian, loại này hành vi đặt ở trên chiến trường, đó chính là một cái đào binh. Chúng ta tần ra chưa từng ra quá đào binh, ta niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, chỉ đánh ngươi 10 quân côn. Lại có lần sau. Nhưng còn không phải là 10 quân côn sự tình. Ta sửa trị quá binh lính càn quấy so ngươi gặp qua người đều nhiều, có đến là lăn lộn người phương pháp, ngươi sẽ không tưởng toàn bộ thí một lần. Lão tổ bung ra đối tần vũ gông cùng xiềng xích, tần vũ lập tức liền ngã trên mặt đất. Hắn phía sau lưng truyền đến một trận nóng rát đau đớn, trong cơ thể so phía sau lưng còn muốn đau thượng gấp trăm lần. Một cổ khó có thể danh trạng ngọn lửa ở thân thể hắn du tẩu, mang đến mãnh liệt bỏng cháy cảm, hắn cả người đều sắp nổ tung. Lão tổ đánh người thời điểm, bách thắng đao cư nhiên còn mang theo hỏa linh lực. Lão tổ trước khi đi ném xuống một câu, tần gia người huyết sinh ra chính là nóng bỏng, chúng ta siêng năng tu luyện là vì thượng chiến trường giết địch là vì bảo hộ sở quốc lê dân ba thánh. ngươi hiện tại lãng phí một ngày tu luyện thời gian, tương lai liền có khả năng bởi vì tu vi thấp thua trận một hồi chiến lớn dịch, do đó nhường ra một tòa thành trì. ngươi biết sẽ hại chết nhiều ít ba thánh sao? đừng cảm thấy ta ở do ngươi, đó là mấy chục vạn mạng người. tần vũ đau mà trên mặt đất qua lại mà đánh lăn, hắn hướng về phía lao tổ bóng dáng so ngỏn giữa, này chết lão nhân, xuống tay như thế nào như vậy trọng. lúc ban đầu nhìn đến từ trong phòng linh bài là lúc. Tần Vũ xác thật thực cảm động, chỉ cần là cái nam nhân, liền sẽ bởi vì trăm chiến hy sinh thân mình chết tráng sĩ mà tâm tình kích động. Nhưng đương bách thắng đao rơi xuống thời điểm, Tần Vũ chỉ còn lại có mãn đầu vóc chửi má nó no thành, ở trong lòng ôn nhu hơn nữa thân thiết ân cần thăm hỏi lão nhân tổ tông 18 đại. Lao tổ mới vừa vừa ly khai, đào đại liền đi đến. Đào đại bế lên Tần Vũ, đem hắn đưa về nam viện phòng ngủ, sau đó lấy ra chữa thương linh dược, không chút cầu thả mà thế Tần Vũ tô lên mắt lạnh cảm giác từng đợt truyền đến, rốt cuộc giảm bớt tần vũ đau đớn. Đao đại động tác quá thuần thục, tần vũ có một cái không tốt lắm phỏng đoán, hắn nhịn không được hỏi, lão nhân năm đó nên sẽ không chính là như vậy đánh hầu ra đi. Đao đại hầu nghi mà xem tần vũ liếc mắt một cái, tần vũ cách gọi rất kỳ quái, hắn kêu lão tổ lão nhân, lại kêu tần quảng hầu gia, đảo như là ở xương hô cùng hắn không có huyết thống quan hệ người ngoài. Nhưng tần vũ là hầu phủ thế tử, Đao đại là một cái hạ nhân, liền tính hắn đã tu luyện đến nguyên anh kỳ. Hạ nhân cũng vẫn là hạ nhân. Tôn ti có khác, đào đại cũng không dám đối với tần vũ cách gọi tùy ý xem vào, chỉ là đáp, lao tổ luôn luôn nghiêm khắc, nếu không có như thế, hầu ra như thế nào sẽ trở thành y chấn biên quan đại tướng. Tần vũ nghe được há to miệng, này còn lợi hại, nếu tần phủ lao tổ thờ phụng chính là loại này phương châm giáo dục, hắn về sau còn không được mỗi ngày bị đánh. Chiếu như vậy đi xuống, không chờ hắn bắt đầu soát nam chủ sàng độ, liền phải trước mệnh tăng với nở tờ cờ tay. Không được. Loại này đầu tuyệt đối không thể khai, không thể làm lao nhân đúng lý hợp tình mà đánh người. Tần Vũ đột nhiên chụp một chút ván giường, chỉ trích nói, loại này giáo dục phương pháp căn bản chính là có vấn đề. Người xem hầu ra hiện tại cùng lão nhân quan hệ nhiều kém. Chẳng lẽ dùng mặt khác giáo dục phương pháp, hầu ra liền không phải một viên đại tướng sao. Hắn cảm xúc quá mức kích động, động tác quá lớn, lại dẫn tới miệng vết thương một trận đau đớn. Tần Vũ cố nén đau đớn nhảy xuống giường, hướng ra phía ngoài phóng đi bởi vì vừa rồi tại thượng dược hắn lỏa lộ nửa người trên ba tháng thời tiết thượng ở Z tháng ba trung chỉ chốc lát sau liền đem hắn đông lạnh đến nổi lên một thân nổi da gà hắn lại hoàn toàn không màng chỉ là giải khai chân chạy về phía lão tổ phòng đào đại cũng không có ngăn trở tần vũ chỉ là thần sắc phiền muộn mà nhìn hắn bong dáng lẩm bẩm chẳng lẽ là ta sai rồi hầu ra cùng lão tổ hiện giờ thế như nước với lửa lại là ở chỗ này trôn xuống căn từ sao tần vũ phanh phanh, phanh mà vỗ lão tổ cửa phòng Lão tổ người không ra tới, lại dùng thần thức đem ngoài phòng tình cảnh thu hết trong mắt, hắn trách cứ nói, đây là người đối đái trưởng bối thái độ. Tần Vũ cười lạnh, đáp lê nói, ta không có người như vậy trưởng bối. Từ ta vừa sinh ra khởi liền đối ta chẳng quan tâm, bởi vì linh nghi bản không lượng liền phải trước tiên ngưng hẳn ta khai linh nghi thức, nói muốn chỉ đạo ta tu luyện lại ở ngày đầu tiên liền đối ta côn đồng tương hướng. hắn ngôn ngữ bén nọn, nói mấy câu liền kích khởi lão tổ lửa giận. Cửa phòng bang một chút mở ra. Lão tổ phi thân mà ra, trong tay bách thắng đao lại muốn đánh hướng tần vũ phía sau lưng. Tần vũ lại đột nhiên chuyển cái thân chỉ vào chính mình mặt, trao phung nói: Có bản lĩnh ngươi liền hướng này đánh. Tốt nhất đem ta mặt đánh sưng lên, ta liền đỉnh đầu heo mặt đi ra ngoài. Làm thế nhân nhìn xem ngươi là như thế nào đối đại văn bối. Không cần thế nhân, riêng là bị vu chỉ quân nhìn đến, này hầu phủ liền phải nháo phiên thiên. Nếu là lại truyền ra tần phủ lão tổ ngược đãi đơn linh căn thiên tài tin tức chỉ sợ so tần phủ ra cái đơn linh căn thiên tài càng thêm kính bạo nghĩ đến hậu quả lão tổ rốt cuộc thu hồi bách thắng đao mày nhăn thành một đạo chữ xuyên người muốn thế nào hắn không vui mà đảo qua tần vũ đường đường hầu phủ thế tử đơn linh căn tu sĩ ra cửa lại liền kiện quần áo đều không mặc giống bộ dáng gì hắn đảo muốn nhìn cái này bị vu chỉ quân sủng đến không quy không củ hảo tôn tử có thể nói ra cái gì ngụy biện tới tần vũ lời lẽ chính đáng mà nói hiện tại không phải ta muốn thế nào mà là ngươi là ngươi Ta là ta, ngươi không có quyền lực tả hữu cuộc đời của ta. Ngươi chỉ đạo ta tu luyện, ta đối với ngươi tâm tồn cảm kích, nhưng ngươi nếu tiếp tục dùng như vậy cực đoan phương pháp, động bất động liền dùng cách xử phạt về thể xác ta, sẽ chỉ làm ta đối đãi ngươi như kẻ thù. Ngươi cho rằng ngươi giáo dục phương pháp liền rất hảo sao? Nếu không phải ngươi loại này bạo chính, nói không chừng hầu gia đã sớm tiến giai nguyên thần kỳ. Gió lạnh đem Tần Vũ thân thể đông lạnh đến run bần bật, chỉ xem hắn bộ dáng, một chút khí thế đều không có. Nhưng nghe hắn nói lại là len ken hữu lực, ở đây nhịp điệu chi gian nói năng có khí phách, làm người vô pháp bỏ qua. Lao tổ tay phải nắm bách thắng đau trôi đau, thân đau ở hắn tay trái lòng bàn tay một chút, một chút mà chủ phủi. Người khác vì được đến ta một câu chỉ đạo, không tiếp đem thành dương linh thạch nâng tiến hồi phủ, người khen ngược, cư nhiên ghét bỏ ta. Hắn đôi mắt hơi hơi mà mị một chút, người là thiên tài, tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Nghe nói đơn linh căn tu sĩ tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Nếu ngươi có thể ở một năm nội đạt tới luyện khí 5 tầng, ta liền cũng sẽ không đối với ngươi khoa tay múa chân. Tần Vũ vươn tay phải, chỉ hướng Lao Tổ, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Ta cũng không phải là cái loại này dễ dàng là có thể bị đại nhân lừa gạt tiểu hài tử. Lao Tổ gật gật đầu, tự nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã năng truy. Hán tử chữ vật không gian chung lấy ra một kiện quần áo ném cho Tần Vũ, vô luận khi nào, đều phải chú ý ngươi dáng vẻ, ngươi dù sao cũng là hầu phủ thế tử, đại biểu hầu phủ. Người không mặc quần áo liền mãn viện từ chạy, người khác chỉ biết cảm thấy nhà của người giáo có vấn đề, ta nhưng không nghĩ bị người chỉ vào cái mùi mắng không có giáo hảo tôn tử. Hắn lại bổ sung nói, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng từ ngày mai khởi, liền phải trước cấn ta bảng giờ rất tới. Tần Vũ đi rồi không bao lâu, đào đại liền quỷ gối lao tổ trước mặt, chủ động nhận sai, lao nô vô năng, không có ngăn lại thế tử. Lao tổ hư nâng dậy đào đại, nhướng mày nói, chỉ sợ không phải ngăn không được, mà là không nghĩ càng đi. Đào Đại bị những lời này sợ tới mức lại phải quỳ xuống, Lão Tổ cười nói, ta đã sớm theo như ngươi nói không cần quỳ, ngươi còn luôn là quỳ tới quỳ đi. Đào Đại đi theo Lão Tổ nửa đời ngựa chiến, ở Lão Tổ trong mắt, hai người chi gian tuy là chủ tớ, lại hơn hẳn chi kỷ. Lão Tổ tùy tay chỉ vào trong sân một gốc cây cây hạnh, treo chọc nói, này thụ cái đầu không lớn, rút khí nhưng thật ra không nhỏ. Thiên còn như vậy lãnh, cư nhiên liền dám nở hoa rồi. Cũng không sợ đông lạnh hư nhụy hoa, kết không ra trái cây. Đào đại theo lão tổ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sân một góc, đang có một cây hạnh hoa thịnh phóng. Mãn thụ hạnh hoa có phồn hoa lệ sắc, như phấn mặt vạn điểm, tản ra thanh nhã hương khí, chiếm hết xuân phong. Lao tổ chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, lầm bẩm, bất quá cũng chính là loại này thời điểm nở hoa cây hạnh, kết ra quả hạnh khẩu vị mới thơm ngọt ta. Đào đại hiểu ý cười, lão tổ minh nếu là đang nói thụ, kỳ thật lại là ở so người, lão tổ thế nhưng cũng thực thưởng thức thế từ sao. Trở lại phòng sau. Gã sai vật giúp Tần Vũ lại thượng một lần dược. Tần Vũ dầm gì nằm ở trên giường, phân phó nói, đừng đồ dược, ngươi đi tìm ta bà Vũ lại đây, làm nàng tới thời điểm ôm cái kêu kêu lục thiên trạch Tiểu Hoa Nhi. Khó được lao nhân hảo tâm cho chính mình nghỉ, thời gian này cũng không thể lãng phí, không bằng cùng nam chủ liên lạc một chút cảm tình. Cùng lao nhân định ra ước định, Tần Vũ nguyên bản tâm tình rất tốt, còn hừ cái Tiểu Khúc. Chờ Tần Vũ nhìn thấy Tiểu Thiên Trạch, lại giận tí mặt chỉ thấy tiểu thiên trạch xuyên một kiện cũ nát màu đỏ tím tiểu áo cùng màu đen quần, mặt trên còn dính một chút lầy lội, sắc mặt là hàng năm khuyết thiếu dinh dưỡng tạo thành hắc hoàng, mà vốn nên hồng nhuận đôi môi khô nứt ra vài đạo hơi hơi có thể thấy được huyết văn. Tân Vũ nổi giận nói, ta công đạo quá ngươi, phải hảo hảo chiếu cố hắn đi. Tân Vũ nuôi tháng đều sẽ cấp bà vú một bút linh thạch, nói rõ muốn nàng hoa ở tiểu thiên trạch trên người, hiện tại nhìn đến tiểu thiên trạch xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, hắn có thể nào không khí? Bà Vú nhút nhát nói, Lão Nô mỗi ngày đã muốn an bài thế tử đồ ăn, lại muốn phụ trách trong viện nha hoàn quản lý, phu nhân có khi còn sẽ phái Lão Nô ra ngoài làm việc. Thật sự là vội đến chân không chạm đất, nào có không quản một cái tiểu anh nhi. Nhưng Lão Nô bảo đảm cũng không từng đoản quá hắn thức ăn, quần áo. Hắn vốn chính là Lão Nô phát hiện tâm nhặt được, Lão Nô đối hắn cũng không từng bạc đái. Bà Vú là tần vũ trong viện quản sự mama, thực có thể nói, im bặt không nhắc tới tần vũ nhiều ra kia bút linh thạch. Răm ba câu liền đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Ở bà vũ xem ra, tần vũ chỉ có sáu tuổi, hắn nói muốn chiếu cố tiểu hải tử, chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Bởi vậy tần vũ cấp linh thạch đều bị nàng cầm đi chợ cấp đám kia không nên thân thân thích, nàng sao có thể nghĩ đến thế tử còn sẽ xem tiểu thiên trạch. Bà vũ bình thường đối tiểu thiên trạch hoàn toàn là nuôi thả, dù sao hạ nhân trời sinh tiền mệnh, càng là đập hư, liền sống được càng khỏe mạnh. Ngay cả tiểu thiên trạch trên người xuyên ý di phục đều là nàng phiên biến ngăn tủ mới tìm ra tới. Mắt khác càng là dơ loạn vô pháp xem. Tần Vũ thở dài một hơi, lục thiên trạch mới nửa tuổi, liền tính chỉ đem hắn coi như một cái bình thường người hầu, bà Vũ làm được đều có chút hạ khác. Hùng chi, vì đề cao nam chủ sẵn độ, Tần Vũ lời thề son sắc mà nói phải cho nam chủ một cái hoàn mỹ thơ hấu, này tính cái gì hoàn mỹ thơ hấu. Bà Vũ về sau đều như vậy làm, hắn còn có trở về hay không địa cầu. Tần Vũ nằm hồi trên giường, không hề để lục thiên trạch, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm ván giường thượng vạn tự văn xứng sở. Liên ở bà Vũ cho rằng chuyện này đã qua đi thời điểm, Tần Vũ lại đột nhiên mở miệng, trong viện hàng ngày sự vụ đều từ ngươi phụ trách, ta thả hỏi ngươi, ta xuyên y phục là cái gì nguyên liệu? Bà Vũ thuận miệng đáp, là thiên nhất các mới nhất gia phiêu văn cẩm, một trượng liền muốn hơn một ngàn linh thạch. Tần Vũ lại hỏi, ta đây ăn linh thiện là dùng cái gì tài liệu làm? Bà Vũ đáp. Tất cả đều là tuyển dụng đem cấp yêu thú thịt cùng tam giai trở lên linh thực nấu nướng mà thành. Hồng nguyên giới yêu thú cùng tu sĩ giống nhau có thể tu hành, tu sĩ tu luyện dựa vào linh can, yêu thú còn lại là dựa vào huyết mạch. Huyết mạch ưu khuyết hạn chế yêu thú tu luyện cấp bậc. Bình thường yêu thú đỉnh sẽ trời cũng chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, đem cấp yêu thú lại có thể tu luyện đến kim đăng kỳ. Bởi vì yêu thú rất khó bắt giữ, một tiểu khối đem cấp yêu thú thịt giá trị liền có hơn 1.000 linh thạch, mà linh thực cộng chia làm cửu giai. Nhất dai nhất tầm thường, mấy chục tái nhân sâm đó là nhất giai linh thực. Trăm năm lão tham là nhị dai linh thực, nếu là có ngàn năm đó là tam giai. Này đó tuy rằng kêu linh thực, bản chất lại còn ở phàm vật chính tự, đến nỗi tam giai trở lên, đó chính là chân chính linh thực. Mỗi một gốc cây đều có đại tạo hóa mới có thể sinh thành, có thị trường nhưng vô giá. Bình thường đồ ăn chung đựng quá nhiều tạp chất, lắng động lại tại thân thể chung, sẽ trở ngại tu sĩ tu luyện, bởi vậy có điều kiện tu sĩ đều sẽ ăn linh thiện. Bọn họ tuy rằng cũng ăn linh thiện, nhưng ăn chỉ là bình thường yêu thú cùng tam giai dưới linh thực sở làm đồ ăn. Đến nỗi đem cấp yêu thú thịt cùng tam giai trở lên linh thực sở làm linh thiện, một đốn liền đỉnh được với một vị luyện khí kỳ tán tu toàn thân gia sản, người bình thường ai ăn đến khởi. Cũng chính là chiêu Vũ Hầu phủ tài đại khí thô, Tân Vũ một cái trẻ con mới có thể hưởng thụ đến loại này trình tự linh thiện. Tân Vũ liền nói, "Như vậy xem ra, nhưng thật ra ta phía trước cấp bà Vũ linh thạch quá ít." Hắn mỗi tháng sẽ cho bà Vũ 1000 linh thạch rung ở tiểu thiên trạch trên người. Tùy tiện nghe Tần Vũ nhắc tới kia bút linh thạch, Ba Vũ thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, trong miệng cầu xin nói: "Thế tử tha mạng." Nàng nguyên tưởng rằng thế tử tiểu hài tử tâm tính, đã sớm quên linh thạch sự tình. Ba Vũ là Vu Chỉ Quân gả vào hầu phủ khi từ trong nhà mang đến bên người nha hoàn, cùng Vu Chỉ Quân quan hệ trung hậu, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bởi vì 6000 linh thạch đắc tội với nàng. Tần Vũ cười nói: "Sai ở bổn thế tử, ba vũ quỳ cái gì?" Ta đây tiền tiêu hàng tháng có bao nhiêu đâu. Người khác tuy rằng đáng cười, lời nói cũng là ở trách cứ chính mình, lại một chút đều không có muốn thỉnh bà Vũ đứng dậy ý tứ. Bà Vũ làm cả đời hạ nhân, quan sẽ xem người ánh mắt, như thế nào sẽ không biết tần Vũ đã sinh khí. Nàng thanh âm run rẩy mà đáp, thế tử phía trước tiền tiêu hàng tháng là 1.000 linh thạch, phu nhân còn sẽ trong lén lút lại trợ cấp 2.000, cùng sở hưu 3.000. Bất quá lao tổ hôm qua có mệnh, thế tử tiền tiêu hàng tháng đã trướng vì một vạn. Lão tổ còn nói sẽ dùng một lần cấp thế tử bổ tề phía trước 6 năm khiếm khuyết linh thạch. Trừ cái này ra, thế tử hàng ngày hết thảy ăn dùng trực tiếp từ công chung lấy dùng, từ linh thực, cho tới băng tuyết với than hồng, yêu cầu nhiều ít liền dùng nhiều ít, không cần lại cái khác thông báo. Tân vũ ở lão tổ cảm nhận chung địa vị cũng không được sùng ái tôn nhi nhảy trở thành đơn linh căn thiên tài, tiền tiêu hàng tháng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tân vũ hơi không thể thấy địa điểm một chút đầu, phân phó nói về sau mỗi tháng ở Tiểu Thiên Trạch trên người dùng một vạn linh thạch, ta muốn hắn cùng ta xuyên giống nhau nguyên liệu quần áo, ăn ngang nhau tài chất linh thiện, nếu ta dọn đến Nam Viện, ta nguyên bản phòng ngủ cũng nhường cho hắn trụ, ăn, mặc, ở, đi lại, các mặt hắn đều phải cùng ta giống nhau như cũ. Tần Vũ nhìn lướt qua bà Vũ biểu tình, lại nói nếu bà Vũ bận quá, chuyện này liền giao cho Xuân Nguyệt đi làm đi, ngươi làm Xuân Nguyệt hảo sinh chiếu cố Tiểu Thiên Trạch. Ta hiện tại tuy rằng ở tại Nam Viện. Dùng bữa còn sẽ cùng phu nhân cùng nhau Ngươi làm Xuân Nguyệt một ngày tam cơm đều ôm Tiểu Thiên Trạch tới Phong ăn. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến này một vạn linh thạch hoa ở nơi nào Ba vú nột nột nói Thế tử, này chỉ sợ không ổn Tần vũ ngang ngược mà đánh gãy nàng Nơi nào không ổn Như thế nào, Xuân Nguyệt cũng bội sao Vậy làm thu diệp tới chiếu cố Tiểu Thiên Trạch Nếu thu diệp cũng không có thời gian nói Đông tuyết tổng có thể lạc Ngươi lui ra đi bổn thế tử muốn nghỉ ngơi Bị tần vũ đuổi ra phòng bà vũ còn ở ngậm bức chung ánh mắt dại ra, như cái sắc không hồn giống nhau. Thật lâu qua đi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nặng nghề mà chụp một chút chán, ai thắn nói, ta tiểu tổ tông nha. Chuyện này không phải không ổn ở xuân nguyệt trên người, cùng thu diệp, đông tuyết cũng không có quan hệ, vấn đề ở chỗ tiểu thiên trạch chỉ là một cái gã sai vạn, vẫn là một cái chỉ biết ăn uống tiêu tiểu ngủ tiểu hoa nhi, thế tử lại muốn ở trên người hắn hoa nhiều như vậy linh thạch. Một tháng một vạn linh thạch Liên tinh tiểu thiên trạch là mặc vàng đeo bạc, ăn nhân xong bảo ngư, cũng xài không hết ta. Hắn chỉ là một cái hạ nhân, thế tử cớ gì như thế? chương bảy cái gọi là thiên tài. Vu chỉ quân mới vừa vừa nghe nói tần vũ bị đánh sự tình, liền thẳng đến Nam Viện mà đến. Đi mau đến tần vũ cửa phòng là lúc, nàng lại lâm thời thay đổi tuyến đường, ngược lại đi bái phòng lão tổ. Vu chỉ quân liền tính là cùng người tranh chấp, ngữ khi đều là không ôn không hỏa. Vũ nhi hắn mới 6 tuổi, liền tính lại là bất hảo có thể phạm phải cái gì đại sai, miệng giáo dục liền cũng thế, ngài cư nhiên còn vận dụng bách thắng đao, phi con dâu bất kính, chỉ là tiểu hài tử linh mạch rốt cuộc nhỏ bé yếu ớt, ngài thương tới rồi vũ nhi linh mạch làm sao bây giờ, ngài không đau lòng vũ nhi thân thể, cũng tổng nên để ý hắn linh mạch đi. đặt ở từ trước, vũ chỉ quân căn bản là không thấy được lao tổ mặt, trực tiếp liền sẽ bị đổ ở ngoài cửa. nhưng là hôm nay nàng lược hạ như vậy một phen lời nói, lao tổ cư nhiên còn có tâm tình nghĩ đến. Cũng chỉ có như vậy miệng lươi sắc bén con râu, mới có thể sinh ra tần vũ tới. Lao tổ ha hạ cười, đáp ta động thủ tự nhiên coi chừng mực, dùng bách thắng đao là vì mạch lạc linh lực, tiến vào vũ nhi trong cơ thể hỏa linh lực phi thường ôn hòa. Tuy rằng có điểm đau, lại có thể khuyết trương cùng ôn dưỡng hắn linh mạch. Người đi xem hắn sẽ biết. Lao tổ tận lực cười đến hiền lành, nhưng xứng với kia chỉ mùi ưng dừng ở vu chỉ quân trong mắt, rốt cuộc có vài phần khắc nghiệt hương vị. Vu Chỉ Quân nửa tin nửa ngờ mà cáo biệt lão tổ, đang muốn đi Tần Vũ Phòng, lại ở ngoài cửa gặp gỡ bà Vũ. Bà Vũ nhìn thấy Vu Chỉ Quân, giống như là gặp được người tâm phúc, nàng ngào lên tới ôm Vu Chỉ Quân đùi khóc giống. Đầu tiên là nhận sai, Thế Tử từng cho lão nô 6.000 linh thạch, thỉnh lão nô dùng ở Lục Thiên Trạch trên người, lão nô tư tâm ngoại hạ. Hôm nay Thế Tử bởi vậy nổi trận lôi đình, lão nô tự biết có tội, nguyện ý tiếp thu hết thể trừng phạt. Chỉ là Vu Chỉ Quân cúi đầu nhìn về phía bà Vú Không kiên nhẫn mà nói, có chuyện nói thẳng đó là, nàng vội vã đi xem tần vũ thương thế, nơi nào có tâm tình quản 6.000 linh thạch phá sự. Bà vũ nhút nhát nói, thế tử thế nhưng muốn lao nô về sau mỗi tháng đem một vạn linh thạch dùng ở lục thiên trạch trên người, còn thỉnh phu nhân định đoạn. Nhìn ra vu chỉ quân sốt ruột, bà vũ không dám lại trì hoãn, nói thẳng ra trọng điểm. Vũ chỉ quân gật đầu, ta đã biết, người trước đi xuống đi, nhớ do đem vũ nhi linh thạch bổ thượng. Người cùng ta cũng có không ít năm đầu đỉnh đầu khẩn có thể tìm ta mở miệng, ngươi biết đến, ta luôn luôn hào phóng. Nhưng ngươi cũng nên biết, vũ nhi ở lòng ta địa vị. Lại có lần sau, ta chỉ có thể cấp vũ nhi mặt khác đổi quản sự ma ma. Bà vũ quỳ trên mặt đất đột nhiên dập đầu, lao nô biết sai rồi, cầu phu nhân tha thứ. vu chỉ quân nhàn nhạt mà nói, đừng quỳ, ngươi trở về đi. Ở lao tổ trong viện nháo ra loại chuyện này, bà vũ đây là ở đánh vu chỉ quân mặt. Liên tính vu chỉ quân cùng bà vũ tình cảm thâm hậu cũng không cấm đối nàng lạnh mặt. "Ba Vũ đi rồi, Vũ Chỉ Quân cách muốn hỏi, Vũ Nhi, nghỉ ngơi sao?" Tần Vũ vội vàng làm gã sai vật đi mở cửa, bên trong cánh cửa, Tần Vũ đang ở đầu Lục Thiên Trạch, Lục Thiên Trạch phát ra khanh khách tiếng cười, hắn tuy rằng ăn mặc rách tung toé, nhưng xứng với như vậy gương mặt tươi cười, cư nhiên đảo qua phía trước đáng thương hề hề cảm giác, rốt cuộc có vài phần trẻ con đáng yêu bộ dáng. Thấy ở Chỉ Quân tiến vào, Tần Vũ phân phó gã sai vật đem Lục Thiên Trạch đưa trở về, cười hi hi nói: Ta giữa chưa mới từ Bắc Viện trở về, như thế nào lại muốn lao ngài đi một chuyến Nam Viện? Vu chỉ quân cũng không nói chuyện, chỉ là vươn một đôi tay ngọc, đáp trụ tần vũ mạch, trong ngoài tra xét đã lâu, mới thở dài nói, ngươi bị đánh sự tình ở trong phủ đều truyền khai, là vì nương vô dụng, vì nương nếu là nguyên thần kỳ chân quân, nhất định phải đem ngươi từ lao tổ bên người cất về. Liên tính lao tổ hành vi không có đối vũ nhi tạo thành thực chất tính thương tổn, chỉ bằng thượng đau đớn, liền đủ Vu chỉ quân đau lòng Tần vũ chẳng hề để ý mà nói, ngài không cần lo lắng, ta đã cùng lao tổ ước định hảo, chỉ cần ta có thể ở một năm trong vòng tiến giai luyện khí 5 tầng, lao tổ về sau liền sẽ không lại đối ta tu luyện khoa tay múa chân. Vu chỉ quân dùng ngón tay điểm điểm tần vũ giữa mày, cười nói, đứa nhỏ đốc, ngươi thượng lao tổ đường. Ngươi là đơn linh căn tu sĩ, một năm tu luyện đến luyện khí 3 tầng còn có khả năng, luyện khí 5 tầng sao? Không phải vì nương đã kích ngươi. Luyện khí giai đoạn cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi ba tầng đều sẽ gặp được một cái tiểu bình cảnh, từ luyện khí ba tầng tiến dai bốn tầng phi thường khó, có chút ngộ tính kém người chính là tới rồi bốn năm chục tuổi, đều không nhất định có thể có luyện khí bốn tầng đâu. Tân vũ trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Vu chỉ quân, xem giới chủ bá thế lục thời điểm, chỉ cảm thấy nam chủ hưu mà một chút liền tiến dai, nào biết đâu rằng bên trong còn có loại này huyền cơ đâu. Chắc không được cái này, lão nhân dễ dàng mà liền đáp ứng rồi hắn điều kiện, hóa ra ở chỗ này chờ hắn đâu. Vũ chỉ quân lại không cho rằng kỳ, Vũ Nhi mới 6 tuổi, lão tổ đã gần đến 800 tuổi, đơn luận tâm cơ, Vũ Nhi thúc ngửa cũng không kịp lão tổ. Vũ chỉ quân không hề để việc này, ngược lại hỏi, nghe bà Vũ nói, ngươi muốn đem tiền tiêu hàng tháng toàn bộ dùng ở một cái gã sai vật trên người. Tân Vũ nêu máu, kéo thành một trương khổ qua mặt, cãi lại nói, có gì không thể. Hai Nhi chính mình tiền tiêu hàng tháng, còn không thể tùy ý chi phối sao. Hắn ngày xưa quá mức hiểu chuyện, Đột nhiên lộ ra này, phúc tiểu hài tử vô cơ gây rối bộ dáng, vu chỉ quân ngược lại không có biện pháp. Nàng vô vô tần vũ đầu, rốt cuộc chỉ là khuyên đủ, mẫu thân chỉ là sợ ngươi có một ngày sẽ hối hận quyết định này. Tần vũ dơ lên khuôn mặt nhỏ, cười nhìn về phía vu chỉ quân, thanh thúy mà nói, hài nhi sẽ không hối hận, hài nhi chính là thích cái này gã sai vặt xem không được bà vũ làm tiện hắn. Mỗi tháng hoa ở trên người hắn một vạn linh thạch tính cái gì. Thiên kim tan hết còn phục tới, chỉ cần hài nhi có thực lực. Lại nhiều linh thạch đều có thể kiếm được. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 6 tuổi tiểu 2 tử, lại có thể nói ra thiên kim tan hết còn phục tới nói như vậy. Vu chỉ quân trinh Lang một lát, mới nói nói, Vũ Nhi nói rất đúng, là vì nương tướng. Dùng qua cơm tối, Vu chỉ quân tự mình vì Tần Vũ lại thượng một lần linh dược, lúc này mới rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Tần Vũ tê liệt ngã xuống ở trên giường, hồi tưởng này gà bay chó sủa một ngày, chỉ cảm thấy vạn phần mệt mỏi. Nhưng lại mệt lại khó. Vì địa cầu cha mẹ, tần vũ cũng đến đi xuống đi. Tần vũ ở trong lòng cho chính mình cổ vũ nói, dựa theo cốt truyện, ta về sau muốn gặp được người xa so tần phủ lao tổ khó chơi, sở quốc thiên tử, huyền thiên tông tông chủ. Nếu ta liền một cái nho nhỏ tần phủ lao tổ đều không thể bắt lấy, làm sao nói soát mãn nam chủ sẵn độ, cuối cùng trở lại địa cầu đâu. Hắn còn cũng không tin, vai ác tư chất hảo xấu cũng là một quả tiểu thiên tài đi, liền cái luyện khí 5 tầng đều đến không được sao ngày hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm, Tần Vũ cũng đã đứng ở Lão Tổ phòng ngoại. Buổi sáng hàn khí thức trọng, tầm Bất hắn mặc ở bên ngoài cẩm y điề, hắn lại hồn nhiên bất giác, gõ quá muôn sau, Tần Vũ cúi đầu đứng yên ở cạnh cửa. Lão Tổ vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới có điểm Tần gia người bộ dáng. Hắn đem Tần Vũ đưa tới tinh thất, kích phát rồi trong tinh thất tụ linh trận, nồng đậm linh lực nháy mắt tràn đầy ở bên phía, như từng đợt sương trắng, đem tinh thất chế tạo giống như tiên nhân cư trú. Tần Vũ hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cả người thư thái, Lão tổ chỉ đạo Tần Vũ ngồi xếp bằng ngồi xuống, Nam Tâm hướng về phía trước, hắn nói, nhắm mắt ngưng thần, đi cảm giác bốn phía linh khí, sau đó dẫn đường bọn họ đến thân thể của ngươi, giống như là, Lão tổ lời nói còn chưa nói xong, Tần Vũ lòng bàn tay bông dưng xuất hiện một thốc màu tím lôi mang, hắn hỏi, là như thế này sao? Lão tổ dùng hoạt kiến quỷ biểu tình nhìn Tần Vũ, hắn còn không có nói cho Tần Vũ như thế nào đem linh lực đạo ra bên ngoài cơ thể a, Tần Vũ vô tội mà nói. Ta một nhắm mắt lại, liền nhìn đến thật nhiều màu tím quang điểm ở không chung nhảy lên. Ta chỉ là giật mình ý niệm, chúng nó liền chạy tiến trong thân thể của ta, cảm giác cấm áp, thực thoải mái. Này đó là luyện khí một tầng. Lao tổ ném cho hắn một quyển đạo pháp bí tịch, do dự nói, đây là ta chuyên môn vì người đảo tới lôi hệ đạo pháp, chỉ là trên thị trường khó gặp chân phẩm, này chỉ là một quyển hoàng giai đạo pháp. Người không ngại trước tu luyện, trúc cơ về sau có thể lại đổi càng tốt đạo pháp. Ở hồng nguyên giới... Đạo pháp cộng bị chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn loại, trong đó Thiên giai đạo pháp nhất lợi hại, có thể cho tu sĩ một đường tu luyện đến đại thừa kỳ, có dung trời triệt địa chi uy. Nhưng Thiên giai đạo pháp thất truyền đã lâu, Hồng Nguyên giới đã gần vạn năm không có xuất hiện qua. Thiên giai giới là Địa giai, các đại siêu cấp môn phái chấn phái đạo pháp đó là Địa giai đạo pháp, một bộ Địa giai đạo pháp đủ để duy trì một môn phái lâu dài hưng thịnh không suy. Đến nỗi Huyền giai còn lại là các đại gia tộc gia truyền tuyệt học, Tân phủ chỉ có một bộ Hỏa hệ Huyền giai đạo pháp. Mà thế tục giới lưu truyền rộng dãi phần lớn là Hoàng gia nhưng chính là này xếp hạng nhất mặt Hoàng giai đạo pháp tùy tiện lấy một quyển đi bán đấu giá cũng muốn mấy chục vạn Linh thạch Tân Vũ gật gật đầu hắn Tuy rằng là tu luyện tiểu bạch nhưng lại một chút đều không lo lắng đạo pháp sự tình ở hắn trong đầu nhiều đến là dấu ở bí cảnh đạo pháp trong đó lôi hệ đạo pháp không dưới mười buồn phần lớn là huyền giai đạo pháp càng có một quyển địa giai đạo pháp chờ hắn có thực lực đi lấy mấy quyển đạo pháp bí tịch chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Lão tổ từng câu từng chữ mà đã dạy Tần Vũ xét đánh lôi phạt lúc sau, đi trước rời đi, hắn mới vừa đi đến tính thất cửa, liền nghe được Tần Vũ cảm thán nói, nguyên lai đây là linh lực vận chuyển một cái chu thiên cảm giác ra. Lão tổ dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn cơ hồ là đỡ tường đi ra tính thất. Nào có người lần đầu tiên vận chuyển linh lực, là có thể liền mạch lưu loát, nửa điểm trở ngại đều sẽ không gặp được sao? Lão tổ bắt lấy đào đại tay Thanh âm đều có chút run rẩy. ta giáo như thế nào dẫn khí nhập thể nói còn chưa nói xong, hắn đã hoàn thành. Ta linh căn cũng coi như là thuần túy, tuy rằng là tam hệ hỗn hợp, nhưng mặt khác hai hệ chiếm tỷ lệ bất quá tam thành, hỏa linh lực trừng bảy thành. Tuy là như thế, lúc trước ta cũng là dùng ba ngày ba đêm, mới dẫn khí nhập thể. Đao đại tự rêu nói, Lao nâu ngu rốt, suốt dùng bảy ngày mới cảm giác đến linh lực. Lao tổ lại nói, dẫn khí nhập thể cùng phóng thích linh lực lại là hai chuyện khác nhau muốn song hướng mở ra linh mạch, hắn cư nhiên đồng thời làm được càng thêm đang sợ chính là ta chỉ là cho hắn giải thích một lần đạo pháp hắn linh lực lập tức liền vận chuyển một cái chu thiên hắn không có nói ra lời ngầm là này vẫn là người sao đào đại chúc mừng nói thế tử có này chờ tư chất lại có như vậy ngộ tính quả thật lao tổ chi phúc lao tổ xua xua tay khiêm tốn mà nói ta có cái gì phúc không phúc đây là đại sở chi phúc ba thánh chi phúc lao tổ suy nghĩ một lát không xác định mà nói Không chuẩn hắn thật đúng là có thể ở một năm nội tu luyện đến luyện khí 5 tầng. Đào đại còn không có trả lời, lão tổ tiên tự mình phủ định nói, sao có thể, tiểu bình cảnh nơi nào là lâu như vậy dễ dàng đột phá. Trong tinh thất truyền đến tần vũ thanh âm, hắn kinh ngạc hỏi, lão tổ, linh khí trận mặt trên được khảm linh thạch như thế nào không sáng lên? Trong tinh thất linh khí cũng trở nên hảo đạm a. Tụ linh trận ở tụ tập linh lực phương diện cùng sở hữu hai trọng công hiệu, đệ nhất là có thể ngưng tụ phạm vi vài giảm linh khí. Khiến cho linh khí trận quanh thân linh khí nhất đầy đủ, đệ nhị là có thể hấp thu linh thạch trung linh khí, đem này phong xuất ra tới. Linh thạch không sáng lên, thuyết minh linh thạch linh khí đã bị hút hết, yêu cầu đổi mới tân linh thạch. Lao tổ khó có thể tin mà nói, ta hôm nay buổi sáng vừa mới bỏ vào đi một khối thượng phẩm linh thạch, hắn chỉ có luyện khí kỳ, sao có thể hao hết linh thạch bên trong linh lực. Nếu là Nguyên Anh kỳ tu sĩ việc làm, lão tổ còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc linh khí trong trận sở hàm linh khí đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tôi nói cũng không tính nhiều. Nhưng Tần Vũ chỉ có luyện khí kỳ a. Linh thạch chi gian đổi lấy trăm đếm hết, một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 viên trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Liên như vậy một lát sau, Tần Vũ cũng đã hao phí một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sở Quốc một năm nộp lên trên cấp Huyền Thiên Tông cung phụng cũng bất quá là mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Cái dạng gì thân ra mới có thể chống đỡ đến khởi tần vũ, như vậy tiêu hao tốc độ." Đào đại chủ động nói, một canh giờ liền muốn một khối thượng phẩm linh thạch, đơn linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau thần tốc. Lão nô nơi này còn có một ít thượng phẩm linh thạch, này liền đi vì thế tử thay. Lão tổ lắc đầu, từ chữ vật không gian chung lấy ra một quả trường chứng, chứng bù câu lớn nhỏ thâm tử sắc tinh trạng vật thể, mới vừa một lấy ra, liền có một cổ thuần tịnh linh khí ập vào trước mặt. Đào đại kinh hô, cực phẩm linh thạch Một viên cực phẩm linh thạch để được với 100 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng rất ít sẽ có người lấy cực phẩm linh thạch đối đổi thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc cực phẩm linh thạch trung linh khí thật sự là quá thuần túy. 100 viên thượng phẩm linh thạch sở ẩn chứa linh khí tổng sản lượng có lẽ vượt qua cực phẩm linh thạch, nhưng luận khởi tinh thuần độ, lại là xa xa không bằng. Thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch đổi phần trăm sớm đã cao tới 110 so 1, cực phẩm linh thạch cầu mua giả chúng, vẫn là có thị trường nhưng vô giá. Nho nhỏ một viên cực phẩm linh thạch thì giá trị đã có trăm vạn hạ phẩm linh thạch, đó là lao tổ chính mình đều không bỏ được dùng cực phẩm linh thạch đi tu luyện. nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại nguyện ý thế tần vũ lấy ra tới cực phẩm linh thạch đã chiếm lao tổ thân ra một phần mười, nhưng hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà đem kia viên linh thạch đặt ở tụ linh trận trung liền rời đi. có cực phẩm linh thạch chống đỡ, tần vũ mỗi ngày đã tọa hai cái canh giờ, chỉ dùng 10 ngày liền tiến giai luyện khí 2 tầng, một tháng thời gian liền tiến giai luyện khí 3 tầng ở hắn tiến vào luyện khí 3 tầng một đoạn thời gian sau, cực phẩm linh thạch giữa linh khí cũng hết sạch. Lão tổ thịt đau mà phóng thượng một khắc khối cực phẩm linh thạch, cũng nguyện chuyển kiến nghị nói, trừ bỏ tu luyện đạo pháp ở ngoài, luyện tập bí kỹ cùng chế tác bữa chú chờ phương diện cũng rất quan trọng. Lão tổ lời nói, Tần Vũ vào thai này ra thai kia, lão tổ mỗi ngày cộng vì Tần Vũ an bài tam hạng nội dung, đã tọa tu luyện hai cái canh giờ, học tập bí kỹ hai cái canh giờ, vẽ bữa chú hai cái canh giờ. Hắn trời sinh không có vận động tế bào, tu luyện bí ký chính là bị cơ quan người hành hung, mỗi ngày bị đánh hai cái canh giờ còn chưa đủ a. Đến nỗi bùa chú, hắn một ngày muốn hỏa một trăm quỷ vẽ bừa, ngẫm lại đều phải phun ra. Vẫn là đả tọa nhất thú vị, chỉ cần ngồi bất động, dẫn đường những cái đó linh lực ở trong cơ thể du tẩu thì tốt rồi. Hùng chi, hắn cùng lao tổ ước định chính là một năm nội đạt tới luyện khí 5 tầng, mỗi ngày đả tọa hai cái canh giờ hắn còn chê ít đâu. Đương tần vũ tiến giai luyện khí 4 tầng thời điểm một chút đặc thù cảm giác đều không có, liền cùng hắn từ luyện khí một tầng tiến giai đến luyện khí hai tầng, từ hai tầng tiến giai đến ba tầng như vậy tự nhiên, hoàn toàn không có gặp được người khác trong miệng theo như lời tiểu bình cảnh. Không đến bảy tuổi, tần vũ liền tiến giai luyện khí năm tầng, loại này tốc độ tu luyện quả thực làm người nghe kinh sợ, hắn hoàn toàn xứng đáng mà trở thành sở quốc dân chúng trong miệng, con nhà người ta, vô luận là vương công quý tộc vẫn là bình dân ba cánh, chỉ cần trong nhà có hài tử, nhất thường treo ở bên miệng chính là. Ngươi nhìn xem chiêu vũ hầu phủ thế tử, mới 7 tuổi liền luyện khí 5 tầng, nhìn nhìn lại chính ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, sở quốc bạn cùng lứa tuổi nhắc tới tần vũ, hận không thể sinh đạm này thịt. Chương 8 nhất hảo tiểu đệ. 7 tuổi khi, tần vũ đã thuận lợi tiến gia luyện khí 5 tầng, hoàn thành cùng lao tổ ước định. Rốt cuộc chạy thoát lao tổ ma chảo, tần vũ phải làm việc đầu tiên chính là dọn về bắc viện. Vu chỉ quân bận rộn trong ngoài, tự mình giám sát hạ nhân giúp tần vũ thu thập đồ vật, tần vũ làm người ôm ra tiểu thiên trạch ở trong sân dậy hắn đi đường. Lúc này Tiểu Thiên Trạch trên người xuyên chính là Thiên Nhất các mới Nhất gia phiêu Vân Cẩm, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, một đôi đen lùng liếng đôi mắt như là có thể nói, mặc cho ai thấy hắn, đều sẽ tưởng nhà ai quý công tử, cái nào có thể nghĩ đến hắn cư nhiên chỉ là cái gã sai vật đâu. Tần Vũ đỡ Tiểu Thiên Trạch hai tay, đi ở mặt sau, Tiểu Thiên Trạch ở hắn thúc đẩy hạ đi phía trước đi. Tiểu Thiên Trạch toàn thân đều là thịt đô đô, đi đường tả hữu lắc lư, như là một con chim cánh cụt. Hắn vóc dáng tuy rằng tiểu, đi đường lại rất mau, tần vũ còn phải cất bước mới có thể đuổi kịp. Ba vũ ở bên cạnh cười nói, thế tử buông tay, làm tiểu công tử chính mình đi một chút đi. Xuân nguyệt bổ sung nói, đêm qua tiểu công tử liền đỡ mép giường, từ đông đầu đi đến nhất tây đầu đâu. Bởi vì tần vũ quá mức sùng địch tiểu thiên trạch, trong phủ hạ nhân phần lớn kêu hắn tiểu công tử. Tần vũ chần chờ nói, không ổn đi, hắn té ngã làm sao bây giờ? Tiểu thiên trạch liền dùng hắn cặp kia nho đen giống nhau mắt to nhìn tần vũ giống như đang nói ta có thể hành ở hắn nhìn chăm chú hạ tần vũ cư nhiên chậm rãi buông lỏng tay ra mới đầu tiểu thiên Trạch đi được thực hảo thân hình tuy rằng lảo đảo lắc lư mà lại không có mất đi cân bằng nhưng hắn càng đi càng nhanh cuối cùng cơ hồ là chạy lên kia một đôi chân ngắn nhỏ nhanh chóng đan sen hắn quay đầu lại hướng tần vũ cười cười lộ ra kia một ngụm lóe sáng tiểu bạch nha chính cao hướng đâu tiểu thiên Trạch đột nhiên giống đến một khối hòn đá nhỏ vé ngã trên đất. Hắn trắng non tay nhỏ thượng dính đầy bùn đất, quý công tử lập tức biến thành tiểu hoa miêu. Tần Vũ vội vàng thi triển xuyên vân bộ pháp đi vào tiểu thiên trạch trước mặt. Một phen bế lên hắn, lo lắng hỏi: đau không đau? Tiểu thiên trạch băng mà một chút bắt tay chụp ở Tần Vũ trên mặt, Tần Vũ trên mặt nháy mắt nhiều ra một cái hắt hắt tay nhỏ ấn. Tiểu thiên trạch vỗ tay trưởng cười ha ha. Trên mặt truyền đến dính dính nhớp cảm giác, làm Tần Vũ hận không thể đem tiểu thiên trạch ném tới trên mặt đất. Hắn làm Xuân Nguyệt ôm đi tiểu thiên trạch tiêu tới gã sai vật giúp chính mình rửa sạch tiểu thiên trạch rõ ràng đi rồi thật xa tần vũ còn có thể nghe được độc thuộc về hài đồng thanh thúy tiếng cười tần vũ căm giận mà mắng tiểu không lương tâm cũng không nhìn xem là ai cấp hắn như vậy ngày lành an chính mình xuyên chính mình kết quả là cư nhiên còn dám hướng chính mình trên mặt hồ buồn ba vũ an ủi hắn tiểu hài tử khó tránh khỏi nghịch ngợm nam viện lão tổ trong phòng đào đại cung kính hỏi lão tổ về sau thật sự mặc kệ thế tử tu luyện sao Lao tổ mí mắt nhè nhẹ, hắn cực phẩm linh thạch đã sớm dùng xong rồi, lại quản đi xuống, đã có thể muốn táng ra bại sản. Kế tiếp một năm, vì hoàn thành xuyên thư nhiệm vụ, Tần Vũ đối Lục Thiên Trạch rất là sủng địch. Triều Vũ hầu phủ, mỗi người đều biết Tần Vũ thực sủng hắn bên người tiểu hoa nhi, rõ ràng là cái người hầu gã sai vặt, ăn ngủ nghỉ lại mọi thứ đều hướng Tần Vũ làm chuẩn. Tần Vũ không chỉ có ở vật chất phương diện đối Lục Thiên Trạch hảo, tinh thần phương diện cũng không có lỗ quá, hắn bình thường cũng không ít bồi Lục Thiên Trạch chơi đùa. Lục Thiên Trạch bị bà Vũ mang theo trên người, Tần Vũ rõ ràng mỗi ngày tu luyện đạo pháp mệt đến chết, vẫn là thường thường mà rút ra thời gian đi bồi Lục Thiên Trạch, thế cho nên Lục Thiên Trạch cả ngày chính là dính Tần Vũ, Tiểu Ca Ca, Tiểu Ca Các Ê Nói đến cũng kỳ quái, con nhà người ta trước hết học được lời nói không phải mẫu thân, chính là cha Linh Tinh. Đổi đến Lục Thiên Trạch trên người, câu đầu tiên cư nhiên là ca Ca. Nhìn Tiểu Thiên Trạch mãi thanh mãi khí kêu Tiểu Ca Ca, Tần Vũ chỉ cảm thấy tâm đều phải mềm hóa hoàn toàn quên tiểu thiên trạch thác ma hành vi, chỉ đem hắn coi như là một cái đáng yêu tiểu hài tử. Tần Vũ hiện giờ chân thật tuổi đều có 30 tuổi, ở phía trước trong thế giới cũng nên kết hôn sinh con. Nếu không có xuyên qua này một chuyến, nghĩ đến hắn hiện giờ hài tử cũng nên có tiểu thiên trạch lớn như vậy đi. Về phương diện khác, bởi vì triệu đại sở thiên tử thích, Tần Vũ 8 tuổi này năm bị tuyển vì thái tử bồi độc. Ở Triều Vũ Hầu ra ngoài đánh giặc thời điểm, Tần Vũ liền tiến cung làm bạn thái tử tu luyện. Sở Thiên Tử phái cấp Thái tử lão sư đương nhiên là thế gian ít có cường giả, Triêu Vũ Hầu đối với Tần Vũ bồi đọc sự tình thấy vậy vui mừng. Ở không có tiến cung phía trước, Tần Vũ đồng dạng là chờ mong. Trong nguyên tác, Thái tử Chu Chính là vai chính nhất hảo tiểu đệ. Chu Chính tử quý phương, là Sở Thiên Tử đích trưởng tử. Sở Thiên Tử đối hắn mong đợi đó là người chủ thân hành ngay ngắn, hành phát với thân mà làm thiên hạ kiểu pháp giả. Chu Chính cũng xác thật làm được điểm này, hắn làm người công chính, không nghiêng không lệch. Như vậy tính cách khó tránh khỏi rơi vào cũ kỹ chất phác bên trong, nhưng Chu Chính lại không phải. Chu Chính một thân nội phương ngoại viên, phong lưu phóng khoáng bên trong đều có một phen pháp luật khí tiết. Ở vai chính Lục Thiên Trạch vẫn là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử thời điểm, Chu Chính liền cùng hắn có hữu nghị. Nếu luận đứng dậy phân tới, Chu Chính so Tần Vũ cao quý nhiều, mà khi Lục Thiên Trạch ở Huyền Thiên Tông triển lộ tài giỏi là lúc Tần Vũ lựa chọn ghen ghét tiến tới hãm hại Lục Thiên Trạch, Chu Chính lại có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Cùng Lục Thiên trạch trở thành vào sinh ra tử hảo huynh đệ, ở hắn thống trị hạ, đại sở quốc địa vị cũng thượng một cái bậc thang. Nghĩ đến đây Tần Vũ thở dài một hơi, đây là tiểu đệ cùng vai ác khác nhau nơi a, nhất định phải chạm đối đội ngũ hảo sao. Tần Vũ đọc sách thời điểm siêu cấp sùng bái Chu Chính, đối hắn đánh giá rất cao. Ở Tần Vũ xem ra, Chu Chính xử thế tạo đời, đủ thông minh, cũng không cho người ta buộc lộ mũi nhọn sắc bén cảm. Chu Chính như là một phen mài rũ hảo sao ở thanh tuyển bên trong ngâm đã lâu lợi kiếm. Thoạt nhìn ánh sáng ôn nhuận, nội tại lại vô cùng sắc bén. Mà khi Tần Vũ thật sự thấy Chu Chính thời điểm, Tần Vũ chỉ nghĩ kêu to hô cha. Cái này thân cao còn không đến thành nhân phần eo, vẻ mặt ngạo kiểu củ cải nhỏ là về sau thanh nhã tuấn giật ngọc diện công tử bút kiếm khách Chu Chính, đường đầu hào sao. Liên ở Tần Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, Chu Chính một phen đẩy ra Tần Vũ, mắng: ta không cần ngươi làm bồi đọc, ngươi là tới cùng ta đoạt phụ hoàng, ngươi đi. Tần Vũ tưởng phá đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận. Cấp thái tử làm bồi độc như thế nào chính là cùng hắn đoạt phụ hoàng. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, sở thiên tử từ ái vớt tần vũ đầu hỏi, vũ nhi có nghĩ cho chấm làm nghĩa tử a? Tần vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tắc đối với tần vũ vai ác này khi còn nhỏ miêu tả không tính là nhiều, cũng không có cụ thể viết đến sở thiên tử muốn thu hắn làm nghĩa tử này vừa ra. Kỳ thật cũng không khó lý giải, tần vũ phụ thân là đại sở hộ quốc tướng quân, vì đại sở làm ra kiệt xuất cống hiến. Sở Thiên tử đối Tần Vũ khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi. Hung chi Tần Vũ vẫn là một vị đơn linh căn thiên tài, thu như vậy thiên tài làm nghĩa tử, Sở Thiên tử trên mặt cũng có quang. Sự tình quan trọng đại, Tần Vũ không dám đáp ứng, cũng không dám không đáp ứng. Hắn đành phải quy lệ hành lễ, cung cung kính kính đáp, Tần Vũ tạ bệ hạ hậu ái, nhưng bằng bệ hạ cùng phụ thân làm chủ. Tần Vũ đem sự tình đẩy cho Chiêu Vũ hầu, Sở Thiên tử lại tán dương gật gật đầu, khen hắn trí thuần chí hiếu. Chờ Sở Thiên tử đi rồi, Thái tử Chu chính sắc mặt càng đen. Chu chính năm nay 7 tuổi, từ sinh ra khởi chính là đại sở quốc địa vị tôn quý thái tử. Chu chính bên người mỗi người đều phụng hắn, hận không thể đem hắn khen đến bầu trời đi. Chu chính không thèm để ý này đó hạ thần, nô tỳ tướng dương, trong thiên hạ, hắn nhất để ý chính là chính mình phụ hoàng cái nhìn. Nhưng cố tình phụ hoàng ánh mắt vĩnh viễn đều dừng lại ở tần vũ trên người, Chu chính mỗi ngày đi cấp phụ hoàng thịnh an, phụ hoàng khen cũng vĩnh viễn đều chỉ có tần vũ. Vũ Nhi căn cốt kỳ giai, Tần quảng truyền hắn tần gia thân pháp, hắn cư nhiên 3 tháng liền tu luyện đến tỉ mỉ. Vũ Nhi thiên tư thông minh, ngộ tính thông thấu, 18 tuổi liền luyện khí 7 tầng. Chấm so sánh với hổ thẹn không bằng A. Đơn linh căn sát thật khó lường, xem ra nếu không mấy năm, ta đại sở lại muốn nhiều một người tần thị hắn tướng. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Phu Hoàng quan tâm chỉ có Tần Vũ. Chu chính đem tay nhỏ hung hăng mà đánh vào bao cắt thượng, bởi vì dùng sức quá mạnh, một đôi tay nhỏ bị hắn tạp máu tươi đầm địa. Nhưng này trên tay đau đớn so với hắn trong lòng ghen ghét tới căn bản là không tính cái gì. Mặc kệ chu chính trả giá bao lớn nỗ lực, lấy được bao lớn thành tựu. Hắn hao tổn tâm cơ vẽ lại tiên hiền tự thể cũng hảo, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện đạo Pháp cũng hảo, sở thiên tử trong mắt vẫn là chỉ có thể nhìn đến tần vũ. ngày hôm sau, đương tần vũ lại lần nữa tiến cung cùng đi thái tử tu luyện đạo Pháp thời điểm, mới phát hiện sân huấn luyện trừ bỏ thái tử cùng thái pho ở ngoài, còn nhiều bốn vị người và mỡ. Này đó người vạm vỡ là linh võ song tu giả, bọn họ luyện khí cấp bậc không thể nói rất cao, nhưng thân thể cường độ lại xa thắng với giống nhau tu sĩ. Mấy vạn năm qua, hồng nguyên giới võ tu một đạo khó khăn, càng đến cao dai, võ tu số lượng càng ít. Trong đó cố nhiên có võ tu tu luyện quá mức thống khổ, thường nhân khó có thể chịu được nguyên nhân. Nhưng càng nhiều người phỏng đoán là bởi vì cao giai võ tu đạo pháp đánh rơi duyên cớ, bởi vì võ tu khó có thể thăng cấp đến cao dai cho nên hồng nguyên giới võ tu nhiều là linh võ song tu đem trọng điểm điểm phóng tới linh tu thượng thuận tiện rèn luyện thân thể cường độ này bốn vị người vạm vỡ trần trụi nửa người trên lộ ra cơ bắp cao cao cổ lấy khẩn chí mà hữu lực thô tráng cánh tay thượng gân xanh hung hăng mà tuôn ra một quyền là có thể đem thường nhân đánh thành suất huyết bên trong chờ đến hàng ngày huấn luyện bắt đầu thời điểm thái tử sai người đem cơ quan người mang theo đi xuống ngại thanh ngại khi nói tần huynh ngươi mỗi lần đều cùng cơ quan người đối luyện không khỏi không thú vị Đây là hôm nay tân tuyển chọn tới bồi luyện thị vệ, tần huynh không ngại thử một lần. Thái tử nói chính là kiến nghị tần vũ thử xem, nhưng cơ quan người đều bị dẫn đi, tần vũ cũng không có mặt khác lựa chọn, đành phải tiến lên. Thái phó trên mặt lộ ra không tán đồng thần sắc, thái tử tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vẫn là bất hảo. Nhưng từ tư tâm đi lên nói, thái phó cũng muốn kiến thức một chút đơn linh căn lợi hại chỗ, cho nên liền không có ra tiếng ngăn cản thái tử hồ nháo. Tần vũ hiện giờ đã có luyện khí bảy tầng. Không có lao tổ cực phẩm linh thạch làm chống đỡ, từ 7 tuổi đến 8 tuổi này, một năm hắn chỉ có tiến giai 2 tầng. Cùng hắn đối luyện người vạm vỡ cũng là luyện khí 7 tầng, là một vị luyện thể giả. Thân thể hắn cường độ hơn xa Tần Vũ, Tần Vũ đánh vào trên người hắn tạo thành thương tổn không nặng, nhưng nếu là bị hắn đánh một chút, Tần Vũ lại muốn đau tốt nhất lâu. Tần Vũ dưới chân bước ra Tần gia bí kỹ xuyên vân bộ pháp, bằng vào linh hoạt thân pháp cùng người vạm vỡ chiến đấu. Đồng cấp dưới, đơn linh căn Tần Vũ linh lực lực công kích hơn xa cho người khác. Bất quá một lát, kia đại hắn đã bị tần vũ đá hạ đối luyện đài. Tần vũ ôn thanh nói, đà tạ. Thái phó tán dương gật gật đầu, lời bình nói, thế tử linh lực tinh thuần độ quả nhiên không giống người thường. Tần vũ gật đầu xưng là, khiêm tốn nói, thái phó quá khen. Thái tử phái gia thị vệ thua đối luyện, hắn lại thái độ khác thường không có lại tìm tần vũ sự. Hôm nay buổi sáng không chỉ có không có lại mắng tần vũ, còn ở cơm trưa thời điểm thân mật mời tần vũ cùng hắn đi ra ngoài chơi đùa. Tần Vũ bị thái tử khi tình khi vũ thái độ làm phát nao, đương nhiên không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi thái tử sẽ mang người, bắt lấy Tần Vũ tay háo liên tiếp kêu vũ ca ca, kia một đôi ngập nước mắt to tràn đầy khẩn cầu nhìn Tần Vũ. Tâm lý tuổi 30 tới tuổi thật đại thúc Tần Vũ chịu không nổi tiểu sỏ tạ bán manh, đành phải cùng hắn cùng đi. Thái tử đem Tần Vũ đưa tới hắn nhất thường đi chơi địa phương, đó là một mảnh rừng trúc, trúc tiết thẳng tóc phồn dài, trúc diệp rậm rạp phồn thịnh. Có thanh phong từ từ thổi tới, Trúc Diệp sàn sạt thanh không dứt bên hai, tựa như tiếng trời. Tần Vũ cầm lòng không đậu đắm chìm ở rừng trúc cảnh đẹp bên trong, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Bên người nơi nào còn có Thái tử? Củ cải nhỏ không thấy, thay thế lại là buổi sáng xuất hiện ở sân huấn luyện kia bốn cái người và vỡ. Tần Vũ phóng mục nhìn lại, rốt cuộc ở nơi xa thấy được Thái tử. Thái tử đối hắn quỷ dị cười. Nơi nào còn có lúc trước nhuyễn manh bộ dáng? Thái tử cười nói, bổn Thái tử ghét nhất chính là ngươi. Dựa vào cái gì ngươi có thể được đến phụ hoàng khích lệ? bốn cái người vạm vỡ bao quanh vây quanh dưới là gầy yếu mà thấp bé tần vũ đương hạt mưa quyền cước nện xuống tới thời điểm tần vũ đem xuyên vân bộ pháp lưu chuyển vận hành đến mức tận cùng vọng tưởng tìm kiếm sơ hở từ bốn người giữa phá vây ra tới nhưng này bốn đại hán cư nhiên tất cả đều là luyện khí chín tầng chỉ kém một bước liền có thể chúc cơ buổi sáng cùng tần vũ đối luyện thời điểm bọn họ cố ý ẩn tàng rồi tự thân thực lực liền chờ lúc này đánh tần vũ một cái trở tay không kịp tần vũ quanh thân linh khí đỉnh chạy lên Bốn vị luyện khí chín tầng luyện thể giả đến từ đạo pháp cùng cấp bậc song trọng áp bách dưới tần vũ bước đi duy gian ảnh hưởng đấu pháp nhân tố chủ yếu có tam phương diện một là cấp bậc cao giai giả có thể nghiền áp cấp thấp giả nhị là đạo pháp đạo pháp quyết định linh lực số lượng tinh thần độ cùng công kích cường độ tam là bí kỹ bí kỹ là đối linh lực vận dụng bao gồm thân pháp cùng chiêu thức trở phương diện tại đây tam phương diện ở ngoài mặt khác tỷ như thân thể cường độ hoặc là tinh thần lực cường độ chờ cũng sẽ có điều ảnh hưởng nếu này bốn vị vây công tần vũ đại hán tu luyện chính là hoàng gia đạo pháp, tần vũ tuyệt đối có năm chắc rưỡi vào bí kỹ ưu thế nghịch chuyển cấp bậc cùng đạo pháp hoàn cảnh xấu. đáng tiếc chính là thái tử lần này bỏ vương gốc, tìm tới cư nhiên tất cả đều là hoàng gia tinh vệ. ở bình thường thị vệ ở ngoài, hoàng gia còn sẽ bồi dưỡng tinh vệ cùng chết vệ. bình thường thị vệ chỉ có thể tu luyện hoàng gia đạo pháp, nhưng tinh vệ cùng chết vệ tu luyện lại là hoàng gia chân quý huyền giai đạo pháp. tần vũ bị bốn người vây ẩu, chỉ cảm thấy đỡ trái hở phải. Hắn nhịn không được mở miệng trách mắng, ta nãy đường đường chiêu vũ hầu thế tử, các ngươi như vậy di hạ phạm thượng, có thể tưởng tượng qua hậu quả. Thái tử xa xa nói, xảy ra sự tình tính buồn thái tử, cho ta đánh. Chương chín nói rồi, chỉ chốc lát sau, Tần Vũ đã bị tấu mặt mũi bầm dập. Hắn tay gắt gao nắm đặt ở trước ngực bừa chú, đây là chiêu vũ hầu cho hắn dùng để phòng thân. Tu sĩ đem công kích ra huy năng trước tiên khóa ở bừa chú, yêu cầu thời điểm kích phát bừa chú, có thể nháy mắt phóng xuất ra huy năng. Chiêu vũ hầu cấp Tần Vũ phòng thân bừa chú bên trong ẩn chứa hắn toàn lực một kích bảy phần uy năng vốn là ban cho Tần Vũ bảo mệnh dùng. Nguyên Anh kỷ tu sĩ có rời non lấp biển chi lực, Tần Vũ nếu bung ra này bừa chú, công kích hắn này bốn đại hán chỉ sợ cũng sẽ lập tức mất mạng. Một chương chế tác nhất hoàn mỹ bừa chú, bởi vì chế tác quá trình bên trong uy năng sói mòn, có thể khóa trụ lớn nhất uy năng cũng bất quá là 8 phần thôi. Chiêu vũ hầu chỉ sợ Tần Vũ bị bọn đạo trích nhớ thương, chế tác bừa chú thời điểm tận lực hướng uy lực lớn làm nơi nào sẽ nghĩ đến Tần Vũ là bị Thái tử khi dễ. Phanh phanh phanh, quyền cước dừng ở Tần Vũ trên mặt, dừng ở Tần Vũ bụng, dừng ở Tần Vũ trên đùi. Tần Vũ chỉ cảm thấy đau quá. Lúc trước bị đánh đau địa phương lập tức lại sẽ thừa nhận tân một vòng đập, đau càng thêm đau. Tần Vũ tay vớt chiêu vũ hầu cho hắn bừa chú, hơi hơi run rẩy. Hắn biết, chính mình chỉ cần một ý niệm là có thể kiếp nổ cái này bừa chú. Tần Vũ tưởng, đến lúc đó sẽ không bao giờ nữa sẽ đau. Nhưng Tần Vũ lại trước sau vô pháp hạ quyết tâm. Hắn một phương diện nói cho chính mình đây là ở một quyển sách, những người này chỉ là một hàng văn tự, một đoạn số liệu thôi, chết cũng liền đã chết. Nhưng về phương diện khác, hắn thật sự vô pháp động thủ giết những người đó, bọn họ tất cả đều có máu có thịt, sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó, rõ ràng chính xác mà tồn tại với hắn trước mặt. Nếu bọn họ là một đoạn số liệu nói, kia thân ở trong đó tần vũ lại là cái gì đâu. Giả sử hắn đồng dạng là số liệu, như vậy hắn có tư tưởng, sẽ hô hấp, hắn quý trọng chính mình sinh mệnh. Mặt khác số liệu làm sao không giống hắn giống nhau đâu. Bọn họ là cùng hắn bình đẳng tồn tại, mặc kệ đây là văn tử thứ nguyên, vẫn là hiện thực. Hùng chi, với ổ hắn này đó người vạm vỡ nói đến cùng là phụng thái tử chi mệnh giáo hơn hắn. Tân vũ cùng bọn họ không có gì đại thủ, bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Thật muốn lại nói tiếp, tân vũ cùng thái tử cũng không có gì đại thủ. Bởi vì nhất thời khí phách chi tranh, liền phải người khác đi chết sao. Nếu là nguyên thân tân vũ, Hắn làm cao cao tại thượng triều Vũ Hầu thế tử, có lẽ không đem này bốn cái hoàng gia tinh vệ mệnh để vào mắt. Bọn họ dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, như vậy sắt cũng liền giết. Tần Vũ biết, hôm nay hắn đem này bốn cái tinh vệ giết, liền tính náo đến đại sở quốc Thiên tử nơi đó, cũng là thái tử không đúng. Nhưng Tần Vũ trong xương cốt vẫn là cái hiện đại người, hắn ở 21 thế kỷ lớn lên, tin tưởng vững chắc mỗi người bình đẳng, càng tôn trọng sinh mệnh giá trị. Tần Vũ cuối cùng vẫn là không có thể bước qua trong lòng đạo cảm này, hắn che chở mặt tùy ý những người này quyền cước tương thêm thái tử đi đến hắn bên người mở miệng chào phúng nói ngươi không phải thực uy phong sao như thế nào hiện tại giống cái chết cẩu giống nhau nằm ở chỗ này bị người tấu rõ ràng ngã trên mặt đất tần vũ chật vật vô cùng nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh trong thanh âm không có một tia gợn sóng tần vũ nhàn nhạt nói ngươi thật sự không xứng đều chu chính tên này thái tử so với trong chuyện gốc chu chính thật sự kém quá xa đọc sách thời điểm tần vũ đem chu chính coi như thần tượng hiện tại nhìn thấy thái tử chỉ cảm thấy nhân vật nghiêm trọng ông thái tử nói ngươi lặp lại lần nữa hắn tuổi tác tiểu thanh em khó tránh khỏi mang lên nu khí nhưng mở miệng ngự khí lại phi thường tàn nhẫn đó là lâu cư thượng vị giả uy nghiêm đã chịu khiêu chiến lúc sau tức giận lý trí đi lên nói tần vũ không nên nói thêm gì nữa nhưng hắn thật sự chịu không nổi thần tượng như vậy ông tần vũ từng câu từng chữ nói ta nói ngươi không xứng tiêu chu chính thái tử vốn dĩ chuẩn bị nho nhỏ giáo huấn một chút tần vũ liền đi Nhưng Tần Vũ nói làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, thái tử phất tay làm thị vệ lui xuống đi, trực tiếp giải khai trên người mang công kích bọn chú. Cương đại uy năng nháy mắt được đến phong thích, trong rừng trúc cây trúc tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, thái tử đầu tóc theo cổ lực lượng này bay lên, hắn sắc mặt điên cuồng, trong miệng mắng, ngươi tìm chết. Đừng tưởng rằng Chiêu Vũ Hầu thế tử có gì đặc biệt hơn người, nói đến cùng còn không phải bọn thái tử một cái cầu. Tử vong nguy cơ cảm đánh rút lại, Tần Vũ theo bản năng giải khai Chiêu Vũ Hầu cho hắn phòng thân bừa chú. Một thanh đỏ lên hai cổ lực lượng ở trong rừng trúc răng co, nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều bị mai một. Kích phát nguyên anh kỳ bùa chú sở hao phí linh lực tổng số đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là cái con số thiên văn, mạnh mẽ kích phát đùa chú, thái tử cùng Tần Vũ hai người đều khó có thể chống đỡ, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hện. Tần Vũ làm luyện khí 7 tầng tu sĩ, tình huống so thái tử hơi tốt hơn như vậy một chút. Thái tử bất quá luyện khí 3 tầng. Linh lực thực mau liền dùng hết, thái tử bùa chú trợn tiêu tán, hắn mắt thấy liền phải bị tần vũ đùa chú dư vi đánh trúng, ăn này một kích cũng đủ muốn thái tử mạng nhỏ. Tần vũ vội vàng rút về linh lực, bởi vì linh lực rút về quá mức vội vàng, bị bừa chú phản phệ, tần vũ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải lệnh vị trí, hắn không cấm phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi ở bên ngoài xem ra, tần vũ bộ dáng đảo so linh lực hao hết thái tử còn muốn trật vật, thái tử đứt quãng hỏi, ngươi có bừa chú? Vì cái gì lúc trước không kích phát, hiện tại lại muốn cứu ta, ngươi hoàn toàn có thể nhìn ta chết. Chủ động ra tay người là chu chính, liền tinh Tần Vũ hôm nay giết thái tử, Tần Vũ cũng vẫn là chiếm lý. Tần Vũ không nói gì, từ trong túi chữa vật lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, đảo ra một cái chữa thương đan dược, để vào trong miệng. Thật lớn linh lực dao động hấp dẫn tuần tra thị vệ chú ý, nhưng này cổ đủ để xé bỏ bọn họ lực lượng làm cho bọn họ không dám tùy tiện tiến lên. Đang ở thư phòng nghị sự đại sở thiên tử giao có điều cảm, ngừng tay sự tình, phi thân lược hướng rừng chúc vị trí. Đại sở thiên tử đang muốn nhìn xem, là ai dám can đảm ở đại sở quốc trong Hoàng Cung Dương ai thời điểm, lại thấy tới rồi hắn con trẻ cùng hắn muốn nhận nghĩa tử đang ở ràng co. Thái tử thấy được phi thân mà đến đại sở thiên tử, nhược nhược kêu một tiếng, phụ hoàng. Sở thiên tử nâng dậy ngã xuống đất trẻ nhỏ, lạnh dọng hỏi, đây là có chuyện gì? Thái tử chỉ là cúi đầu, cũng không nói chuyện. Tần vũ cùng bốn vị tinh vệ đồng thời quỳ gối, Tần vũ lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Sở thiên tử xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, trực tiếp chỉ vào một vị tinh vệ nói, ngươi tới nói. Tinh vệ không dám có điều dấu dếm, đêm hôm nay phát sinh sự tình một chữ không rơi bẩm báo sở thiên tử. Sở thiên tử cả người phát ra huy áp theo tinh vệ nói chuyện nội dung càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng, như là muốn đem này tinh vệ cốt cách đều đập vụn. Tinh vệ không dám đối kháng thiên tử lửa giận. Tuy ý sở thiên tử nguyên anh kỳ uy áp gây đến chính mình trên người. Đại sở thiên tử tay háo rộng vùng cả giận nói, thực hảo. chấm phái các ngươi cấp thái tử bồi luyện, các ngươi bồi luyện chính là đánh chấm quăng cổ chi thần con vợ cả. Các ngươi hiện tại liền đi lãnh phạt, mỗi người 50 quân côn. 50 quân côn tuy rằng không đến mức muốn bọn họ mệnh, khá vậy muốn ở trên giường nằm thượng hơn một tháng. Bị đồng thời tức chặt đức trong rừng trúc, bởi vì thừa nhận sở thiên tử lửa giận, không người dám phát một tiếng. Sở thiên tử đầu tiên là nâng dậy tần vũ, đối hắn xin lỗi nói, là chấm dậy con vô phương, chờ phụ thân ngươi trở về, chấm sẽ tự mình hướng hắn bồi tội. Ngay sau đó sở thiên tử đem như hải linh lực đưa vào đến thái tử Chu Chính trong thân thể, Chu Chính khô cạn linh mạch được đến tầm bổ, sắc mặt dần dần hùng nhuận. Đối thượng đầu sỏ gây tội Chu Chính, sở thiên tử ngự khí ngược lại bình đạm xuống dưới, hắn thanh âm không cao không thấp, làm người khó có thể nắm lấy hắn chân chính thái độ. Sở thiên Tử hỏi, chính nhi. Ngươi như vậy hành vi, chấm làm sao dám đem đại sở quan hệ ngoại giao cho ngươi đâu? Sở Thiên Tử nói, đừng tưởng rằng ngươi là đích trưởng tử, chấm cũng chỉ có ngươi một cái lựa chọn. Lời nói cư nhiên có phế chứa ý tứ. Thái tử bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, tiêu lớn, phụ hoàng. Tần Vũ lại mở miệng thế chu chính cầu tình, Thái tử rốt cuộc tuổi quá tiểu, tiểu thân lại không có bị thương, còn thỉnh bệ hạ coi như tiểu hài tử gian một hồi chơi đùa, bóc qua đi này một tờ đi. Thái tử không thể tin tưởng nhìn về phía Tân Vũ. Sở Thiên Tử thở dài một hơi, nói: Ngươi cũng chỉ so với hắn đại một tuổi thôi. Tần Vũ tiến cung bồi đọc sự tình như vậy từ bỏ. Thái tử Chu Chính lại bị phạt vào hoàng miếu tư quá. Tần Vũ về đến nhà sau, Vu Chỉ Quân đau lòng vẫn luôn rất nước mắt. Thật muốn lại nói tiếp, Tần Vũ cũng không chịu cái gì chí mạng đại thường, chỉ là bị tấu đến có điểm nghiêm trọng, hơn nữa linh lực dùng hết, thoạt nhìn thực chật vật mà thôi. Triêu Vũ hầu phủ ngắn gọn mà lịch sự tao nhã trong đại sảnh, Minh Diễm động lòng người Vu Chỉ Quân từ thấy Tần Vũ bắt đầu. Nước mắt liền không đoạn quá. Nàng giọng căm hận mắng, nhà ta Vũ Nhi như vậy đang yêu, bọn họ cư nhiên hạ được như thế nặng tay. Tần Vũ đành phải liên tiếp chấn an nàng, thái tử tuổi quá tiểu, khó tránh khỏi có chút bất hảo. Hoàng thượng trọng phạt những cái đó thị vệ, mỗi người muốn đánh 50 quân quân đâu. Hùng chi liền thái tử đều bị phạt vào hoàng miếu tư quá, Nhi tử này đốn thương cũng đáng. Tần Vũ ngữ điệu khôi hải, vu chỉ quân bị hắn đầu đến nín khóc mỉm cười. Ở trong cung thời điểm Sở Thiên tử đã sai người giúp Tần Vũ thượng quá một lần dược. Nhưng Vu Chỉ Quân vẫn là cố chấp muốn trở lên một lần, Tần Vũ đành phải từ nàng. Vu Chỉ Quân một bên giúp Tần Vũ thượng dược, một bên chú nói, liền tính là thái tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, những cái đó thị vệ cũng không thể thật đánh a, làm làm bộ dáng là được. Đem nhà ta bảo đối Vũ Nhi đánh thành như vậy, phạt bọn họ 50 quân côn nơi nào đủ, nên đánh bọn họ 500 quân côn mới đúng. Nàng tâm địa thiện lương, đối hạ nhân luôn luôn dày rộng. Lần này thật là tức giận đến tàn nhẫn, mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Tần Vũ vốn dĩ toàn thân đều ở đau, nhưng xét đến cùng, cũng bất quá là chút sinh lý thượng đau đớn thôi. Tần Vũ chính mình còn không có kêu đau, lại bị Vu Chỉ Quân như vậy quan tâm, hắn ngược lại ngượng ngùng lại nói đau. Trải qua này 5 năm nhiều ở chung, bị Vu Chỉ Quân cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, Vu Chỉ Quân hình tượng cùng Tần Vũ ở hiện đại mâu thân chậm rãi trung hợp, Tần Vũ cư nhiên bắt đầu có chút tán thành vị này tướng mạo điệt lệ lại ôn nhu như nước nữ tử. Hiện giờ Tần Vũ lại mở miệng kêu vu chỉ quân mâu thân thời điểm, cũng không có lúc trước như vậy kháng cự. Mắt lạnh ôn nhuận linh dược tại vu chỉ quân nặng nhẹ vừa phải xoa nắng dưới, một chút một chút thẩm thấu vào bẩm tím địa phương, xua tan Tần Vũ đau đớn, hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tần Vũ một giấc này, tránh thoát đi vu chỉ quân nước mắt, lại không tránh thoát đi tiểu thiên trạch kim đầu đầu. Tần Vũ là bị một trận vang dội tiếng khóc đánh thức, hắn tỉnh lại thời điểm, nhìn chằm chằm cổ điển tinh xảo đại bộ khắc hoa giường đã phát một lắc lóc. Ý thức dần dần thu hồi, Tần Vũ lúc này mới nhớ tới hắn đã sớm xuyên qua, hiện tại hắn là chiêu vũ hầu thế tử Tần Vũ. Tiểu Thiên Trạch liền ngồi ở Tần Vũ bên người thanh thúy khóc lóc, sợ tới mức Tần Vũ vội vàng giúp hắn lau khô nước mắt, Tần Vũ hướng hỏi, "Thiên Trạch đây là làm sao vậy?" Chương 10 dục nhi ngu ngốc. Tiểu Thiên Trạch khóc lâu rồi, nhịn không được đánh cái cách, hắn khụt khịt nói, "Tiểu ca ca, ngươi như thế nào bị người đánh thành bộ dáng này?" Tiểu Thiên Trạch khóc bộ dáng quá thê thảm, Tần Vũ còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Chờ phát hiện Tiểu Thiên Trạch là bởi vì Tần Vũ bị đánh mới khóc, Tần Vũ không cấm buồn cười xoa xoa Tiểu Thiên Trạch đầu. Tần Vũ nói: "Tiểu Thiên Trạch không được khóc nga." Tiểu Thiên Trạch là về sau muốn xứng bá hùng nguyên giới nam nhân, sao lại có thể là cái ái khóc bao. Tiểu Thiên Trạch nghe tiếng cũng không khóc, Tần Vũ thường xuyên cấp Tiểu Thiên Trạch giảng một ít anh hùng sự tích, có chút là lịch sử nhân vật, như là Thành Cát Tư Hãn, có chút là trong sách, quách tính gì đó. Tiểu Thiên Trạch nghĩ chuyện xưa những cái đó anh hùng cách làm, hắn ngồi ngay ngắn. Nắm nắm tay nói, ta muốn đi thế tiểu ca ca báo thủ Tiểu ca ca, là ai đánh ngươi Ta cho ngươi đánh trở về Tần vũ bị hắn bộ dáng đầu đến cười ha ha Tần vũ nhịn không được trêu chọc hắn Ngươi liền khí cảm đều không có Như thế nào thay ta báo thủ Hồng nguyên giới tu sĩ Linh Căn muốn tới 6 tuổi mới có thể kiểm tra đo lường ra tới 3 tuổi tiểu thiên Trạch đương nhiên không có khí cảm Tiểu thiên Trạch vừa mới ngừng nước mắt lại một lần chạy ra Lần này hắn khóc càng thêm lớn tiếng Tân Vũ đành phải luống cuống tay chân an ủi Tiểu Thiên Trạch, ở liên tục ưng thuận các loại cắt đất đền tiền điều nước lúc sau mới rốt cuộc ngừng vị này Tiểu Tổ tông nước mắt như là phải cho Tiểu Thiên Trạch mua 10 xuyến đường hồ lô lạp, muốn mang Tiểu Thiên Trạch lên phố đi xem chơi đại đao lạc, còn có muốn rút ra thời gian cùng Tiểu Thiên Trạch cùng nhau phóng con diều từ từ. Tân Vũ buồn rầu xoa xoa cái chán, ở chu chính ốc về sau lại kinh hiện vai chính ốc loại này khói khóc bao như thế nào sẽ là trong chuyện gốc cái kia khóc huyên bá tún điếu tạc Thiên Nam chủ a. Xác định không phải trùng hợp trùng tên trùng họ cùng tao ngộ sao. Tuy rằng nguyên thư nam chủ ở cốt chuyện trước nửa đoạn đi chính là phế tài lưu, vừa ra chẳng chính là ở bị thôn trang người trên khi dễ, nhưng nhân ra có cốt khi à. Mặc kệ bị như thế nào khi dễ, hắn đều kiên cường không rên một tiếng, càng miễn bàn khóc. Tần Vũ ám đạo, chẳng lẽ là bởi vì vai chính hiện tại tuổi còn quá tiểu? Tần Vũ đương nhiên sẽ không nghĩ đến là hắn phương châm giáo dục có vấn đề. Tần Vũ là một cái lớn tuổi chưa lập gia đình trạch nam. Dục Nhi kinh nghiệm hoàn toàn bằng không. Ở hắn một lòng cương chiều dưới, Tiểu Thiên Trạch đương nhiên liền càng thêm tiêu căng. Tiểu Thiên Trạch chỉ cần tùy tiện gào hai giọng nói, một lòng nghị sủng hài tử Tần Vũ liền sẽ thỏa mãn hắn sở hữu nguyện vọng. Từ nhỏ Thiên Trạch phát hiện nước mắt đối Tần Vũ hữu dụng lúc sau, nước mắt liền trở thành hắn tốt nhất vũ khí. Tiểu Thiên Trạch lập chí muốn thay Tần Vũ báo thù, hắn bị Tần Vũ chế cười, nội tâm không phục. Tiểu Thiên Trạch vì hướng Tần Vũ chứng minh chính mình năng lực, chiêu vũ hầu phủ Lâm Viên nhưng xem như gặp đại ương Đến Ninh với nguyên thư tác giả cấp vai chính bàn tay vàng. Lúc này Lục Thiên Trạch tuy rằng mới 3 tuổi, trong cơ thể thần lực cũng đã chậm rãi thức tỉnh. Tần Vũ mẫu thân Vu Chỉ Quân là vì yêu thích phong nhã người, so với tu đạo, nàng càng thêm ham thích với gieo trồng hoa hoa thảo thảo. Chiêu Vũ hầu phủ hoa viên ngưng tụ nàng tâm huyết, một thảo một mục đều là nàng tỉ mỉ nuôi trồng mà ra. Vu Chỉ Quân tôn trọng tự nhiên chi mỹ, vì giữ lại thiên nhiên mỹ cảm, nàng thường thường tiêu phí đại lượng nhân lực, vật lực. Đem thiên nhiên tồn tại cảnh đẹp nổ trồng đến lâm viên bên trong. Chiêu Vũ hầu phủ lâm viên chi Mỹ, hưởng dự đại Chu quốc đô thành, xưa nay có năm bước một đỉnh, mười bước một cảnh chi sưng. Nguyên thư bên trong, Lục Thiên Trạch đúng là dựa vào một tay xuất thần nhập hóa nghề làm vườn được đến Vu Chỉ Quân yêu thích. Bất quá hiện tại sao? Tiểu Thiên Trạch trong miệng kêu a, ha ký hiệu, toàn lực tạp hướng trong hoa viên núi giả, Vu Chỉ Quân từ ngàn dặm ở ngoài gia dụ núi non đảo tới sơn thể đã bị hắn tạp ra một cái hô to. Tiểu Thiên Trạch vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa ra tay, đẩy hướng một cây thành nhân vây quanh che trời cổ thụ. Trong thân thể hắn mãnh hoang huyết mạch toàn lực kích phát dưới, vu chỉ quân từ vạn dặm xa rừng xương mù trung di tới cây cối cũng bị hắn nổ tận gốc. Tiểu Thiên Trạch vỗ vỗ đôi tay, lộ ra đắc ý tươi cười, xem cái này tần vũ còn dám không dám chê cười hắn. Hắn cũng không phải là nói chơi chơi, hắn là thật sự tưởng giúp Tiểu Ca Ca báo thù, chứng minh rồi tự thân thực lực Tiểu Thiên Trạch một quển thỏa mãn rời đi. Phụ trách giữ gìn Lâm Viên triều Vũ hầu phủ hạ nhân lại ở nhìn đến Lâm Viên thảm tượng thời điểm phát ra lớn tiếng chú lên thiếu chút nữa liền phải trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh Thiệu Thiên trạch đi rồi Tần Vũ một người nằm ở trên giường phát ngốc vô luận là Đại Chu Thiên Tử vẫn là Vu Chỉ Quân vì hắn sát dược đều là thượng đẳng thuốc trị thương một giấc này tỉnh lại hắn cư nhiên không có gì đau đớn mau đến buổi tối dùng bữa thời điểm Vu Chỉ Quân đẩy cửa đi đến Tần Vũ đứng dậy kêu lên mẫu thân. Vu Chỉ Quân cong lưng liền phải đem Tần Vũ ôm đi ra ngoài. Tần Vũ mặt lập tức dán lên nàng trước ngực mềm mại. Không cần đoán, phía trước khẳng định cũng là Vu Chỉ Quân đem ngủ Tần Vũ từ đại sảnh ôm trở về. Tại Vu Chỉ Quân này 36 mươi dê thế công giới chưa từng có cùng nội tử từng có thân mật tiếp xúc, Tần Vũ toàn bộ mặt đều đỏ bừng. Hắn tránh ra Vu Chỉ Quân ôm ấp, kháng nghị nói: Mẫu thân, ta đều 8 tuổi, ngươi làm ta chính mình đi đường đi. Vu Chỉ Quân buồn bã mất mát buông ra Tần Vũ, trong miệng nói. Ngươi hôm nay mới vừa bị thương, mẫu thân cũng là sợ ngươi đi đường không có phương tiện sao. Trong lòng lại một trận ủy khuất, từ Vũ Nhi bắt đầu đi theo chiêu vũ hầu tu đạo liền không được nàng ôm, vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu, mỗi ngày hướng chính mình trên người cọ. Hai người cầm tay đi hướng phòng ăn, đi ngang qua núi giả thời điểm, Vũ chỉ quân đoán giận nói, không biết là cái nào bất cợt, cư nhiên ở chỗ này tạp một cái động. Đây chính là ta đặc biệt từ ra hữu sơn rời qua tới sơn thể. Nàng đầy mặt đau lòng chi sắc. Tần Vũ nghe vậy nhìn về phía núi giả, bị tạp cửa động lớn nhỏ làm hắn có một ít không tốt lắm liên tưởng. Này động cùng Tiểu Thiên Trạch nắm tay giống nhau đại a huy. Đại trải qua kia cây cổ thụ thời điểm, Vu Chỉ Quân mặt càng là khó coi. Tần Vũ chủ động mở miệng an ủi nàng, "Mẫu thân, này viên thụ hình như là đến từ rừng sương ngủ đi." Tần Vũ giả vờ răn dạy những cái đó đi theo Vu Chỉ Quân phía sau hạ nhân, này thụ đổ bao lâu, còn không nhanh lên cho Mẫu thân một lần nữa tài hảo. Vu Chỉ Quân lắc lắc đầu nói, "Vô dụng." Này thụ kiều quý thực, rời đi mặt đất một lần liền sẽ chậm rãi chết héo. Kia thành nhân ôm hết cổ thụ xác thật có khô khốc chi tượng, thương lục chi sắc dần dần bị nhuộm thành ám vàng. Tân Vũ liền hạ lệnh, đem nải viên thụ nâng đi ra ngoài đi, đừng làm cho mẫu thân nhìn đến khó chịu. Lần này Vu Chỉ Quân không có lại mở miệng ngăn cản hắn. Hai người khi nói chuyện, có một cái tiểu nam hài nhảy nhót hướng bọn họ đã đi tới. Tiểu nam hài thượng thân xuyên một kiện màu xanh nhạt giao lĩnh tiểu áo, đáp một cái thâm sắc quần, trên chân là miên chất giày đầu hổ. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy tươi mát đáng yêu. Nay tiểu nam hài đó là Lục Thiên Trạch, hắn màu da trắng nõn, bạch ngọc giống nhau khuôn mặt thượng, một đôi đen lùng liếng mắt to hết sức chọc người chú mục. Tiểu nam hài trong tay bắt lấy một đoạn sương mai, đen nhánh mạnh mẽ cảnh khô thượng, điểm điểm hồng mai đạm mà lịch sự tao nhã, theo hắn thân thể nhảy lên trên dưới đông đưa. Nhìn thấy Tân Vũ, tiểu nam hài vui vẻ phát đi lên, đem mai chi đưa cho hắn, lớn tiếng kêu, "Tiểu ca ca, ngươi về sau không được lại nói Thiên Trạch vô dụng." Thiên Trạch buổi chiều thời điểm ở trong vườn đêm, không chờ hắn đem nói cho hết lời, Tần Vũ liền trước bưng kín hắn miệng. Ôi trời ơi, đã làm chuyện xấu còn chưa tính, không cần ở chính chủ trước mặt chủ động bại lộ hảo sao? Đã là đã muộn, Vu Chỉ Quân vươn một đôi nhỏ dài tay ngọc, run run rẩy rẩy chỉ hướng Tiểu Thiên Trạch trong tay mai chi, này hoa thuật nhìn hảo quen mắt, hình như là từ năm trước Chu Thiên Tử ngự tứ hoa mai buồn hoa thượng bẻ tới. Tần Vũ vội vàng cứu chàng, hắn đem kia đoạn hoa mai đưa cho Vu Chỉ Quân người khích lệ nói, "Hoa tươi tặng mỹ nhân. Đây là nhi tử làm hắn trích, hoa mai cả đời khai ở chậu nhiều không thú vị, một hai phải xứng với mâu thân như vậy chẩm ngư lạc nhạn mỹ nhân, mới không hưởng công nó kiếp sau thượng đi này một chuyến." Vu chỉ quân bị thân nhi tử khen đến choáng váng, lúc trước bởi vì Tần Vũ không cho nàng ôm mà sinh ra con lớn không nghe lời mẹ buồn bực cảm giác giết hết, nàng sai người đem Mai Chi cắm ở phòng ngủ bình hoa bên trong, phương tiện nàng ngày ngày nhìn đến, còn thân mật đưa tặng Tần Vũ một quả môi thơm. Tần Vũ lại là một trận mặt đỏ, tiểu thiên Trạch ở bên cạnh ô ô kê, lại bởi vì bị Tần Vũ gắt gào che miệng, lời hắn nói người khác một câu cũng nghe không rõ ràng lắm. Vũ chỉ quân chỉ cảm thấy lao hoài rất an ủi. Buổi tối dùng bữa thời điểm, Vũ chỉ quân không ngừng vì Tần Vũ gắp đồ ăn, trong miệng nói, Vũ Nhi, ta chuyên môn làm đầu bếp làm này bàn linh thiện, giúp ngươi bổ thân thể. Vũ Nhi ăn chút cái này, vịt miệng hung thú chế thành huyết khối, có thể bổ sung ngươi mất đi huyết khí Vũ Nhi tới ăn canh. Đôi phượng mãng như hầm canh xương hầm, cho ngươi bổ bổ xương cốt. Vũ Nhi, nếm thử cái này, tỉ mỉ bào chế bá vương hổ tiên, có thể. Nói tới đây, Vu Chỉ Quân đoan trang ưu nhã khuôn mặt thượng nổi lên vận sóng, nàng hỏi xuống phía dưới người, hôm nay là vị nào đầu bếp đương trị? Thật là cái gì đều dám mưng lên. Tần Vũ vẻ mặt hắc tuyến, hổ tiên là cái quỷ gì huy. Bỏ qua rất không đâu vào đâu hổ tiên, Tần Vũ ăn uống thỏa thích. Con đừng nói, linh thiện sắc thật là ăn ngon. Đồng dạng là thịt Yêu thú thịt vị cùng hương vị, có thể ném tần vũ kiếp trước ăn những cái đó món ăn mặn mấy cái phố đâu. Tới rồi Hồng Nguyên Giới, nghĩ lại trước kia ăn qua gà rán, xài đến tựa như bông nhú, trước kia ăn thịt kho tàu, mềm đến tựa như bã đậu. Dùng xong linh thiện lúc sau, còn có một cổ ấm áp hơi thở từ tần vũ khắp người trung dâng lên, làm hắn toàn thân nốt tiếp. vu chỉ quân tự mình đem tần vũ đưa về phòng, dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi sau mới rời đi. Tần vũ còn ở vào vừa mới dùng cơm xong thao đủ bên trong, hắn ăn quá nhiều ăn thịt trong thân thể máu phần lớn chảy tới dạ dày trợ giúp tiêu hóa đi đại não nhất thời cung huyết không đủ có điểm choáng váng hắn nằm đến trên giường vừa định đi vào giấc ngủ tiểu thiên trạch liền kêu kêu quát quát xuống vào tiểu thiên trạch tức giận chỉ trích tần vũ tiểu ca ca người gặp người người nói muốn mang ta đi ra ngoài chơi kết quả đã phát một buổi trương đốc không có lý nhân ra hiện tại lại ngủ rốt cuộc khi nào mới mang thiên trạch đi ra ngoài chơi nói chuyện lại muốn rớt kim đầu đầu Tân vũ đứng dậy ngồi dậy Chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nhà người khác gã sai vật đều là nơi trốn lấy chủ tử vì trung tâm, không chỉ có trung tâm như một, còn lo lắng chiếu cố chủ nhân cuộc sống hàng ngày. Chính mình ra cái này. Chỉ cầu hắn thiếu gào hai giọng nói, tần vũ liền cảm ơn trời đất. Tần vũ vội vàng cười làm lành, ngày mai liền đi. Ngày mai ta vừa đã tọa xong rồi, liền mang thiên trạch đi được không? Thiên trạch ngươi đại nhân có đại lượng, hôm nay liền thông cảm thông cảm ta cái này bệnh nhân đi. Nghe được tần vũ bảo đảm. Tiểu Thiên Trạch lập tức nín khóc mỉm cười, hắn quấn lấy Tần Vũ hỏi, Tiểu ca, ca, bệnh nhân là cái gì nha? Nguy cơ giải trừ. Tần Vũ buồn ngủ lại lần nữa chiếm cư thượng phòng, hắn một lần nữa nằm hồi trên giường, mơ mơ màng màng nói, chính là người bệnh bái. Tiểu Thiên Trạch cũng đi theo nằm xuống, tiếp tục hỏi, người bệnh là cái gì nha? Tần Vũ đã ngủ rồi, không có lại trả lời hắn nói. Tiểu Thiên Trạch có đến là phương pháp nháo tỉnh Tần Vũ, hắn vươn bụi bấm tay nhỏ, tàn nhẫn kính mà nắm một chút Tần Vũ đầu tóc. Trên tay hắn lực đạo so với trí tôn yêu thú cũng không nhường một tấc, đó là có thể một quyền đả đảo che trời đại thụ chủ. Tiểu thiên trạch này một nắm, thiếu chút nữa không đem tần vũ này lũ tóc cấp tún xuống dưới. Tần vũ đau đến ngao ngao kêu to, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cao giọng mắng, đau đau đau. Ai? Là ai tún ta tóc? Tiểu thiên trạch vũ ván giường ha ha cười không ngừng, ngửa tới ngửa lui, cười bụng đều đau, thiếu chút nữa không ngất đi. Tần vũ đành phải rỗi tay vô về hắn, bối, giúp hắn thuật khí. Tiểu Thiên Trạch lúc này mới hỏi tiếp, Tiểu Caca, cái gì là người bệnh nha? Tần Vũ sở trường chỉ chỉ chính mình, không thể nề hà nói, ta loại này bị thương người, chính là người bệnh. Hắn xoa bị Tiểu Thiên Trạch nắm quá địa phương, xin tha nói, trạch ra, ngài khiến cho Tiểu Nhân ngủ đi. Tiểu Thiên Trạch lại không thuận theo, hắn một chút đều không lây, liên tiếp cuốn lấy Tần Vũ muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Tần Vũ hưu khí vô lực mở miệng, từ trước, ba tư quốc có hai cái đồng bào huynh đệ, Caca Kêu Cahimô. Đệ đệ kêu ạ lì bậy bạ. Hắn mới vừa nói cái mở đầu, đã bị Tiểu Thiên Trạch đánh gãy. Tiểu Thiên Trạch tò mò hỏi, Tiểu Các Ca, Ba Tư Quốc ở nơi nào nha? Tân Vũ thuận miệng đáp án, Ba Tư Quốc ở nói còn chưa dứt lời, trực tiếp đem chính mình cấp dọa thanh tỉnh. Loại này lời nói cũng là có thể nói bậy. chương 11 có 102 đại ma. Ba Tư Quốc là một thế giới khác điệu danh, hắn hiện tại giảng cấp Tiểu Thiên Trạch không có gì, sợ chính là về sau Tiểu Thiên Trạch nói ra đi, vạn nhất khiến cho vu chỉ quân lòng nghi ngờ Cứ hắn nhiều năm như vậy Ngụy Trang liền toàn bộ lòi. Nếu là làm người biết hắn là Đoạt Xá, đừng nói hắn đỉnh đầu thiên tài quang hoàn muốn tán biến, riêng là tần Quảng, Vu Chỉ quân vợ chồng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Xâm chiếm nguyên thân thân thể là hắn không đúng, nhưng hắn cũng là mơ màng hồ đồ mới có thể đi vào nơi này, Đoạt Xá tuyệt phi hắn buồn ý. Tần Vũ trong lòng đối Nguyên Thân một nhà nói một vạn biến hiểm, luôn mãi đối với không biết đi đâu Nhi Nguyên Thân bảo đảm, nhất định đối xử tử tế cha mẹ hắn, tuyệt không đọa hắn tên tuổi. Ngoài miệng lại ra vẻ nghiêm khắc nói, hỏi cái gì hỏi a ta thuận miệng biên điệu danh. Chính ngươi muốn nghe chuyện xưa, lại muốn đánh gây ta, bằng không ngươi tới giảng hảo lạc. Tiểu thiên trạch thẻ lưới, dùng tay đánh cây quạt, ân cần mà thế tần vũ quạt gió. Tần vũ người thanh tỉnh, thanh âm cũng lớn, từ trước, ba tư quốc có hai cái đồng bào huynh đệ, ca ca kêu đệ đệ kêu ạ ly bảy bạ bả chờ tần vũ rốt cuộc đêm câu chuyện này nói xong, cũng qua đi non nửa cái canh giờ. Tiểu Thiên Trạch toàn bộ hành trình đều chấp hắn cặp kia manh manh đát mắt to, tập trung tinh thần nghe. Tần Vũ đánh cái ngáp, trạch ra, cái này tiểu nhân có thể ngủ đi. Tiểu Thiên Trạch lại nói ra một câu làm Tần Vũ kinh rất cảm nói, hắn nghi hoặc hỏi, vì cái gì không trực tiếp đem những cái đó cường đạo một quyền đánh chết đâu? Dùng nhiệt du năng người thực hảo chơi sao? Tần Vũ khiêm sợ nhìn về phía Tiểu Thiên Trạch, Tiểu Thiên Trạch tự hỏi tự đáp, là Thiên Trạch quá ngu ngốc, hại người phương pháp ngàn ngàn vạn vạn, ta cư nhiên chỉ biết dùng nắm tay. Ngày mai dứt khoát tìm người tới thử xem nhiệt du được rồi. Tần Vũ trong lòng giống như một vạn nhiều thất thần thú lao nhanh mà qua, huy huy không đúng chỗ nào a? Câu chuyện này chẳng lẽ không phải nói cho mọi người hẳn là học tập âu lì bảy bạ bà cần lao dung cảm cùng cơ trí thông minh sao? Tiểu Thiên trạch chú ý trọng điểm vì cái gì ở chỗ thủ đoạn giết người a? Chơi a, giới chủ bá thế lục bên trong quang chính vĩ thánh phụ nam chủ, cư nhiên phải bị chính mình giáo thành một cái sát nhân ma đầu sao? Ở hiện đại thời điểm, Tần Vũ từng nghe lão nhân nói. Khi còn nhỏ trông châm, trưởng thành sẽ đi đoạt ngân hàng. Chính mình đối hắn một mặt sùng nịch, nên sẽ không đem hắn dẫn thượng cái gì kỳ quái con đường đi. Dựa theo thiên Trạch vũ lực giá trị, nếu thật sự biến thành ma đầu, kia chính là có một không hai đại ma A. Cảm giác hồng nguyên giới một giây phải bị hủy diệt như thế nào phá. Đến lúc đó chính mình còn có mệnh sống sao. Tân vũ sợ tới mức cả người phát run, trực tiếp từ trên giường rất xuống dưới. Tiểu thiên Trạch đi theo nhảy xuống giường. Dùng củ sen giống nhau tròn vo cánh tay nâng dậy tần vũ, tiểu ca ca, ngươi như thế nào ngã xuống giường? Đau không? Hắn nho nhỏ mặt buồn dầu nhăn thành một cái bánh bao dạng, hát rượu thạch giống nhau trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu thiên trạch quan tâm làm tần vũ đột nhiên lây động đầu, ngưng hẳn phía trước miên man suy nghĩ. A phi! Cái gì ma đầu? Nhân ra mới là một cái ba tuổi hài tử hào đi. Liên tính thật sự dùng sai rồi phương châm giáo dục, hiện tại dạy hắn học giỏi còn kịp, tuyệt đối còn kịp đi. Tần Vũ đôi tay chế trụ Tiểu Thiên Trạch bả vai, lời lẽ chính đáng khuyên nhủ. Thiên Trạch, ngàn vạn không thể tùy tiện dùng nhiệt du năng người, bị năng người rất đau. Tiểu Ca Ca ăn đánh sẽ cảm thấy đau, kia người khác bị đánh cũng sẽ đau. A ạ, ly bảy bạ bọn họ giết là tội ác tày trời người, này cùng tùy tay lấy vô tội giả khai, đao hành vi là có bản chất khác nhau. Tiểu Thiên Trạch như suy tư gì gật gật đầu. Tần Vũ thấy miệng giáo dục hữu hiệu, nhân cơ hội bổ sung nói, không chỉ có người là như thế này, vạn vật có linh. Người ban ngày có phải hay không đánh ngã một cây cổ thụ, cổ thụ cũng sẽ đau à? Tiểu Thiên Trạch Nhất am hiểu suy một ra ba, hắn lập tức hỏi Tần Vũ, kia Tiểu Ca Ca mỗi ngày ăn yêu thú thịt, yêu thú bị cắt thịt thời điểm cũng sẽ đau, đúng không? Nói đến yêu thú thịt, Tần Vũ cầm lòng không đậu nuốt một chút nước miếng, hắn gật gật đầu, đồng ý Tiểu Thiên Trạch cách nói. Tiểu Thiên Trạch đen bóng trong mắt quay tròn vừa chuyển, cười nói, nếu Tiểu Ca Ca về sau không ăn yêu thú thịt, Thiên Trạch cũng không năng người. Tần Vũ trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu Thiên Trạch cư nhiên ở chỗ này chờ hắn. Tần Vũ trong lòng giống như bảy một trận thiên bình, thiên bình một mặt phong chính là du mà không nhị, tô mà không lạn đem cấp yêu thú thịt Một chỗ khác là Tiểu Thiên Trạch nhu cầu cấp bách cứu vớt tam quan, cùng với hồng nguyên giới vài thập niên sau hòa bình. Tần Vũ lâm vào thật sâu trầm tư bên trong, mà Tiểu Thiên Trạch chỉ là cười ngâm ngâm nhìn hắn, không nói một lời. Cuối cùng, Tần Vũ cắn chặt răng, đáp ứng rồi Tiểu Thiên Trạch hiệp ước không bình đẳng tổng không thể chơ mắt mà nhìn một cái phấn điêu ngọc trắc tiểu la nhi liền như vậy đi lên vai lộ đi lần này tiểu thiên trạch không có lại làm bĩ tần vũ rốt cuộc có thể an tâm ngủ chỉ là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ rõ ràng là dạy dỗ tiểu thiên trạch hướng thiện như thế nào liền xả đến chính hắn ăn yêu thú thịt mặt trên đi nay một đêm tần vũ làm thật nhiều ngộng trong ngộng, đủ loại tiểu dáng yêu thú thịt ở hắn trước mắt bay múa lại ở hắn vươn tay đi bắt thịt thời điểm đột nhiên biến thành tiểu thiên trạch cười giữ tận mặt đem hắn dọa tỉnh thật nhiều thứ đến nỗi tiểu thiên trạch bản nhân đâu, liền ở tần vũ bên người an an tĩnh tĩnh mà ngủ, trắng thuần như ngọc khuôn mặt, nộ đến như là có thể véo ra thủy tới. tiểu bàn trải giống nhau tinh mịn lông mi hơi hơi rung động, thánh khiết như thiên sứ. tần vũ thư một hơi, rõ ràng là cái tuyết trắng đáng yêu tiểu hải tử, chính mình như thế nào luôn mơ thấy nhân ra là cái tiểu ác ma đâu. như vậy không tốt, làm xong này phiên trong lòng xây dựng, tần vũ rốt cuộc một giấc ngủ đến trời đã sáng. ngày hôm sau, tần vũ mới vừa làm xong sơn khóa đã bị Tiểu Thiên Trạch đổ ở cửa. Tiểu Thiên Trạch hôm nay xuyên chính là một kiện màu thiên thanh tiểu áo, trong tay hắn phùng chậu, lão đảo lắc lư về phía Tần Vũ đi tới. Nhưng đem Tần Vũ sợ tới mức không nhẹ, kia chậu nước so Tiểu Thiên Trạch thân thể béo nhiều. Tần Vũ vội vàng tiếp nhận chậu, rửa tay sau hỏi, Thanh Phong đâu? Như thế nào là ngươi a? Thanh Phong là Tần Vũ một cái khác gã sai vật, 13, 4 tuổi, tay chân phi thường cân mẫn. Tần Vũ bên người bưng chả đưa nước sự tỉnh, bình thường đều là Thanh Phong ở làm. Tiểu thiên trạch cười hắc hắc, vui sướng khi người gặp họa mà nói, hắn đi đường đem cái mũi quăng ngã hỏng rồi, mấy ngày nay liền trước làm ta đi theo tiểu ca ca sao, hoàng bá bá đều đồng ý. Tân vũ gật gật đầu, tâm sinh nghi hoặc, thanh phong như vậy cẩn thận người, đi đường có thể quăng ngã hư cái mũi. Triêu vũ hầu phủ nhiều như vậy gã sai vặt, hoàng tam phải ai tới thế thân thanh phong không tốt, như thế nào sẽ làm tiểu thiên trạch tới. Húng chi, bằng tiểu thiên trạch ở trong phủ địa vị, hoàng tam nào dám chỉ huy hắn A. Thiên Trạch tiểu tử này nên sẽ không lại ở trong bụng nẹn cái gì ý nghĩ xấu đi. Đến dùng đồ ăn sáng thời điểm, Tần Vũ rốt cuộc minh bạch Tiểu Thiên Trạch hao tổn tâm huyết đuổi đi thanh phong là vì cái gì? Vu Chỉ Quân như cũ thịt cá cấp Tần Vũ trong chén gấp đồ ăn, Tiểu Thiên Trạch đứng ở bàn ăn bên cạnh hầu hạ, người khác còn với không tới mặt bàn đâu, đôi mắt nhìn không tới trên bàn đồ ăn, cái mũi cùng lỗ thai lại linh thật sự. Vu Chỉ Quân thế Tần Vũ kẹp một chiếc luo thịt, Tiểu Thiên Trạch liền hò khan một tiếng. Tối hôm qua định ra khế ước hay còn ở bên hai Tần Vũ đành phải liên tục tự tuyệt, Hán Hướng Vu chỉ quân lấy lòng mà cười cười. Mẫu thân, này sáng sớm thượng, hài Nhi ăn không vô dầu mơ đổ vỡ. Vu chỉ quân sắc mặt không vui, như thế nào liền ăn không vô. Chứ không nói con ta làm thời gian lâu như vậy sớm quá, chỉ là ai đến kia đốn đánh vứt huyết khí còn không có bổ trợ về đâu. Tần Vũ vì Vu chỉ quân gấp đồ ăn, mẫu thân, ăn chút rau trộn nguyên giang lô hội đi, có mị dưỡng nhan công hiệu. Bất quá mẫu thân thiên sinh lệ chất. Ăn cùng không ăn cũng không có gì khác nhau Làm theo đẹp như thiên Thiên. Vu chỉ quân bị tần vũ hồng đến vui vẻ ra mặt Lẽ ra nàng cũng không phải cỡ nào thích nghe khen tặng lời nói người Nhưng lời này từ nhà mình nhi tử trong miệng nói ra Chính là như thế nào nghe như thế nào thoải mái Vu chỉ quân lập tức đem tần vũ không ăn thịt về điểm này Không thoải mái vứt đến trên 9 tầng lây, Nàng ý cười giạt rào mà nói Ăn, vũ nhi cho ta kẹp đồ ăn, cần thiết muốn ăn Một đốn cơm sáng ăn hòa thuận vui vẻ Nhưng kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng A. Đem cấp yêu thú thịt mê người mùi hương thường thường phiêu tiến tần vũ trong lỗ mũi, hắn lại chỉ có thể cùng vu chỉ quân cùng nhau ăn rau trộn tiểu thái, trong lòng đều sắp lấy máu hảo sao. Dùng quá đồ ăn sáng sau, tần vũ liền mang tiểu thiên trạch ra cửa. Chiêu vũ hầu phủ thế tử ra cửa, phía sau tự nhiên là theo mênh ngông một đám người mã. Có phụ trách thế tử nhân thân an toàn thị vệ, có chuyên môn chiếu cô thế tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày người hầu thậm chí ngay cả quản gia Hoàng Tam đều bị vu chỉ quân phái tới đi theo tần vũ, sợ hắn ra một chút đừng rẽ. Tần vũ đối này không có gì dị nghị, nơi này dù sao cũng là tu chân thế giới, không giống thế kỷ 21 như vậy hòa bình. Hồng Nguyên giới chung, một lời không hợp liền rút đao lấy người thủ cấp sự tình khi có phát sinh, nếu bất hạnh gặp được ma đạo tu sĩ, thậm chí có khả năng thần hồn đều bị diệt. Hồng Chi liền tính là ở thế kỷ 21, quải ngoại tiểu hài tử bọn buôn người cũng không hiếm thấy. Vu chỉ quân đối nàng bảo bối nhi tử lại như thế nào bảo hộ đều không quá phận. Hôm nay thời tiết thực hảo, trắng tinh tầng mây cao cao treo lên, màu xanh da trời như là một ông miện thủy, đúng là du lịch ngày lành. Đô thành chợ phía nam người đến người đi, thương hộ người bán rong núi liền không dứt, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, hảo một cái thái bình thịnh thế a. Tiểu Thiên trạch nắm tần vũ tay, tung tăng nhảy nhót đi ở rộn ràng nốn nháo trên đường cái, vui vẻ tất cả đều viết ở trên mặt. Hắn trong chốc lát sờ sờ chủ nhân mặt nạ trong chốc lát lắc lắc tay ra chống bỏi, gặp được hồ lô nào đường sạc, càng là cả người đều đi không đặng tần vũ làm người đem tiểu thiên trạch chạm qua đồ vật đều bao lên nho nhã lễ độ mà thỉnh bán đường hồ lô lão nhân ra vì thiên trạch lấy một chuỗi đường hồ lô tiểu thiên trạch ở bên cạnh phụ họa muốn lớn nhất sân tra dày nhất vỏ bọc đường kia phúc thèm quỷ chuyển thế tiểu bộ dáng đem tần vũ xem đến thẳng nhạc. đột nhiên tà phong từng trận mây đen áp thiên nguyên bản sáng sủa ban ngày trong nháy mắt liền một mảnh đen nhánh duỗi tay không thấy nằm ngón tay này trận âm phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ mây đen tan hết lúc sau quản gia hoàng tam lại cao giọng hô thế tử chỉ thấy nguyên bản bị chiêu vũ hầu phủ thị vệ thật mạnh vây quanh tần vũ cư nhiên không thấy thân ảnh cùng hắn cùng nhau biến mất còn có tiểu thiên trạch chương 12 thế tử bị bắt chợ phía nam trên đường phố chợ đánh út lại mây đen tạo thành tảng lớn hỗn loạn mọi người kinh hoàng mà khắp nơi bùn đảo một chỗ đường hồ lô quán trước hoàng tam phóng nhãn chung quanh Lại biến tìm không được tần vũ bóng dáng Hoàng Tam làm chiêu vũ hậu phủ quản gia đã có 10 năm Hắn tu vi tuy rằng không cao Chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn Làm việc lại từ trước đến nay đắc lực Rất là đến vui chỉ quân thưởng thức Mười năm tới Hoàng Tam chưa bao giờ ra quá lớn sai hầu phủ lớn nhỏ công việc đều bị hắn lo liệu đến gọn gàng ngăn nắp Hôm nay thế tử thế Nhưng ở Hoàng Tam mí mắt phía dưới mất tích Nay xưng được với là hắn mặc cho tới nay lớn nhất sơ xuất Nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng Tam Trưởng quản chiêu vũ hầu phủ từ trên xuống dưới gần ngàn người thiết diện quả ra Hoàng Tam cơ hồ là lập tức liền bình tĩnh lại, hắn trầm giọng hạ lệnh nói: Lục soát, đem phạm vi 10 dặm trong vòng đều cho ta đào ba thước đất. Tìm không thấy thế tử, các ngươi một cái cũng không cần đi trở về. Vây quanh ở Hoàng Tam bên người thị vệ dầm một chút tàng ra, bọn họ động tác thực mau, trận hình lại một chút không loạn, giống như tinh mịn vong giống nhau hướng về bốn phương tám hướng vô đi. Hoàng Tam ngăn lại một cái thị vệ, chu chí Ngươi lập tức đi bài kiến cấm vệ quân thủ lĩnh, thỉnh hắn tăng số người nhân thủ tìm kiếm thế tử. Nhớ kỹ, muốn mau. Chu chí tiếp lệnh, một bước xải bước lên tòa kỵ, lấy hắn nhanh nhất tốc độ chạy về phía cấm vệ quân đóng quân lục danh. Hắn tòa kỵ là một con hai cánh phi mã, tuy rằng là chỉ cấp thấp yêu thú, lại lấy tốc độ tăng trưởng. Lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, dơ lên đầy trời cho bụi, người qua đường sôi nổi vì hắn nhường đường. Cùng lúc đó, Hoàng Tam bóp nát một cái đưa tin phủ. Hướng Vu Chỉ Quân bẩm báo Thế Tử mất tích một chuyện. Chiêu Vũ hầu phủ một gian trang trí hoa mỹ giữa phòng ngủ, thanh phong tử từ, từ mà đến, thổi bay trong nhà màu tím nhạt rèm trướng, ẩn ẩn mang theo một cổ hoa mai thanh hương. Mạ vàng sơn đen bình phong lúc sau, ngồi một vị trang dung tinh xảo tú lệ nữ tử, khỏe mắt mỉm cười, biểu tình lười biếng, đúng là Vu Chỉ Quân. Vu Chỉ Quân cặp kêu bàn tay trắng nhàn nhàn mà nâng một cái bình hoa, bạch đế sứ men xanh bình nội nghiêng cắm một chi màu hồng nhạt sớm mai, rất là thanh nhã. Nàng một đôi tế mi hơi hơi mà nhận lại, tự hỏi hẳn là đem bình hoa bại ở nơi nào, mới có thể không cô phụ nhi tử một phen ý tốt. Đột nhiên, Vu chỉ quân hình như có sở cảm, từ tu di không gian chung lấy ra một quả màu xanh lá đưa tin phủ, chỉ nghe xong một câu, nàng liền thần sắc đại biến. Trong tay bình hoa rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, mảnh xứ nát đầy đất. Lúc trước bị nàng vạn phần bảo bối sớm mai lúc này cũng tán trên mặt đất, nàng lại xem cũng chưa xem một cái, càng miễn bản đem nó nhặt lên Thị Nữ nghe tiếng đẩy cửa mà vào, "Phu nhân, ngài làm sao vậy?" Hoàng Tam đưa tin phủ đem Vu Chỉ Quân sợ tới mức hoang mang lo sợ, Vu Chỉ Quân từng ở Tần Vũ trên người buông một khối cảm ứng phù, hai người cách xa nhau vạn dặm trong vòng nàng đều có thể cảm ứng được Tần Vũ phương vị, lúc này cảm ứng phù lại mất đi hiệu lực. Như thế đoạn thời gian, tuyệt đối không đủ tới vạn dặm ở ngoài, chỉ có một loại khả năng, Vũ Nhi bị tảng tới rồi tiểu thế giới. Vu Chỉ Quân lúc này mãn đầu gốc đều là Vũ Nhi không thấy. Nàng Hoàng Luận mà phân phó nói, "Ngươi đi thỉnh Đào đại." Liên nói ta có việc gấp tìm hắn. Thị nữ chưa trả lời, Vu Chỉ Quân lập tức xua tay phủ định, "Không, ngươi đừng đi tìm Đào đại, ta tự mình đi cầu lão tổ." Vu Chỉ Quân đôi tay phát run, nàng nắm lên trên bàn bích ngọc trâm, liền cắm hai lần, lại như thế nào cũng chen vào không lọt búi tóc. Thị nữ bị Vu Chỉ Quân chưa quyết định mệnh lệnh làm hồ đồ, ngốc đứng ở tại chỗ. Vu Chỉ Quân lạnh giọng quát, "Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì?" Mau tới giúp ta cắm cây chấm a. Nàng đại nhân luôn luôn dày rộng, thị nữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này, phúc làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, lập tức bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu nhận sai. 15 phút sau, Vu Chỉ Quân rốt cuộc đứng ở lão tổ cư trú nam viện, chưa chờ nàng gõ cửa, cửa gỗ đã tự phát mà mở ra. Từ giữa đi ra một vị mùi ưng lão giả, đối với chỉ quân nói, ngươi ý đồ đến, ta đã biết được, chúng ta này liền tiến cung diện thánh đi. Vũ Nhi bị bắt xử tình quan trọng đại. Nếu bắt đi Vũ Nhi chính là hắn sở liệu người kia nói, chỉ sợ còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lão tổ mang theo Vu Chỉ quân cùng đào đại một đường đi vội, trải qua tầng tầng thông truyền, rốt cuộc tới Kim Loan Điện ngoại, lại nghe đến bên trong truyền đến một trận kịch liệt khắp khẩu thanh. Trong điện chỉ có ba người, một vị là Sở Thiên Tử, hắn người mặc trường bảo tay dài, đang ở theo Lý Mà Tranh. Hướng hư đạo trưởng hôm nay thực sự làm chấm mở mắt, quý phái quả thực lòng tham không đáy a. Ta Sở quốc mỗi năm nộp lên trên linh thạch số lấy trăm vạn kế đổi thành hạ phẩm linh thạch có thể đem này gian kim loan điện đều nhét đầy. Hiện giờ các ngươi cư nhiên còn muốn điều động ta sở quốc nguyên anh kỳ tu sĩ hàng ma, đây là buộc chấm khác đầu hắn phai A. Siêu cấp tông phái áp đảo thế tục quốc gia phía trên, đối với này thế lực trong phạm vi một chúng quốc gia có tuyệt đối quyền thống trị. Mỗi cái quốc gia đều yêu cầu nộp lên trên đủ lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo, tới đổi lấy siêu cấp tông phái trên danh nghĩa phù hộ. Đại sở quốc đó là ở huyền thiên tông hạ Hạt trong phạm vi. Hướng hư đạo trưởng là vị trung niên nam tử, hắn cần dâu nếu thần, người mặc màu xanh lá đạo bào, bên hông xứng một phen trường kiếm, vỏ kiếm cổ xưa, ẩn ẩn có tranh tranh kiếm minh chi âm. Hướng hư đạo trưởng hơi hơi mỉm cười, sở vương ngài đây là nói cái gì? Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi a? cuối cùng một đám hài đồng sắp gom đủ, kỷ lao ma tà công mắt thấy liền phải luyện thành, hắn nếu là tiến giai đến nguyên thần kỳ, tất nhiên sẽ đối sở quốc tạo thành khó có thể đánh giá thương tổn. Con thỉnh sở vương phái gia nguyên anh kỳ tu sĩ cùng ta cùng bắt giữ Kỳ ma, chuyến này như có bất luận cái gì thương vong, chúng ta Huyền Thiên Tông đem một mình gánh chịu. Đại sở quốc quốc dân xưng bọn họ vương vì sở thiên tử, nhưng ở siêu cấp tông phái trong mắt, nho nhỏ một quốc gia chi chủ, đảm đương không nổi thiên tử chi xưng, bọn họ xưng đại sở quốc vì sở quốc, xưng sở thiên tử vì sở vương. Ở hắn phía sau, còn đứng một cái tiểu nữ hài, 7, 8 tuổi tuổi tác, xuyên một thân bích sắc váy dài, khí chất thanh triệt như một ông sơn tuyển. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn khắp khẩu chung hai người, sắc mặt điềm nhiên. Ngoài cửa có cung nhân thông báo nói, chiêu vũ hầu phu nhân cầu kiến. Sở thiên tử một lần nữa ngồi trở lại trên bảo tọa, phất tay nói, chuyển. vu chỉ quân hành quá lễ sau cũng không đứng lên, nàng quỳ gối tại chỗ cầu xin nói, Thánh thượng, cứu cứu nhà ta vũ nhi đi. vu chỉ quân đem tần vũ lạc đường khi tình huống một chữ không rơi xuống đất nói ra. Sở thiên tử nghe vậy đứng lên, gấp giọng nói, cái gì Vũ Nhi không thấy. Cùng lúc đó, hướng hư đạo trưởng nói, bị mây đen cuốn đi, đây là kỷ Lao Ma quen dùng thủ đoạn, thế tử mười có tám chín là dừng ở kỷ Lao Ma trong tay. Sở thiên tử nặng nề mà phách về phía mặt bàn, cư nhiên dám ở ta sở quốc đô thành trong nghề hung, cư nhiên còn dám trảo hầu phủ thế tử, hắn đây là ở động thổ trên đầu thái tuế. Sở thiên tử nâng dậy vu chỉ quân, chém đinh chặt sát nói, thanh hư đạo trưởng, chấm có thể phái ra sở quốc nguyên anh, kỳ tu sĩ tùy ngươi cùng nhau trinh phạt kỷ lao ma. Ngươi nói thủ lao chấm nửa phần không cần, chỉ cần bảo Vũ Nhi bình an có thể." Khi nói chuyện, hắn lòng bàn tay hiện ra một bức linh lực tạo thành bức họa, đúng là tấn Vũ. Bên cạnh Đào Đại Trần chờ nói, "Kỳ lão ma quỷ kế đa đoan, ta từng cùng hắn đã giao thủ, hắn có một cái không gian pháp bảo, tên là Nạp Cấu Giới, sở trảo hài đồng đều bị giấu ở trong đó." Nạp Cấu Giới thượng phụ có thật mạnh trận pháp, không gì phá nổi, không có nguyên thần kỳ lực lượng, mơ tưởng từ phần ngoài mở ra. Đó là mạnh mẽ mở ra. Bên trong không gian cũng sẽ hỏng mất, đến lúc đó thế tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít bốn chữ hắn không có nói ra. Hướng hư đạo trưởng Vô Vô đào đại bả vai, cao thâm khó đoán nói, nếu không có vạn toàn chi sách, bần đạo làm sao dám chạy này một chuyến. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau tiểu nữ hài lúc này mới tiến lên một bước, cười nhạt xinh đẹp, "Chư vị có lễ, tiểu nữ tử tên là Yến Thanh Tuyền. Nếu Tần Vũ ở, nhất định sẽ bị này ba chữ sợ tới mức tại chỗ nhảy lên, sau đó có bao xa bỏ chạy rất xa." Nguyên nhân vô hắn Yến Thanh Tuyền đúng là giới chủ ba thế lục một cuốn sách nữ chính, Nguyên Thư Chung Tần Vũ cũng là vì hắn đau khổ theo đuổi không có kết quả yến thanh Tuyền đối lục thiên trạch coi trọng có thêm, mới đối nam chủ sinh ra ghen ghét, cuối cùng rơi xuống nông nỗi ấy. Đối với lập chí muốn tẩy trắng Tần Vũ tới nói, nữ chủ cần thiết có bao xa trốn rất xa hảo sao? Nạp câu giới chung, Tần Vũ tỉnh lại đã là hơn phân nửa muộn rồi. Ba ngày ở chợ phía nam thời điểm, cùng với kia trận mây đen thổi qua, Tần Vũ nghe thấy được một cổ mùi hôi hơi thở tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự. lúc này hắn chính thân xử với một gian tối tăm mà lại ở mức nhà tù bên trong, trên mặt đất phô cỏ khô, nơi nơi là lệnh người buồn nôn hương vị. tân vũ tỉnh lại sau cái thứ nhất phản ứng là tiểu thiên trạch đi nơi nào. hắn nương nhỏ hẹp cửa sổ trung chiếu tiến vào ánh trăng, ở trong phòng giam tìm kiếm tiểu thiên trạch. vừa thấy dưới, tân vũ lúc này mới phát hiện trong phòng giam cư nhiên đóng không ít người, đều là chút tuổi không lớn hài tử. bọn họ có đánh khỏ kệ say xương ngủ nhiều cũng có cảnh giác mà nhìn về phía Tân Vũ, thậm chí còn có hướng hắn múa may nắm tay. Tân Vũ một bên nói, "Mượn quá." Một bên phóng xuất ra luyện khí kỳ 7 tầng linh áp, những cái đó hài tử rốt cuộc buông xuống nắm tay. Tiểu Thiên Trạch liền đang tới gần ven tường địa phương hô hâu ngủ nhiều, bên miệng còn treo vài đạo trong suốt sắc nước miếng, thường thường mà hét lên, "Đường hô lô, lại đại lại ngọt đường hô lô. Tuy rằng hai người tình cảnh hiểm ác, Tân Vũ lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu Thiên Trạch thích hướng năng lực thật đúng là cường a một chút đều không chọn, đã có thể ngủ được khắc hoa đạ bộ giường, cũng có thể ngủ được nhà tù cỏ khô mà. Tần Vũ lắc lắc Tiểu Thiên Trạch bả vai, muốn đem hắn hoảng tỉnh. Tiểu Thiên Trạch chuột bay Tần Vũ, Tiểu Ca, ca Đường Náo, nhân ra buồn ngủ. dáng vẻ này lại đem Tần Vũ đậu đến một nhạc, luôn nháo đến người khác ngủ không yên người rõ ràng là Tiểu Thiên Trạch hào đi. đều không tỉnh Tiểu Thiên Trạch, Tần Vũ đành phải một mình thăm dò đi ra ngoài phương pháp. hắn túi chứa vật không thấy, vu chỉ quân cho hắn cảm ứng phù cũng mất đi hiệu lực nhưng thật ra trên cổ quải đùa hộ mệnh lục còn ở nhưng mà trước không nói bằng vào đùa hộ mệnh lục lực lượng có không mở ra cái này nhà tù riêng là bùa chú đối chung quanh nhân tạo thành thương tổn liền đủ hắn hảo hảo ước lượng một phen tần vũ vây quanh nhà tù đi rồi một vòng khắp nơi chụp phổi vách tường y đồ tìm kiếm xuất khẩu nhưng vách tường cứng rắn vô cùng mặc hắn tất cả làm đều không chút sức mẻ đến nỗi nhà tù đỉnh chốt cửa sổ hắn càng là liền đủ đều với không tới tần vũ ngưỡng đầu phát nốc tự hỏi leo lên cửa sổ khả năng tính góc tường đột nhiên có một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến vô dụng này đó vách tường toàn bộ là từ cứng rắn an đá núi trồng chất mà thành mặt trên còn phụ có thật mạnh trận pháp chính là nguyên Anh kỳ muốn đánh vỡ đều đến phí một phen công phu ngươi một cái liền trúc cơ đều không có tiểu tử vẫn là tỉnh tỉnh đi chương 13 giả đàn tu sĩ tần vũ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy góc tường ngồi một cái mười mấy tuổi tiểu khất cái nghiêng dựa vào tường quần áo tả tơi tóc rối loạn Trong miệng còn ngậm một cây cỏ khô ở nhai Hắn trên mặt biến là bụi đất Làm người thấy không rõ khuôn mặt Nhưng một đôi mắt lại lượng sáng lên Sắc bén như chì mừng Tần vũ cư nhiên nhìn không thấu hắn tu vi Đại đa số dưới tình huống Tu vi cao tu sĩ chỉ liếc mắt một cái Là có thể nhìn thấu tu sĩ cấp thấp tu vi Vô pháp nhìn thấu đối phương tu vi Đệ nhất là đối phương tu vi cao hơn tự thân, Đệ nhị còn lại là đối phương trên người Có che giấu tu vi linh vật Hoặc là tu hành liễm tức phương diện bí thuật. Tần Vũ không biết cái này tiểu khất cái thuộc về loại nào tình huống, hắn dứt khoát mở miệng tương kích, "Ngươi nói ta là cái không chúc cơ tiểu tử, vậy ngươi lại là cái gì tu vi?" Tiểu khất cái đôi tay vây quanh ở trước ngực, ngạo mạn mà liếc Tần Vũ liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người mặt hướng vách tường, lười đến lại phản ứng hắn. Nhân gia không để ý tới chính mình, Tần Vũ cũng không đi tự thảo không thú vị, hắn một lần nữa bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Tần Vũ dọc theo vách tường vô vô đánh đánh, lan lộn non nửa túc đều không có kết quả nhưng thật ra đem hắn mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. Tiểu Khất cái lúc này mới nói: ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Dứt lời không bao giờ mở miệng, tìm không thấy xuất khẩu, Tần Vũ đành phải bế lên Tiểu Thiên Trạch, ngồi ở tại chỗ phát nốc. Hắn trong lòng như một cuộn chỉ rối. Hắn trong chốc lát lo lắng vu chỉ quân bởi vì tìm không thấy hắn tung tích sẽ suất ruột, trong chốc lát lại sợ hai vu chỉ quân đi tìm tới lại bị ác nhân đả thương. Cứ như vậy lung tung nghĩ hắn cư nhiên mơ mơ màng màng mà ngủ rồi ánh mặt trời đại lượng thời điểm tần vũ bị một trận mê người cơm mùi hương cấp câu tỉnh nửa mộng nửa tỉnh chi gian hắn tựa hồ nghe thấy được tương mãng lưu nung hương tần vũ nhìn không được chịu chịu cái mũi tựa hồ còn có thịt than chua ngọt chua ngọt vị chỉ có chính tông hắc sơn heo sữa mới có thể nấu nướng ra loại này gai đúng châu ngứa chua ngọt địa phương khác yêu thịt heo hoặc quá toan hoặc quá ngọt toàn không thể thực hiện tần vũ rốt cuộc mở mắt ra hắn bị sáng ngời ánh nắng lung lay một chút mắt đành phải vươn tay hơi hơi mà che đợi ánh nắng. Lúc này mới thấy rõ ràng nhà tù nội tình hình không lớn địa phương, cư nhiên rẩm rạp đóng lại không dưới trăm người, mà xuyên thấu qua kia một phiến nhỏ hẹp cửa sổ, đang có đủ loại kiểu dáng mỹ thực bị quần cuộn không ngừng đưa xuống dưới. Tần Vũ lúc trước người được mùi hương đó là bởi vậy truyền đến, trong phòng giam Hải Tử điên cướp đồ ăn, loạn thành một đoàn, chỉ có nghiêng ngồi ở góc tường tiểu khất cái bất động như núi, đạm mạc mà nhai trong miệng cỏ khô. Tần Vũ nơi nơi tìm kiếm Tiểu Thiên Trạch. Rốt cuộc ở cửa sổ chính phía dưới thấy được hắn Tiểu thiên trạch tuổi tuy nhỏ Khí thế lại rất thịnh Hắn chặt chẽ mà bá chiếm cửa sổ chính phía dưới kia một mảnh nhỏ địa phương Trước tiên là có thể bắt được đồ ăn Cấp được sau hắn cũng không ăn Chỉ là phóng tới một bên Trong miệng nói Không cần đoạn Đều cho ta ngoan ngoãn mà xếp hàng đi Sống thoát thoát tiểu bá vương bộ dáng, Những cái đó không phục tiểu thiên trạch người Toàn bộ bị hắn đánh ngã Gian nan muốn tử trên mặt đất bỏ dậy Không cấp được đồ ăn người thấy vậy tình cảnh đành phải thành thành thật thật mà bắt đầu xếp hàng. Tiểu Thiên Trạch cũng không tự mình phát đồ ăn, ở hắn bên người còn đứng một cái thân hình mập mạp Tiểu Nam Hải. Cái kia Tiểu Nam Hải một bên thiện mặt gọi vóc dáng còn không đến hắn phần eo Tiểu Thiên Trạch vì cha ca, một bên đối xếp hàng lãnh đồ ăn người riêu võ Dương Oai, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh làm tần vũ xem thế là đủ rồi. Rốt cuộc nóc nhà cửa sổ nhỏ không hề rơi xuống đồ ăn, Tiểu Thiên Trạch ngưỡng đầu nhìn thật lâu, xem đến hắn cổ đều toan, mới căm giận mà mắng liền cái đường hồ lô đều không có. Hắn chỉ huy cái kia tiểu mập mạp, La Tín, ngươi chọn lựa xong chính mình ăn, đem này đó đều đã phát đi. Tần Vũ tận mắt nhìn thấy Tiểu Thiên Trạch đem cuối cùng một khối tương mãng thịt bò ném cho La Tín, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đáng thương hề hề mà nói, Thiên Trạch, ta còn không có ăn cái gì đâu. Tiểu Thiên Trạch kỳ quái mà nhìn Tần Vũ liếc mắt một cái, tiểu ca ca, ngươi ngày hôm qua vừa mới đáp ứng Thiên Trạch không bao giờ ăn yêu thú thịt, này đó tất cả đều là đồ ăn mặn. Không thích hợp ngươi à?" Tần Vũ Đụng đã sướng khởi không thành kế, hắn sờ sờ khô quát cái bụng, ủy khuất mà nhìn về phía Tiểu Thiên Trạch. Tiểu Thiên Trạch lại một chút không dao động, hắn nắm trên mặt đất của khô, nắm một cây, liền mắng một câu, "Liền cái đường hồ lô đều không có." Bên cạnh Tiểu Khất Cái đột nhiên tới gần Tần Vũ, bắt lấy hắn tay. Tần Vũ vốn định phản kháng Tiểu Khất Cái, lại bị Tiểu Khất Cái ép tới gắt dao, Tiểu Khất Cái tu vi tuyệt đối xa ở Tần Vũ phía trên. Phản kháng không có hiệu quả, Tần Vũ đành phải tùy ý hắn làm. Tần Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa, một lát sau mới phát hiện tiểu khất cái thế nhưng là ở hắn lòng bàn tay viết chữ. Tần Vũ hồ nghi mà xem một cái tiểu khất cái, tiểu khất cái lắc đầu cũng không nói chuyện. Hắn viết chính là hồng nguyên giới thông dụng ngữ, trong nhà lao đồ ăn không thể ăn, chúng nó no tất cả đều là từ linh khí biến ảo mà đến, ăn càng nhiều, cùng trận pháp liên hệ liền càng là chặt chẽ. Tần Vũ trở tay viết nói, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Tiểu khất cái từ lỗ mũi trung tràn ra một tiếng cười lạnh, lập tức buông ra Vũ tay. Một lần nữa ngồi trở lại góc tường. Tân Vũ vẻ mặt dại ra mà nhìn tiểu khất cái, nay cùng hắn trong lòng tưởng kịch bản không giống nhau à huy. Chẳng lẽ tiểu khất cái không nên giải thích một chút chính mình thân phận, sau đó nỗ lực thủ tín với hắn sao? Vẻ mặt ngạo kiều trực tiếp rời khỏi là muốn quẹ Tiểu gì? Tân Vũ đành phải đuổi theo tiểu khất cái xin lỗi, hắn chủ động nắm lấy tiểu khất cái tay, một hơi viết ba cái vấn đề, đây là nơi nào? Bắt chúng ta người là ai? Như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Tiểu khất cái liếc Tần Vũ liếc mắt một cái, đem ngón tay phóng tới Tần Vũ lòng bàn tay thượng, đang muốn có điều động tác, lại đột nhiên thật sâu mà cắt một đạo, bén nhọn móng tay lập tức đâm thủng Tần Vũ lăng ra. Đột nhiên tới đau đớn làm Tần Vũ cao giọng chất vấn nói, ngươi làm gì a? Tiểu khất cái ánh mắt gắt gao mà nhìn chăm chăm nóc nhà cửa sổ nhỏ, kia phiến cửa sổ lại một lần bị chậm rãi mở ra, từ giữa ném xuống một cái ăn mặc vải thô ma váy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nặng nề mà quăng ngã ở đang ở cửa sổ hạ ăn uống thỏa thích tiểu mập mạp trên người. Tiểu mập mạp phát ra giết heo chu lên thanh. Tần Vũ lòng bàn tay nhiều ra một hàng tự, giả đàn kỳ tu sĩ. Viết này đó tự tiểu khất cái, tầm mắt trước sau dính ở vừa mới xuất hiện tiểu nữ hài trên người. Tần Vũ ngơ ngác mà nhìn lòng bàn tay, tự hỏi tiểu khất cái viết này hành tự là tưởng thuyết minh cái gì, rốt cuộc ai mới là giả đàn kỳ tu sĩ. Nhà tu đỉnh chốc cửa sổ nhỏ thượng, lúc này đang bị một con cực đại đôi mắt lớp đầy, lam ông ông đồng tử như là một khối thuần túy thủy tinh. Lại ở trong trắng mắt giới hạn mang điểm màu tím nhạt, nếu đặt ở người trên mặt xem, tất nhiên là nói không nên lời trong trẻo. Nhưng bỗng dưng xuất hiện ở trên cửa sổ, chỉ biết sợ tới mức mọi người thét trói thai không ngừng. Nhà tù chung bọn nhỏ rốt cuộc không rảnh lo trong tay mỹ thực, bọn họ ôm đầu tán loạn, trong miệng tê, nó tới, nó lại tới nữa. Tiểu khất cái sớm đã nghiêng ngồi trở lại góc tường chỗ, mắt xem muối lộ muối khẩu, khẩu xem tâm. Hắn nhàn nhàn mà ngồi, tư thế nhìn như không đoan chính, lại vẫn không núp đích vương như một tôn điều khác. Tần Vũ mở mịt mà nhìn về phía mọi người, không biết đại gia vì cái gì sẽ đột nhiên bị dọa thành bộ dáng này, nhưng hắn chặt chẽ mà đem tiểu thiên trạch ôm vào trong ngực. Hắn dù sao cũng là luyện khí bảy tầng tu sĩ, nếu gặp được đột phát tình huống, còn có thể hộ tiểu thiên trạch chu toàn. Có một đạo thanh âm ở nhà tù trung vang lên, tìm không thấy ngọn nguồn, như là tự bốn phương tám hướng mà đến. Thanh âm kia nói, hôm nay ăn cái nào hảo đâu. Lại có 153 cái tiểu hải tử ta thần công liền có thể luyện thành. Đáng tiếc chính là mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái, thật sự là quá chậm. Kỷ mô ta suốt ăn 27 năm A. Tái hảo mỹ vị, cũng ăn mỹ mai. Thanh tuyến trầm thấp, cực có tư tính, như nùng nghiệm hảo trà, như thuần hậu rượu lâu năm. Rõ ràng là nói nhất tàn nhân nói, lại hàm chứa đưa tình biểu tình, lệnh người say mê không thôi. Người nói chuyện đúng là kỳ lắm A, hắn vì luyện thành ta công, cần thiết nếu không gián đoạn mà ăn đủ một vạn cái đồng nam đồng nữ. Hóa bọn họ tinh khí vì tự thân sở hữu, để có thể tiến giai nguyên thần. Hắn bị tạp ở Nguyên Anh kỳ gần ngàn năm, thọ nguyên sắp hết, không thể không mạo bị tu chân minh bắt giữ nguy hiểm đua này một phen. Tần Vũ nghe được ra đầu một trận tê dại, cho nên cái này ác nhân chói này đó hài tử tới là chính là vì ăn luôn bọn họ sao. Liên tục 27 năm, mỗi ngày đều ăn một cái, kia đến ăn nhiều ít cái tiểu hài tử A. Cửa sổ thượng mắt to trước ngay mắt, kỳ lão ma còn nói thêm, gì? Tuy nhiên có bốn cái tiểu gia hỏa chưa từng có ăn qua ta bỏ vào đi mỹ vị đâu. Cảnh giác như vậy trọng, nên không phải là ở trong lòng nghẹn hư đi. Kia hôm nay đồ ăn liền ở các ngươi chi gian tuyển được rồi. Nghe thế câu nói Tần Vũ trong lòng chung cảnh báo sao vang, Ui, uy uy kia bốn cái tiểu gia hỏa sẽ không bao gồm hắn đi. Hắn cũng rất muốn ăn a, nhưng là đoạt bất quá tiểu thiên trạch. Từ từ, giống như cũng bao gồm tiểu thiên trạch. Tần Vũ hảo tưởng nói cho hắn, tiểu thiên trạch cũng là muốn ăn, chỉ là hai tử quá tiểu có điểm cái ăn dù sao này đó đồ ăn đều là từ linh khí biến ảo dứt khoát biến một chuỗi đường hồ lô tính bảo đảm tiểu thiên trạch một giây là có thể nuốt vào a dựa nghiêng trên trên tường tiểu khất cái mặt ngoài tuy là vẫn không núp ních dấu ở đống cỏ khô tay lại nhịn không được run lên hắn không dám ngẩng đầu cùng kia chỉ lam vung vung đôi mắt đối diện cực lực muốn duy trì nguyên bản động tác mới vừa bị bỏ xuống tới tiểu nữ hải tử trên mặt đất bỏ dậy ôm đầu gối ngồi ở tại chỗ bên người nàng nơi nơi là run bần bật hải tử. Nàng lại sắc mặt thản nhiên, liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Kỳ lao ma rời đi đôi mắt, đem đầu lưỡi ruôi đi vào, màu đỏ tươi đầu lưỡi từ nóc nhà cửa sổ nhỏ rũ xuống, khắp nơi nong đưa, nhẹ nhàng như đôi rắn. Đầu lưỡi đầu tiên là tới gần ven tường tiểu khất cái, thực mau liền rời đi, trong không khí truyền đến một đạo mơ hồ không rõ thanh âm, qua sú, ngày nào đó tẩy tẩy lại ăn đi. Tiểu khất cái nắm chặt nắm tay rốt cuộc buông lòng ra, hắn ngậm một cây quả khô, không chút để ý mà nhai lên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ngăn Dũ đến vải thô ma váy tiểu nữ hải trước người. Đầu lưới môi đong đưa một chút, nhà tù trung hải tử liền như địa chấn giống nhau mà kêu sợ hãi, tiểu nữ hải lại trước sau bình yên nếu tố. kỳ lao ma bừng tỉnh đại ngộ nói, này tiểu hoa nhi là ta mới vừa chụp tới, nàng còn không có tới kịp ăn ta đưa mỹ vị đâu, quái không đến trên người nàng. Màu đỏ tươi đầu lưới mang theo nồng đậm hương khí ném tới rồi tần vũ trước người, tinh tế người tới, bên trong cư nhiên còn có một cổ huyết nục tanh hôi vị, tần vũ mấy dục buồn Kỳ lão ma mục tiêu là tiểu thiên trạch, hắn cười nói: "3 tuổi tiểu Hoa nhi, không tuổi không tuổi, da thịt non mịn, vừa thấy liền rất ngon." Đầu lưỡi thành quấn, mắt thấy liền muốn quấn đi tiểu thiên trạch. Tần Vũ không hề nghĩ ngợi liền đem tiểu thiên trạch phóng tới phía sau, hắn thẳng tắp mà đứng ở chỗ cũ, biện giải nói: "Ngươi cũng nói hắn mới 3 tuổi, 3 tuổi tiểu Hoa nhi biết cái gì đâu, có thể ở trong lòng nghẹn cái gì hư?" Chương 14 nội ứng ngoại hợp. Tiểu thiên trạch là Tần Vũ làm nhiệm vụ quan trọng đạo cụ. Hắn sao có thể trơ mắt mà nhìn Tiểu Thiên Trạch bị người xấu ăn luôn đâu? Tần Vũ đem Tiểu Thiên Trạch tàng đến phía sau, Tiểu Thiên Trạch lại bướng bỉnh mà chạm hồi Tần Vũ bên người, không chịu lui về phía sau một bước, hắn vươn nắm tay, nho nhỏ trên nắm tay gân xanh từng đạo tuân ra, tùy thời chuẩn bị cấp này hư đầu lưỡi một quyền. Kỳ lão ma cười vang nói, ngươi tiểu tử này, đều phải trở thành ta đồ ăn trong mâm, còn tới thể hiện. Hắn dùng đầu lưỡi từ đầu đến chân đem Tần Vũ liếm một lần, dư vị vô cùng mà nói. Tự nhiên là đơn linh căn thiên tài, ta kỷ mộ sống mau một ngàn năm, còn không có gặp được quá như vậy mỹ vị. Nếu lại cho ngươi vài thập niên thời gian, đó là ta kỷ mộ gặp được ngươi cũng đến vòng quanh đi rồi. Đáng tiếc ca, ông trời đuôi mù, làm ngươi ở không trưởng thành lên thời điểm liền gặp ta. Tân vũ phát ra sầm đánh, tiểu thiên Trạch nắm tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay mà đã bị kỷ lao ma phá hủy. Bọn họ hai người về điểm này tu vi, ở nguyên anh kỷ kỷ lao ma trong mắt. Mặc kệ làm ra cái gì phản kích đều chỉ là lấy chứng trọi đá thôi. Kỷ Lao Ma hài hước mà nói, nha, cái này Tiểu Hoa Nhi cướp chịu chết đâu, ăn trước hắn đảo cũng không tồi. Tuổi không lớn, trên tay sức lực lại không nhỏ. Tần Vũ bế lên Tiểu Thiên Trạch, đang muốn thởi bỏ trước ngực đùa chú, Kỷ Lao Ma muốn ăn hắn, hắn cũng đến băng rất Kỷ Lao Ma mấy viên nhà mới được. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Tần Vũ huy hiếp nói, ta phụ thân là Chiêu Vũ Hầu, người dám ăn ta. Hắn tất nhiên muốn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. kỳ Lão Ma Ha ha cười, chiêu vũ hầu có gì đặc biệt hơn người? liền tính hắn hiện tại tới, cũng mở không ra ta nạp cầu giới, ta ăn ngươi. Trong chốc lát lại bắt người đương con tin lừa ngươi lão tử, bảo quản hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta không riêng ăn ngươi, chờ ta bế quan nửa năm liền có thể tiến giai nguyên thần kỳ, đến lúc đó ta còn muốn ăn ngươi lão tử đâu? Không ai chú ý tới, nghe được Tần Vũ nói sau, ôm đầu gối ngồi dưới đất Tiểu Nữ Hải. Giấu ở chỗ tối đôi tay đang ở bay nhanh mà kết ra một cái cổ hao ân ký. Nhận được tiểu nữ hải tin tức sau, kỳ lão ma bế quan sơn động ở ngoài, một thân thanh y y trường bào hướng hư đạo trưởng huy kiếm đâm thủng kỳ lão ma bố chi ở nhất bên ngoài trận pháp, cao giọng nói, động thủ. Đào đại ngăn ở phía trước, chân chờ mà nói, tiến cô nương đi vào không lâu, âm dương lưỡng nghi trận mới vừa bắt đầu vận hành, hiện tại liền động thủ, chỉ sợ không ổn đi. Đào đại sở dĩ sẽ ra tiếng ngăn trở là bởi vì bọn họ định ra chính là nội ứng ngoại hợp chi kế. Trước từ Yến Thanh Tuyền mang theo âm dương lưỡng nghi trận tiến vào nạp cầu giới, gạt kỷ lao ma chậm rãi phá trận. Thế nhân đều biết, Huyền Thiên Tông có tam đại trấn phái chi bảo, một là quan thiên kính, thông cổ hiểu nay, có thể tra xét thiên hạ sự, nhị là tẩy linh trì, một năm một khai, linh khí nồng đậm đến hóa lỏng, tam là âm dương lưỡng nghi trận, vạn trận chi bổn, nhưng phá thiên hạ hết thể trận pháp. Đào đại tuy rằng không biết vị này theo Yến Thanh tuyển tiểu cô nương là cái gì lai lịch còn tuổi nhỏ là có thể tùy thân mang theo như thế trọng bảo nhưng chỉ cần có thể cứu thế tử liền hảo khác còn quản nhân ra như vậy nhiều làm gì Âm dương lưỡng nghi trận phá trận quá trình là chậm rãi tiến hành bọn họ lúc trước suy đoán ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày liền có thể từ nội bộ tan giã nạp cầu giới Dựa theo bọn họ lúc trước nói tốt trước từ Yến Thanh Tuyền mang theo trận pháp tiến vào nạp cầu giới từ từ phá trận Những người khác tắc canh giữ ở ngoài động, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền có thể đem kỷ lao ma nhất cử tiêu diệt.